Mà giờ khắc này Tần Minh, đã đi tới 800 cấp thang trời trước, ngày đó địa đại thế vẫn chưa đem hắn ép vỡ đến, trái lại tăng lên hắn đối với thiên địa đại thế không chế, từ 3.000 tăng gấp bội dài đến 3.500 lần. Ở cùng cảnh giới người bên trong, Tần Minh đối với thiên địa đại thế vận dụng tuyệt đối là siêu phàm, rất nhiều người ở bước vào thiên tôn cảnh thì, không chế thiên địa đại thế cũng chỉ có ngàn lần mà thôi. Đại đa số người, đều trước tiên theo đổi đạo ý tăng lên, như vậy có thể càng tốt mà phù hợp bọn họ công pháp thần thông. Như Tần Minh như vậy, đạo ý cùng thiên địa đại thế đồng loạt tăng lên, thực sự quá ít, chỉ có những tiên thiên đó thân thể hoặc là sống lại lao quái vật mới có thể làm được. Thí dụ như Vu Hiểm, Tần Minh cũng không nhận ra Vu Hiểm bây giờ khống chế thiên địa thế lực lớn lượng sẽ so với mình càng yếu hơn, hắn nhất định là khống chế đến bộ thân thể này mức cực hạn có thể chịu được. Nếu như Vu Hiểm cảnh giới tăng lên, thân thể trở nên càng mạnh hơn, hắn đều không cần hết sức đi tăng lên, thiên địa đại thế vai tự nhiên sẽ tăng cường. Này chính là đoạt xác lao quái vật trô đáng sợ, bọn họ đã trải qua một lần nhân sinh, hơn nữa đi tới quá trên đỉnh cao đi, quan sát cổ kim, nếu như bọn họ biết được tần minh cũng không phải là dương cổ ma thần, hậu quả liền khó có thể tưởng tượng. Chỉ ít, trước mắt, tần minh còn không cho là mình có thể có bản lĩnh để vô hiếm cùng linh nhận về mặt thực lực thần phục với hắn, hai người bọn họ sở dĩ nguyện ý nghe mệnh, nói cho cùng, là đem tần minh xem là dương cổ ma thần, đối với dương cổ ma thần hoài có không gì sánh nổi kiên kỵ. 800 cấp thang trời sau khi, sẽ là cái gì? Tần Minh vẻ mặt lấp lõe, hung hăng bước vào trong đó, mang theo một luồng cuộn cuộn nhân hoàng oai, thiên địa cuồn cuộn, cả tòa thang trời lần thứ hai bởi vì Tần Minh mà rung động, hắn mục quang sắc bén đến cực hạn, như là có nhuệ kiếm tỏa ra, xuyên thấu hư không. Hả? Mà khi Tần Minh chân chính bước lên thứ 800 cấp thang trời thì, hắn vẻ mặt nhưng ngưng kết lại, ở ngày này thế trên, căn bản cái gì thử thách đều không có, hắn phảng phất đứng tầm thường cầu thang bên trên, bình tĩnh mà bước chậm. Xì xì. Nhưng sự tình hiển nhiên không có tần minh nghĩ đến đơn giản như vậy. Ngay ở tần minh lại muốn hướng về trên bước ra một bước thì, Nhất đạo trường mâu xuyên thủng hư không mà đến. Như một viên nóng ánh tinh thần đánh rất tới, khiến cho tần minh mắt tỏa ánh sáng lạnh lẽo. Thủ trưởng run lên, nổ ra đáng sợ diệt thế đại ma thủ ấn. ầm ầm một tiếng, cái kia trường mâu vỡ tiêu diệt đến. Trường mâu phá nát, hóa thành vô số mảnh vỡ. Có thể, nhưng vào lúc này, tần minh vẻ mặt lại là run lên bởi vì những kia trường mâu mảnh vỡ dĩ nhiên tất cả đều đang phát sáng. Loan Thoáng Tần Minh nhìn thấy Phủ Văn đang lấp lánh, mỗi một cái mảnh vỡ đều hóa thành trường mâu, lít nháy lít nhít hướng về Tần Minh vây rết mà tới. Đùng, nay vô tận trường mâu cũng không thể ngăn cản Tần Minh bước chân, Tần Minh lại hướng trên đạp một bước. Thủ trưởng hóa Quyền, nổ ra nhân hoàng quyền, như một vị cái thế nhân hoàng bóng mở bạo lướt mà qua, đem cái kia mảnh trường mâu tất cả đều bao trùm, đập vỡ tan nhưng những này trường mâu tựa hồ không pháp chân chính toàn bộ hủy diệt làm tần minh quyền uy hạ xuống thì những kia trở thành mảnh vỡ bột phân tiết càng đều đang lóe lên đáng sợ ánh sáng lấp lẫy hình thành kinh khủng hơn một mảnh trường mâu hải dương gào thét cuồng cuộn quá thiên địa hướng về tần minh điên cuồng vồ giết mà tới diệt bất tận sao tần minh nói nhỏ một tiếng những này trường mâu phảng phất trời sinh liền không cách nào hủy diệt sạch sẽ bởi vậy tần minh thay đổi sách lược chỉ thấy bước chân hắn liên tục thủ trưởng đánh ra đáng sợ phong ấn cánh cửa đến Một tấm lại một tấm phong ấn cánh cửa hiện lên, đem những kia trường mâu toàn bộ vi cấm vào trong đó, khủng bố phong ấn sức mạnh trực tiếp đem những này trường mâu đều phong cấm, để bọn họ không cách nào tránh thoát đi ra ngoài. Đúng. Tân Minh tiếng bước chân lại một lần ở thang trời trên văng lên, lần này, lại có kích chống âm thanh xuất hiện, Tần Minh phía trước, càng xuất hiện một vị cự cổ, vắt ngang với trong thiên địa, như là một cái lâu đời vũ binh, tỏa ra thao thiên lệ khí, làm Tần Minh bước chân hạ xuống thì, cái kia tiếng chống cũng xa xôi truyền ra nhưng dường như một thanh cực kỳ sắc bén kiếm muốn đâm vào tần minh trái tim phản chấn tần minh chỉ cảm thấy trái tim đau xót này tiếng chống sóng âm sức mạnh căn bản không nhìn thấy nhưng nếu như hắn muốn hướng về trên thì sẽ có sóng âm sức mạnh chấn động vào trái tim của hắn như lợi kiếm lần lượt địa xuyên thấu mà qua loại kia cảm giác đau đớn có thể tưởng tượng được có bao nhiêu đáng sợ vạn kiếm xuyên tim sao tần minh tự mình treo chọc lại dù cho muốn chịu đựng vạn kiếm xuyên tim thống khổ cũng sẽ không trở ngại bước chân của hắn Đùng. Đùng. Đùng. Tần Minh bước chân tăng nhanh, hướng về phía trên không ngừng bước ra, cái kia tiếng trống đều trở nên gấp gáp lên, điên cuồng đánh, từng chôi lợi kiếm dường như đều điệp hợp lại, đâm vào tần minh vị trí trái tim, phải đem hắn chu diệt đi đến. Phốc. Mặc dù là sóng âm sức mạnh, có thể xác thực là ở thương tổn tần minh trái tim, để tần minh không nhịn được một khẩu tiên huyết dâng lên mà ra, hắn ngũ tạng lục phủ phảng phất đều đang chảy máu, trái tim nhảy lên trở nên yếu ớt lên. Gia trì tâm. Bất diệt. Tần Minh trong miệng phun ra nhất đạo thanh âm trầm thấp, trong khoảnh khắc, một luồng cuồng loạn oai tự trên người hắn bạo phát, bàn tay của hắn xé qua, cực kỳ sắc bén khí tức tỏa ra, cả người hắn khí chất lại phát sinh lột xác, rõ ràng là nhân hoàng, rồi lại buộc lộ ra một luồng sắc bén khí tức, như là một thanh hoàng đạo chi kiếm ra khỏi vỏ, trấn áp thiên địa, thu phục tứ phương. Giết. Làm Tần Minh bóng người đứng 850 cấp thang trời trên thì, cự cổ biến mất rồi, xuất hiện chính là một cây cờ lớn, bị tiên huyết nhuộm đỏ ở trong gió phiêu diêu. Khi này diện lá cờ lớn đỏ ngầu phiêu diêu trước mắt, Tần Minh trong óc luân hồi kỳ phảng phất rung động lại, có cảm ứng, nhưng không có quá mức kịch liệt phản ứng, rất nhanh sẽ yên tĩnh trở lại. Giết. Cái kia lá cờ lớn đỏ ngầu miệng nói tiếng người, một chữ phun ra, vô cùng sát phạt lực lượng ở đại kỳ mang theo dưới đánh về phía Tần Minh, Tần Minh ánh mắt khẽ biến, Thí Thiên kiếm chém ra, trên người hắn tương tự hội tụ khủng bố sát phạt sức mạnh, nương theo Thí Thiên kiếm cùng hét giận dữ mà ra. Luận sát phạt, Tần Minh không sợ. Nếu như có người có thể lấy Tần Minh thị giác đến xem cuộc chiến đấu này, liền sẽ phát hiện, Tần Minh trong mắt thiên địa cực kỳ bạo ngược, có vô tận sát phạt báo táp hiện lên, mà Tần Minh cũng thả ra cực sự khủng bố kiếm khí, hai nguồn sức mạnh đàn sen nâng dọc, khuấy động tứ phương. Nhưng trong mắt mọi người Tần Minh chỉ là ở leo về phía trước mà thôi, như người bình thường ở leo tầm thường ngọn núi, không có chạm ở vị trí này trên, căn bản không cảm giác được vị trí kia mang đến hung hiểm. Mạch vô thiên cùng lệnh tuyệt. Đã trước sau rời đi thang trời, bọn họ nhìn thấy chính mình tiềm lực cuối cùng võ hoàng đã là đỉnh điểm, trừ phi bọn họ vẫn có thể nghịch thiên cải mệnh, hay là mới có cơ hội trở thành trung phẩm hoàng. Cho tới thượng phẩm hoàng, kỷ nguyên này đều rất hiếm thấy, ở này nhất thời đại càng là hầu như tuyệt tích, ngoại trừ xuất hiện thái uyên hoàng, mọi người thậm chí không nhớ ra được cách bọn họ gần nhất thượng phẩm hoàng là ai. Thiên phú a, hạn chế quá nhiều người. Có thiên tôn vì là những này thất bại thiên kiêu sầu não, nhưng là tào tu nhưng không phản đối. Thiên phú rất trọng yếu, nhưng một viên trước sau không buông tha võ đạo trì tâm, càng khó. Một ít thiên tiêu nghe vậy thả ra phong mang, nghĩ đến chính mình lúc trước, nếu là bọn họ có thể tiếp tục kiên trì, mười 10 năm, trăm năm, sẽ có hay không có khả năng bước ra bước đi kia, leo lên càng cao hơn thang trời. Khả năng này, là có, nhưng then chốt là, đáng ra không? Để bọn họ từ bỏ hết thể phong cảnh, đứng ở đó cấp thang trời trên vô tận năm tháng, chỉ vì không ngừng leo, chúng thiên tiêu sẽ không đồng ý làm như vậy. Đến cuối cùng, cả tòa thang trời trên chỉ còn dư lại 3 người, Tần Minh, Hóa Long Thiên Tôn cùng Vu Diễm. Trong đó, Tần Minh có điều vương đạo 4 tầng cảnh, Hóa Long Thiên Tôn là vương đạo 9 tầng cảnh cao thủ, mà Vu Diễm cũng ở mấy ngày trước bước vào thiên tôn cảnh giới, tu vi ở vương đạo 7 tầng cảnh giới. Rốt cục, Tần Minh đứng chín trăm cấp thang trời trước, hắn ngụ quang nhìn phía thiên khung bên trên to lớn pháp thân, lại nhìn một chút con đường phía trước, nhẹ giọng nở nụ cười, bước lên. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Tần Minh dưới chân thang trời phảng phất chìm xuống dưới, làm cho Tần Minh con ngươi lóe lên, lúc này, chỉ nghe được một thanh âm từ trên chín tầng trời truyền đến, "Rơi vào rồi trong thai mọi người." Vương đạo bốn tầng cảnh, "Ngươi không xứng đứng ở đại đế trước mặt." Nghe nói như thế, Tần Minh con ngươi đột nhiên bùng lên quá vô tận huy sắc, câu nói này, không biết là Phật Tháp nói, vẫn là Lưu Lại Đế đạo pháp tác nói, nhưng ý nghĩa nhưng rất rõ ràng, cho rằng Tần Minh cảnh giới quá thấp, không có đứng ở đại đế trước mặt tư cách. Ta từng bước một đi tới đây, ngươi nhưng cho rằng ta cảnh giới quá thấp sao? Tân Minh phản hỏi, để rất nhiều cùng với đối địch thiên tôn đều đang cười lạnh, đi tới 900 cấp thang trời thì lại làm sao? Đế đạo Pháp tắc không thừa nhận, nói hắn không có tư cách gặp mặt đại đế. Thật lớn mật, dám phản bác. Âm thanh kia lại một lần xuất hiện, tức giận phi thường, tân Minh, run rế mà thôi, dám phản bác lời nói của hắn. Dù cho là cổ chi đại đế cũng đã là thi thể, ta tuy rằng chỉ có vương đạo bốn tầng cảnh, vì sao không có tư cách? Tần Minh trong miệng lại phun ra một thanh âm hung hăng cực kỳ, để mọi người vẻ mặt đều trở nên đặc sắc lên. Chương 513, Đế binh va chạm. Tần Minh, một ngựa tuyệt trần, đứng chín trăm cấp thang trời trước, đem còn lại người đều bỏ lại đằng sau. Vốn là tối có hy vọng nhìn thấy đế thi người, nhưng mà giờ khác này, trên chín tầng trời truyền đến âm thanh nói Tần Minh tu vi quá thấp, không có tư cách tham kiến cổ chi đại đế. Có thể Tần Minh lại làm cho mọi người càng thêm rung động, hán sương. Cổ tri đại đế đã thành đế thì vương đạo bốn tầng cảnh cũng có tư cách thấy đại đế trên chín tầng trời sấm gió mãnh liệt lại có đáng sợ thần mang chém giết xuống còn như thần linh chỉ tay động xuyên liếu vạn giới hư không trực hướng về tần minh giết chết mà xuống ngã xuống người lưu lại pháp tắc càng cũng càng rỡ. mọi người ở đây cho rằng tần minh cũng bị đế đạo pháp tắc xóa bỏ thì tần minh mi tâm đột nhiên thả ra hào quang óng ánh một cây cờ lớn gió lốc mà lên thẳng tới cửu thiên luân hồi khí cuồn cuộn. Để mọi người nội tâm lại là run lên, đây là luân hồi đại đế đế binh, luân hồi kỳ. Luân hồi kỳ hiện, bao phủ cổ kim tương lai, mang theo một luồng khí tức thần bí, phảng phất không thuộc về cái thời đại này, lại thật giống xuyên qua với mỗi một thời đại, bởi vì hắn tượng trưng luân hồi, sinh sôi liên tục, vĩnh viễn bất diệt. Tần vũ đại đế lại đem luân hồi kỳ ở lại tần minh trên người. Chúng thiên tôn vẻ mặt đều khó coi lên, có như vậy một cái đế binh ở trên người, bất luận là người phương nào, cũng không dám đối với tần minh làm sao. Nhiếp Yên Mục Quang cũng có chút không tự nhiên lên trước hắn, nhưng là cũng muốn giết Tần Minh, nếu như thật sự khoảng cách bên bờ sinh tử, luân hồi kỳ liệu sẽ xuất hiện, đem hắn đánh giết. Đáp án rõ ràng, điều này làm cho Nhiếp Yên cảm thấy không cam lòng, hắn nhưng là tuyệt đan cốc thiên tài đàn sư, nhưng ở cùng Tần Minh tranh đấu bên trong, tựa hồ vẫn không có chiếm thượng phong, hơn nữa, trước mắt, hắn phảng phất có vẻ càng yếu hơn, dù sao, đế binh thứ này, không phải ai đều có thể lấy ra. Tuyệt Đan Cốc đang đạo thượng giới số 1. Võ đạo cũng không yếu, nuôi dưỡng được rất nhiều thiền kiêu cường giả. duy nhất có vẻ hơi bạc nhược, chính là không có đế binh, trừ phi từng sinh ra cổ chi đại đế, bằng không có thể nào tìm được đế binh. Đế đạo pháp tắc đánh tới thần mang, bị luân hồi kỳ mang theo. cái kia luân hồi kỳ trên, loang thoáng lập loẹt nhất đạo vĩ đại thao thiên bóng mờ, không biết là luân hồi đại đế lưu lại pháp tắc, vẫn là luân hồi bên trong thần linh, cái thế vô cùng, có phong độ tuyệt thế. Vô đạo kia thần mang bị trục xuất đến trong luân hồi đi. Luân hồi kỳ phiêu diêu, bao phủ thiên địa thập phương. cùng loạn luân hồi khí tức lao thẳng tới trên chín tầng trời mà đi. Trong giây lát đó, phật tháp bị chấn động di chuyển, rung động nhẹ nhẹ lại, liền để cả tòa tiểu thế giới đều tại diêu lắc. Đế binh va chạm. Thời khắc này, không chỉ có là cực đông nơi, cả tòa tiểu thế giới người đều nhìn thấy, nhất đạo hào quang chói mắt bắn thẳng đến trên chín tầng trời. Cái kia phật tháp chiến di chuyển, phảng phất mang theo vạn cổ, hướng về vệt hào quang kia va chạm mà đi. ầm ầm ầm. Hai cái đế binh va chạm. Chấn động cửu thiên thập địa, cái kia cửu trọng thiên một tầng một tầng phá nát, toàn bộ hư không phảng phất đều thành phế tích, cái kia nguyên bản liền bị xuyên thủng thiên quật trở nên càng to lớn hơn, giống như là muốn đem chỉnh phương thiên địa đều thôn phệ đi vào. Nay cố va chạm nếu không có ở trên chín tầng trời, mà hai cái đế binh đều cũng chưa hoàn toàn thức tỉnh, không phải vậy cả tòa tiểu thế giới sinh linh e Sợ đều phải bị hủy diệt, đây là một hồi đại kiếp nạn. Giết. Phật tháp phát sinh gầm lên một tiếng, trong khoảnh khắc, từ Phật tháp trên tỏa ra ngàn tỷ sợi ánh sáng một mảnh lại một mảnh đế đạo phù văn bay lượn vô cùng chấn áp sức mạnh nhào đánh xuống sát phạt khí cuồn cuộn phật đại đế cũng không phải yêu thích sát phạt đại đế tân minh trong mắt né qua một ánh hào quang này phật tháp càng như vậy thô bạo cùng trong truyền thuyết cứu người một mạng còn hơn xây bảy cấp phù đồ đồn đại cũng không quá tương xứng phải biết phật đại đế sở dĩ đến kỳ danh kỳ thực là bởi vì phật đại đế khi còn sống từng có đại công tích ở chưa xưng đế trước đây phật đại đế tặng đã bản thân tiên huyết đã cứu thương sinh bách tính là từ cổ chí kim đại đế bên trong, tối thương sót một vị trí cứng, giả, cho nên được gọi là Phật đại đế. Cũng bởi vậy, Phật đại đế một đời đều không có cái gì kẻ thù, mãi đến tận cuối cùng tọa hóa, tự phong tất cả với mình bên trong tiểu thế giới. Nhưng trước mắt, Phật Tháp muốn cùng Luân Hồi Kỳ chính phạt, nhưng mang theo sát ý ngập trời, như từ núi thây huyết hải trong lăn quá giống như vậy, cái kia Cố Hung khí để Tần Minh đều không rét mà run. Luân Hồi Kỳ cũng không cam lòng yếu thế, thân là Tần Vũ đại đế đế binh, Luân Hồi Kỳ vắng lặng ngồi lâu. Nhìn thấy chủ nhân buồn bạ hụ rũ, trong lòng hắn vốn là mang theo một luồng oán nghiệm, giờ khắc này hoàn toàn thả ra ngoài, muốn cùng Phật tháp một so sánh. Đế binh bên trong thần linh hoàn toàn thức tỉnh, hai đại đế binh triển khai kinh thế chính phạt, chiến đấu như vậy, dù cho ở thượng giới, đều rất ít người nghe nói, bởi vì này giống như ở diệt thế, chỉ có ở hư vô trong không gian tiến hành mới có thể. Thiên địa cồn cồn mà động, hai cái kinh thiên động địa sát khí điên cuồng va chạm, cửu trọng thiên nát mà lại kiến chỉ có cái kia cổ lão pháp thân trước sau bàn ngồi ở đằng kia lù lù như núi giết giết giết phật tháp liên tiếp phun ra mấy cái giết tự vô tận ý sát phạt bao phủ cổ kim khủng bố cực kỳ nhất đạo lại nhất đạo xích thần trật tự tỏa ra tận đều mang theo đáng sợ sát phạt sức mạnh phải đem luân hồi kỳ tổn hại đi đến luân hồi kỳ phía sau phản phất có một vị nhân vật tuyệt thế đang lay động đại kỳ trong hư không tung khắp luân hồi sức mạnh hết thể xích thần trật tự đều bị luân hồi pháp tắc nuốt hết tăng diệt đưa vào trong luân hồi. Lúc này, cái kia tỏa thật to pháp thân phảng phất cũng di chuyển, làm cho mọi người ánh mắt lóe lên. Phật đại đế, lẽ nào chưa chết sao? Cái kia pháp thân trên thiên linh cái, đột nhiên phóng ra một mảnh hừng hực màn ánh sáng, cái kia màn ánh sáng bên trên lưu chuyển vô tận hoa văn ánh sáng, để tần minh con ngươi đột nhiên rũ xuống dưới, đó là cấp 7 đại trận, có thể vây giết đại đế cấp 7 đại trận. Chỉ thấy cái kia màn ánh sáng bên trên tràn ngập ra mãnh liệt nồng nặc đế uy đến, thiên địa bồng bềnh. Qua lại đến mọi người con mắt đều muốn mù đi đến. Sau đó, cái kia chạy xuôi cấp 7 đại trận màn ánh sáng gào thét mà ra, rơi vào Phật Tháp phía dưới, nắm giữ cấp 7 đại trận gia trì Phật Tháp, trở nên tăng thêm sự kinh khủng, như một vị chân chính cổ chi đại đế phục sinh, đế bi long thịnh, rung động 3 ngàn giới. Đế binh, hơn nữa trận pháp gia trì, đừng nói là đối phó một cái đế binh, coi như là đối phó một vị chân chính đại đế cũng đầy đủ. Thần minh nói nhỏ, mọi người nội tâm cũng ở run rẩy dữ dội, Y đi theo tình hình dưới mắt đến xem, Luân hồi kỳ, tựa hồ muốn bị thua. Cái kia màn ánh sáng bên trong như ẩn như hiện bóng người, là Phật Đại Đế sao? Có người chú ý tới, cái kia màn ánh sáng bên trong khắc xuống cấp 7 đại trận, dĩ nhiên là hình người, cuối cùng xuất hiện bóng người, phảng phất chính là Phật Đại Đế bản tôn. Trên thực tế, thân ảnh kia xác thực cùng trên 9 tầng trời pháp thân giống nhau đến mấy phần, liền ngay cả tần minh cũng có chút lo lắng lên. Có điều Luân hồi kỳ vẫn ý chí chiến đấu sụt sôi. Vùng nổ ra luân hồi pháp tắc càng để cái kia cấp 7 đại trận ánh sáng đều ảm đạm rồi rất nhiều, làm cho tần minh vẻ mặt lóe lên lại, lập tức nở nụ cười, hắn suýt nữa đã quên, bây giờ luân hồi kỳ, cũng không chỉ là đế binh, nói đúng ra, là một cái thần đế binh. Thần đế binh, ở thái sơ đại lục, cũng có thể coi là thần khí, có thể thấy được uy mạnh bao nhiêu. Nếu như Phật đại đế trận văn trình độ đủ để diệt sát thần đế cường giả, nghĩ đến hắn tiểu thế giới cũng sẽ không bị người phá hoại thành như vậy, cấp 7 trận đạo đại sư. Tu luyện tới cảnh giới trí cao là có đối kháng thiên đế tư bản, chỉ là từ cổ chí kim đều chưa từng nghe nói có thể chống lại thiên đế trận đạo đại sư, một vị thiên đế cao cao tại thượng liền có thể quan sát thái sơ đại lục cùng hết thể mảnh vỡ thế giới. Đế binh va chạm tiến một bước tăng lên uy thế khủng bố, nhưng tần minh khẽ miệng nhưng ngậm lấy một vệt ý cười hướng về phía trên điên cuồng bước chậm mà ra, thừa dịp cái này công phu hắn muốn đăng lâm thang trời đỉnh cao nhất. Ngoại trừ tần minh bên ngoài. Hóa Long Thiên Tôn cùng Vu Hiếm cũng đều không nhàn rỗi, bọn họ một lòng truy đuổi đỉnh cao nhất, coi như ngoại giới thiên băng địa liệt cũng không để ý. 900 cấp thang trời trên, sẽ có cái gì? Mang theo như vậy nghi hoặc, tần minh một bước bước ra, đang lâm 900 cấp thang trời bên trên. Trong khoảnh khắc, một bó ánh sáng phảng phất từ trên trời răng xuống, rơi vào tần minh trên người, càng để tần minh cảm nhận được một luồng nhu hòa tâm ý, bước chân của hắn tiếp tục hướng lên trên, nhưng vào lúc này, hắn nghe được tiếng xé gió lại có một người hướng về hắn phong cuồng sát đến, để hắn trong nháy mắt cảnh giác lên. đây là nhất đạo hắc y dìa bóng người, không nhìn ra tuổi tác, hình dạng, thậm chí ngay cả giới tính đều không thể nhìn ra, có thể tần minh nhưng giác được đối phương có chút quen thuộc. này hắc y dì cường giả cảnh giới, cũng ở vương đạo 4 tầng cảnh giới, thủ trưởng vung lên, lại có cuồn cuộn sấm sét bạo phát, hướng về tần minh đánh đánh tới. tần minh há mồm hét một tiếng, thiên đất phảng phất đều phải vì thế mà lật út, thí thiên kiếm phá sát hư không mà ra. Sẽ rách tất cả, đem cái kia sấm sét đều dập cát. Khẩn đón lấy, cái kia Hắc Ý cường giả trưởng ấn cách không ấn giết mà đến, Tần Minh giơ tay nổ ra diệt thế đại ma thủ ấn, cùng đối phương trưởng ấn va chạm, khủng bố sóng khi điên cuồng gợi lên hai người trường bào, cũng làm cho cái kia Hắc Ý cường giả cân bị thổi ra đến. Mà khi Tần Minh thấy rõ người trước mắt thì, vẻ mặt trong nháy mắt trắng rất nhiều, hắn quyết đấu đã lâu Hắc Ý cường giả, dĩ nhiên cùng hắn giống nhau như lúc. Chẳng trách ta cảm thấy quen thuộc. Đây rõ ràng chính là ta. Tần Minh lầm bẩm, chợt hắn lắc lắc đầu, sao có thể có chuyện đó. Không sai, ta chính là ngươi, ngươi đi đến một bước này thì lại làm sao, ta có thể dễ dàng thay thế được ngươi. Cái kia hắc y gì tần Minh lạnh cười lạnh nói, ngươi cho rằng đi tới 900 cấp thang trời trên rất đáng ẩm, có thể coi rẻ cổ chi đại đế sao. Hiện tại, liền để ta cho ngươi biết, ngươi, chỉ là run dế mà thôi, ta, có thể dễ dàng thay thế được ngươi. Này hắc y gì cường giả phun ra nhất đạo hàn âm, khiến cho tần Minh lại là biến đổi. Hán, có thể bị dễ dàng thay thế được. Ở trong mắt cổ chi đại đế, hắn xác thực chẳng là cái thá gì, nhưng muốn thay thế được hắn, cái kia không thể. Người bên ngoài cùng ta tương đồng, ra chiêu thủ pháp, góc độ cũng đều cùng ta tương tự, nhưng trung quy, không thể thay thế được ta. Tân Minh mở miệng, đột nhiên, trong đầu của hắn nẽ qua nhất đạo ý nghĩ, hắn nhìn về phía Hắc ý cường giả mục quang trở nên nghiêm nghị lên. Sau đó, Tân Minh vừa nhìn về phía hướng về chính mình không ngừng áp sát hóa Long Thiên Tôn. Tựa hồ rõ ràng cái gì. Thang trời ở ngoài, Tào Tu nhìn thấy tần Minh vẻ mặt trong nháy mắt hiểu rõ, bước chậm mà ra, ở Chư Thiên Tôn cực kỳ kinh ngạc dưới ánh mắt, leo lên thang trời. Chương 514, Trường Không Yên Tĩnh. Tào Tu bước chậm đi tới thang trời, làm cho mọi người thần sắc cứng lại, không hiểu hắn phải làm gì. Nhưng là khi bọn họ nhìn về phía thang trời bên trên tình cảnh thì trong nháy mắt rõ ràng rất nhiều, Hóa Long Thiên Tôn cùng Vu Diễm đều đang áp sát tần Minh, quân lệnh tần Minh tình cảnh đáng lo. Vì bảo vệ tần minh, Tào Tu nhất định phải tự mình thang lên trời. Cái khác thiên tôn trong lòng cũng khẽ động, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Trong bọn họ tâm tuy có không cam lòng, nhưng là qua nhiều năm như vậy cũng không có cách nào thành hoàng. Thiên phú của bọn họ làm sao kỳ thực từ lâu tỏ rõ, bọn họ cũng không có hóa long thiên tôn như vậy dũng khí, chết cực mà sinh, chẳng bằng không muốn đi tới mất mặt xấu hổ. So với trước đăng lâm thang trời thiên kiêu nhân vật, Tào Tu vẻ mặt là bình tĩnh nhất, mà khí thế của hắn cũng nhất là thịnh liệt. Cái kia tảng lớn hắc ám mang theo thân thể của hắn không ngừng leo về phía trước, liền đế đạo pháp tắc đều không thể đem quanh người hắn hắc ám loại bỏ sạch trơn. Một mảnh lại một mảnh cổ lão phủ văn bay lượn mà ra, thiên địa gào thét, cùng loạn khí bao phủ cửu thiên thập địa, tảo tu tắm rửa thần quang, bước chậm với thang trời bên trên, phảng phất tất cả thử thách cùng công kích đều bị chấn áp thu bạo hạ xuống, đây là minh vương thể, hơn nữa là tiếp cận đại thành minh vương thể. Trong lúc hoàng hốt, mọi người phảng phất nhìn thấy một vị chính đang quật khởi đại đế. Thang trời bên trên phảng phất đều lưu lại tảo tu dấu chân, trên người hắn đồng dạng tràn ngập ra yêu ớt đế đạo pháp tác, đó là đến từ bất tử đại đế còn sót lại pháp tác, bị nhất mạch kế thừa tảo tu hấp thu cùng khống chế. Điều này làm cho chúng thiên kiêu đều sợ hãi không ngớt thang trời, ở tảo tu trước mặt, nhưng phảng phất như dẫm trên đất bằng giống như, bất luận là thân thể, gân cốt, vẫn là ý chí võ đạo, thiên địa đại thế, lại há có thể ngăn được tảo tu. Giết. Mà lúc này Tần Minh nhưng không có quá nhiều thời gian, hắn đối diện hắc y cường giả bạo giết mà đến, nổ ra đáng sợ thiên địa đại thế trường ấn, điên cuồng đập xuống, tần minh trên lòng bàn tay lập loè sắc bén ánh kiếm, không ngừng sẽ rách những kia đại thế trường ấn, bước chân bước ra, diệt thế đại ma thủ ấn nộ giết mà ra, hướng về cái kia hắc y cường giả đánh giết mà đi. này hắc y cường giả còn như là ma, dĩ nhiên có thể dung nhập vào mặt đất bên trong, hóa thành hắc ảnh, làm cho tần minh ánh mắt run lên, chỉ thấy cái kia hắc y cường giả dung nhập vào tần minh ảnh tử ở trong đi sau đó lại từ một hướng khác giết ra đến nhất đạo sắc bén kiếm khí chém về phía tần minh vai phải để tần minh lảo đảo một cái suýt nữa bị chém đứt cánh tay phải Người đến cùng là ai tần minh quát lên cái kia hắc y cường giả tuy rằng cùng hắn giống nhau như lúc khống chế thiên địa đại thế cùng ra chiêu thủ pháp đều tương tự nhưng cũng cùng hắn cách biệt rất xa tần minh rất tò mò đối phương đến tột cùng là hư vễn hay là chân thực tồn tại cường giả ngươi không phải đã đoán được một ít sao cái kia hắc y cường giả cười lạnh nếu không là ngươi đoán được không phải biết sự tình cũng không đến nội ở đây liền giết ngươi tần minh trong đầu hồi hộp chìm xuống nếu thật sự là như thế cái kia liền vô cùng đáng sợ đối phương có thể biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì chết hắc y cường giả phun ra một chữ khí sát phạt vỡ bờ vân tiêu bàn tay của hắn đều đều bị một đoàn khói đen bao phủ hướng về tần minh đánh giết đi cái kia từng đạo từng đạo trưởng ấn đánh tới như từng vị hắc ám ma long giết gào mà ra hắc ám khí tràn ngập thương khung tần minh vung lên nhân hoàng quyền Hào quang lóng ánh soi sáng tứ phương, như đại quang minh chi quyền, tinh chế này há dám. Cùng lúc đó, trên chín tầng trời, Phật tháp cùng Luân hồi kỳ va chạm cũng tiến vào gây cấn tột độ trạng thái, mọi người nguyên tưởng rằng Phật tháp nắm giữ cấp 7 đại trận gia trì, giống như một vị cổ chi đại đế ra tay, có thể chấn áp Luân hồi kỳ, nhưng ngoài dự liệu của mọi người chính là, Luân hồi bên trong thả ra Luân hồi pháp tác sức mạnh cực kỳ cường thịnh, mang theo cùng tần vũ đại đế tương đồng khí thế, không gì không xuyên thủng, trấn áp cửu thiên thập địa, không kém chút nào hạ phong. Nghe đồn, ở Đế binh bên trên còn có thần khí nói chuyện. Một vị tuổi giả thiên tôn mở miệng, làm cho mọi người ánh mắt lóe lên, trong nháy mắt liên tưởng đến Thái Sơ Kỷ Nguyên một ít bí ẩn. Luân hồi kỳ nhiễm không ngừng một vị đại đế tiên huyết, mặc dù không có tiến hóa thành thần khí, cũng vượt xa tầm thường đế binh a. Có người dám khái, tuy rằng bất luận một cái nào đế binh đều nắm giữ hủy thiên diệt địa thần năng, nhưng không thể phủ nhận chính là, Nhiễm đại đế tiên huyết luân hồi kỳ, so với tầm thường đế binh tới nói, chắc chắn mạnh hơn. Luân hồi kỳ phiêu diêu, phản phất có thiên quân vạn mã tê gọi dết ra, đó là luân hồi chi binh, trải qua kỷ nguyên mà bất diệt, xuyên qua với trong luân hồi, đạp khắp lục đạo, chấn động thương vũ. Chiến! Chiến! Chiến! Luân hồi kỳ bao phủ xuống, toàn bộ thiên khung lít nha lít nhít đứng vô số binh sĩ, người mặc nhiệm huyết thiết giáp, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, chấn thiên chiến uy để vạn giới đều đang run rẩy, liền ngay cả phía dưới chúng thiên tôn đều trong lòng mát lạnh. Đây là năm xưa đi theo tần vũ đại đế trinh phạt tứ phương binh sĩ. Có một vị thiên tôn thất thanh hồ, nội tâm kinh hãi vạn phần, những binh sĩ này, tục truyền đều ở tần vũ đại đế cùng người khác đế cuộc chiến bên trong ngã xuống, hiện nay dĩ nhiên tái hiện, có thể nào không khiến người ta khiếp sợ. Luân hồi sức mạnh, có thể cải tử hồi sinh sao. Có cường giả mắt tỏa phong mang, nay một chuyến tiểu thế giới hành trình, thực sự là lật đổ bọn họ rất nhiều nhận thức, hóa Long thiên tôn rõ ràng đã tỏa hóa, lại có thể phục sinh mà những binh sĩ kia rõ ràng đều bị giết hết, nhưng với giờ khắc này tái hiện nhân gian dưới, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Phật tháp bị xúc động, nó cảm nhận được một luồng đến từ sức mạnh của tháng năm, cái kia phía dưới cấp 7 đại trận thả ra thao thiên ánh sáng, đế uy ầm ầm, rung động vạn cổ, như một vị tình thiên bàn tay lớn giơ ra, nâng Phật tháp, tiêu diệt về phía trước. Vâng ca, như là có một viên tinh thần bị đánh nổ đến, vô tận mảnh vỡ từ tinh hà bên trong tán lạc xuống. Đó là Phật Tháp cùng Luân Hồi Kỳ va chạm kết quả, chúng nó không vừa lòng với ở trên 9 tầng trời chiến đấu, một đường giết tiến vào tinh hà, như là hai vị vô địch trí tôn ở trinh phạt. Kỳ Nguyên này Đế Binh, đều như thế làm càn sao, cũng biết tôn kính tiên hiền. Phật Tháp phun ra nhất đạo lạnh lùng thanh âm, đó là trong đó thần linh đang nói chuyện. Loạn cổ Đế Binh, cũng chẳng có gì ghê gớm, Hư Vô Vương đạo cảnh hậu bối, cũng dám xưng tiên hiền. Luân Hồi Kỳ xem thường, cùng loạn đế uy càn quét tinh hà. Để vô ngẩn tinh không đều cảm thấy run rẩy, phảng phất có một luồng mêng mông vô tận sức mạnh, phải đem chư thiên tinh thần đều đưa vào trong luân hồi. Ngang qua vạn cổ năm tháng, hai cái đế binh va chạm, giống như hai vị cổ chi đại đế ở đi ngang qua thời gian mà chiến đấu. Có cường giả nói nhỏ, Phật tháp cùng luân hồi kỳ, đều có tương ứng đại đế pháp tắc dấu ấn, trận chiến này không chỉ có là đế binh chiến đấu, càng là vì từng người đại đế vinh dự mà chiến. Thân là đế binh, nhuệ khí chính phong, nếu là thất bại thế nhân sẽ nói là bọn họ tương ứng đại đế không bằng đối phương, bởi vậy hai cái đế binh đều dùng hết toàn lực, với tinh hà bên trong kịch liệt chính phạt, luân hồi chi binh uy thế hùng vĩ. tuy rằng cảnh giới đều chưa từng đặt chân hư nguyên cảnh, nhưng hợp lực bên dưới càng bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng, điên cuồng đập ra. một viên lại một hành tinh khổng lồ bị đánh nổ, giải rác mảnh vỡ còn như trong tinh không óng ánh khói hoa, lóa mắt sán lạn đến mức tận cùng, như là từng cuộc một liên tiếp không ngừng lưu tinh vũ, làm cho mọi người nhìn hoa cả mắt đáng tiếc tần minh nhưng không có tâm tư đi thưởng thức này khoáng cổ khó tìm kỳ cảnh phía sau hắn kim thiên bằng chi dược triển khai cùng cái kia hắc ý cường giả ở thang trời trên cuồng bạo đại chiến ở sau người hắn cách đó không xa hóa long thiên tôn cùng vu hiếm dần dần chạy tới bọn họ leo lên 800 cấp thang trời đang cùng thiên địa đại thế sức mạnh đối kháng nhưng tốc độ nhanh nhất cũng không phải hóa long thiên tôn cùng vu hiếm mà là tào tu trên người hắn chạy xuôi phù quang như là từ thái cổ mà đến phảng phất căn bản không có chịu đến cái gì lực cản từng bước tiếp cận hóa Long Thiên Tôn, ngươi nhận mệnh đi. Cái kia Hắc Y Lý Cường giả tuy rằng chỉ có Vương Đạo 4 Tầng Cảnh, nhưng cũng so với Tần Minh dĩ vãng gặp phải bất cứ đối thủ nào đều càng mạnh mẽ. Chỉ thấy này Hắc Y Lý Cường giả trên người đột nhiên phóng ra một luồng khủng bố yêu khí đến, nổ ra Nhất Đạo Cuồng Bá Yêu Chi Trưởng Ấn. Cái kia Trưởng Ấn không ngừng lớn lên, đang đến gần Tần Minh thì đột nhiên đập ra một vị yêu long, cùng uy phảng phất có thể trực tiếp xé rách Tần Minh thân thể. Tần Minh một cánh tay đều hóa thành thiên băng lợi chảo cùng cái kia yêu long chém giết mà ra, nương theo tần minh lợi chảo giết ra, từng vị thiên bằng bóng mở đồng thời vồ giết về phía trước, cùng vị này yêu long điên cuồng trúng kích, cùng lúc đó tần minh lợi chảo cũng cùng cái kia yêu chi trưởng ấn anh đến cùng một chỗ, gây nên khủng bố song khí để tần minh nhẹ giọng ho khàn lại, chuyện này thực sự là một vị đại địch, ngươi là còn trẻ thì hắn, tần minh quẹt miệng tràn ra tơ máu, mở miệng hỏi cái kia hắc y dị cường giả hơi kinh ngạc lại, gật đầu một cái, nhưng chợt lại lắc đầu nói như vậy cũng không phải rất chuẩn xác, vậy cũng tám chín phần 10. Tần Minh cười gần lại, đường đường cổ đế hi, càng không dám lấy bộ mặt thật gặp người sao? Lời này vừa nói ra, trên vòm trời đung nhiên vang lên xâm xét, cái kia trên 9 tầng trời to lớn pháp thân bị chấn động di chuyển, 3.000 giới phảng phất đều có cảm ứng. Tần Minh một câu nói, chạm tới thiên cơ. Phía dưới người nghe được câu này, nội tâm cũng ở phù phù phù phù nhảy, cái kia đang cùng Tần Minh quyết đấu cường giả, là cổ đế hi. Nếu thật sự là cổ đế hi. Sao vì là Phật Đại Đế hộ pháp? Ta nói rồi, ta không phải hắn." Hắc Y Cường giả lệnh lùng nói rằng, "Đã thấy tần minh trong con ngươi phóng ra thần điện, có thể trên người ngươi có chứa hắn tà niệm, còn có Hóa Long Thiên Tôn, bản đều đáng chết, chỉ có điều bởi vì hắn tà niệm mà phục sinh." Lại là một thanh âm truyền ra, lần này càng thêm mọi người run sợ, một ít tuyệt đỉnh thiên tôn đều lông tóc dựng đứng, cảm thấy đáy lòng vèo vèo mà bốc lên khí lạnh, cái kia đứng thang trời trên thanh niên, đến tột cùng tiếp xúc được thế nào bí ẩn? Phật đại đế dĩ nhiên là cao cao không thể với tới cường giả, chớ đừng nói chi là cổ đế hi. Hơn nữa, tần minh nói, này hóa long thiên tôn cùng hắc y cường giả trong cơ thể đều tồn tại cổ đế hi tàn niệm, này đến tột cùng là sẽ ra chuyện gì? Ngươi cũng biết, chính mình đang tìm cái chết. Hắc y cường giả bước chân vượt đi ra ngoài, vẻ mặt lạnh lẽo, thủ trưởng run lên, một thanh hắc cám yêu đao hiện lên, ở cái kia yêu đao bên trên lại có từng cái từng cái đầu lâu hiện lên, tất cả đều giữ tận địa cười khiến người ta không zét mà run. Ngươi một lòng muốn chết, vậy ta sẽ tát thành ngươi. Này một thanh âm, là do cái kia vạn ngàn đầu lâu trong miệng đồng thời phun ra, hàn phong bao phủ thiên địa. Thời khắc này, trường không yên tĩnh. Chương 515, loạn cổ chín đại tuyệt học. Hắc y cường giả lấy ra khủng bố hắc ám yêu đao, khô lâu ngàn trái, luyện khí vạn đạo, cả tòa thiên khung đều ở nổ vang. Thang trời run rẩy dữ dội, ngoại trừ hóa long thiên tôn mấy người này ở ngoài, thang trời trên không có người nào. Thần Minh ánh mắt nghiêm nghị, cho đến giờ phút này, hắn mới ý thức tới người trước mắt có bao nhiêu đáng sợ, hắn tuy rằng chỉ có vương đạo bốn tầng cảnh tu vi, có thể là cổ đế hy tùy ý từ một nơi nào đó tìm thấy tốt giả, nhưng hắn bị tà niệm dần, khống chế các loại thần thông diệu thuật, so với tầm thường thiên tiêu nhân vật càng mạnh hơn. Đây là thần đế cường giả tà niệm. Cái kia chưa leo lên 900 cấp thang trời vu hiếm lúc này cũng không tự chủ được địa lộ ra thần sắc kinh hãi, tiểu thế giới này, sao cùng thần đế cường giả có quan hệ hơn nữa cái kia hắc y cường giả trên người còn có thần đế cường giả tản nghiệm xem ra ngươi cũng không phải đơn giản như vậy hóa long thiên tôn bước chân đột nhiên dừng lại nhìn về phía vu hiếm mục quang trở nên uy nghiêm đáng sợ cực kỳ làm cho vu hiếm nội tâm đều là run lên hắn tuy rằng đã từng là ma đạo đại đế nhưng ở đối diện thần đế cường giả thời điểm hắn vẫn cứ cần một mực cung kính đó là một tầng khác nhân vật tuyệt đỉnh trước mắt này hóa long thiên tôn trên người càng cũng mang có một tia thần đế cường giả tản nghiệm Điều này làm cho Vu Diễm cảm thấy có chút bắt đầu vương tay, hắn nhìn một chút Tần Minh phương hướng, có chút do dự chính mình có nên hay không tiến lên. Nếu muốn muốn động thủ, không ngại đem lời nói rõ ràng ra. Tần Minh ánh mắt lạnh lẽo, nhìn lướt qua Hắc Y Liễu Cường giả, lại nhìn lướt qua Hoa Long Thiên Tôn, lãnh đạm nói rằng: "Ngươi không phải đều đoán đã tới chưa?" Nói tới như vậy rõ ràng làm chi? Hắc Y Liễu Cường giả lạnh giọng nở nụ cười, muốn kéo dài thời gian hay sao? Ngươi cho rằng hắn có thể cứu ngươi sao? Hóa Long Thiên Tôn cũng đang cười lạnh, nhìn về phía minh vương thể mục quang có chút khinh bỉ, coi như là bất tử đại đế bản tôn đích thân tới cũng không bị cổ đế hy để vào trong mắt, chớ đừng nói chi là là chưa thành hoàng minh vương thể tào tu. Hóa Long Thiên Tôn cùng tào tu sừng sững ở đồng nhất cảnh giới nhỏ trên, có niềm tin tuyệt đối đem minh vương thể giết chết. Cổ đế hy tàn niệm, dĩ nhiên có thể hóa thành nhiều như vậy sợi, không chế không giống võ giả thân thể. Tân minh trong lòng cảm thán, cổ đế hy ở chuyển thế phục sinh trên đường So với dương cổ ma thần đi được càng xa hơn a, không nghĩ tới xông vào Phật đại đế tiểu thế giới, dĩ nhiên sẽ là danh chấn vạn cổ đỉnh cao nhất nhân vật, cổ đế hi. Tần Minh trong miệng phun ra giọng nói lạnh lùng, nếu đối phương muốn giết hắn, hắn cũng là không cần gì cả kiên kỵ, trực tiếp điểm ra thân phận của đối phương. Cảnh này khiến chúng thiên tôn trong đầu lại là đột nhiên nhảy một cái, bọn họ rõ ràng là tiến vào Phật đại đế tiểu thế giới muốn cướp đoạt bảo vật, cuối cùng dĩ nhiên dẫn ra cổ đế hi bực này khủng bố tuyệt luân cưng giả để bọn họ khó có thể tiếp thu. Bọn họ đang nghĩ, Thần Minh là có thật không? Giết Nhất Đạo gầm lên tiếng vang lên, thiên địa cồn cồn Hắc Y cường giả nghe được Tần Minh điểm ra Cổ Đế Hy ba chữ, trên người sát ý càng thêm mãnh liệt, chỉ thấy hắn phất tay ngàn trái khô lâu tất cả đều đập ra, giữ tận cực kỳ, có khủng bố tà khí cùng giết chóc khí hướng về Tần Minh bao phủ mà đi. Cổ Đế Hy tàn niệm, chẳng trách sát khí kinh người như vậy. Tần Minh nhìn phía tinh hà bên trong Phật tháp, than khẽ chậm bước chậm mà ra, nhân hoàng quyền ầm ầm đánh giết mà ra. trong khoảnh khắc, cái kia quyền ấn mang theo nhân hoàng lực lượng tỏa ra, trong nháy mắt đem một viên đầu lâu đánh nổ đến. nhưng khẩn đó lấy, càng nhiều đầu lâu không ngừng dâng lên trước, đều đều mang theo đáng sợ tà khí, chỉ thấy trong đó một viên đầu lâu trong nháy mắt nhào tới tần minh trên người, mở ra miệng lớn, lại đem tần minh huyết nhục đều cắn xuống. tần minh thân thể phòng ngự cường đại cỡ nào, này đầu lâu dĩ nhiên một cái cắn đi, đủ thấy này đầu lâu ép có bao nhiêu sắc bén. Tần Minh chỉ cảm thấy sốt ruột cảm giác đau đớn truyền vào đại não, để hắn thức hải cũng bắt đầu cuồn cuộn lên. Trong giây lát đó, huyết hoàng kiếm ra khỏi vỏ, nhất đạo dọa người huyết quang lóng lánh mà qua, cái kia đầu lâu với trong phút chốc bị xé rách, kiếm khí cuồn cuộn như là vô tận kiếm khí bao táp, không ngừng tấn giết những này đầu lâu, làm cho Hắc Y trong mắt cường giả thả ra nhất đạo nhuệ mang, kiếm này, bất phàm. Kiếm này quyết không phải mảnh vỡ thế giới luyện khí sư có thể luyện chế, ngươi chiếm được ở đâu? Hắc Y cường giả mở miệng hỏi: Hắn do cổ đế Hi Tà niệm chủ đạo, tự nhiên biết rõ rất nhiều người thường không biết bí ẩn, thí dụ như, Thái sơ thế giới cùng mảnh vỡ thế giới. Mà thôi nhãn lực của hắn, lại sao không nhìn ra, Huyết Hoàng kiếm, cũng không phải mảnh vỡ thế giới luyện khí sư có thể luyện chế ra vũ binh, kiếm này, lấy tiên huyết ôn dưỡng, có thể trở thành là cực kỳ đáng sợ đế binh. Thậm chí, đủ để trở thành thần khí, bởi vì luyện chế kiếm này người, vô cùng có khả năng là một vị thần đế cấp luyện khí sư. Bảo vật như vậy, Dù cho là thời điểm toàn thịnh, cổ đế Hi cũng sẽ động tâm, chớ đừng nói chi là giờ khắc này chỉ là tàn niệm Hắc Y Lệ cường giả, người phối hỏi sao? Tân Minh vẫn chưa trả lời Hắc Y Lệ cường giả, chỉ là vung lên nhân hoàng quyền, không ngừng nổ nát cái kia như nước thủy triều đầu lâu. Huyết Hoàng Kiếm rủ xuống vạn đạo hào quang đỏ ngầu, tương tự đang điên cuồng chém nát những khô lâu đó đầu, chịu đến ngày này thê áp chế. Huyết Hoàng Kiếm có thể phát huy uy lực cũng có hạn, không cách nào cùng chân chính thiên tôn chống lại. Hắc Y Lệ cường giả thân hình còn như quỷ mị. Gao thét đánh giết mà đến, cùng mãnh quyền ý dáng lâm ở tần minh bầu trời, tần minh ngẩng đầu vừa nhịn, nhất đạo diệt thế đại ma thủ ấn nộ giết mà ra, cùng hắc y cường giả công kích tàn nhẫn mà xung kích cùng nhau. Đùng, thang trời bên trên chiến đấu trở nên cực kỳ kịch liệt, tần minh vận chuyển vạn ma thần điện lực lượng từ hệ thống nơi mua một cái vũ binh ma bảo, ma huy liệt liệt như một vị cổ chi ma đế phục sinh, hắn không ngừng đánh ra đáng sợ diệt thế đại ma thủ ấn, đồng thời lấy chiến diện thần quyết diễn hóa cuồng bá công kích làm cho cái kia muội nhất đạo ma ấn đều như đồng yêu ma xuất thế, rung động cổ kim. Tà dương chém. Hắc Y dị cường giả quát lên một tiếng lớn, chín luân tà dương lên không, huyền phù ở Hắc Y dị cường giả bầu trời, tỏa ra hừng hực mà tà ác ánh sáng, phảng phất có vô tận người diện từ cái kia tà dương bên trong không ngừng thoảng hiện, nhất đạo cầu vồng qua lại mà qua, xuyên qua cái kia chín luân tà dương, để phía dưới người đều cảm thấy ngơ ngác cực kỳ. Đó là loạn cổ chín đại tuyệt học một trong tà dương chém. Táng dương vẻ mặt thay đổi, có chút tái nhợt. hán thân là tuyệt đỉnh thiên tôn, huyết thiên giáo lại là từng sinh ra cổ chi đại đế truyền thừa, mặc dù hiện nay không bằng mộ dung thế gia cùng chu gia, nhưng vẫn biết được rất nhiều loạn cổ bí ẩn, thí dụ như Hắc H.I. Cường giả triển khai thần thông, được khen là loạn cổ chín đại tuyệt học, khủng bố trình độ có thể thấy được chút ít. Táng dương chém. Nghe nói qua môn thần thông này thiên tôn nhân vật đều đều biến sắc, để một ít người không biết nội tình cảm thấy buồn bực. Táng dương chém. Loạn cổ chín đại tuyệt học là cái gì? Loạn cổ chín đại tuyệt học chính là cái kia một kỷ nguyên kinh khủng nhất chín môn thần thông, tăng ở không giống thời đại hiển lộ thần uy, nhưng đến loạn cổ thời kỳ cuối, này chín môn tuyệt học tựa hồ liền dần dần tuyệt tích, có thể biết được cũng không có nhiều người. Một vị thiên tôn giải thích, một vị khác thiên tôn tiếp lời nói, tục truyền, loạn cổ chín đại tuyệt học là liền cổ chi đại đế đều sẽ động tâm thần thông, có đại đế tự nghĩ ra thần thông, bắt đầu từ quan sát đến chín đại tuyệt học bên trong cảm ngộ chiếm được. Ta dương chém chính là chín đại tuyệt học một trong. Nói như thế, này Hắc Y là cường giả, đúng là cổ đế hi. Có người thấp giọng nói, đang suy nghĩ muốn không nên rời đi nơi này. Lẽ nào mà kiếp này trên không người có thể khống chế loạn cổ chín đại tuyệt học sao? Mạch vô thiên cũng là đầu một lần nghe được loạn cổ chín đại tuyệt học tên, trong con ngươi né qua một vệt nóng rực tâm ý, mở miệng hỏi. Cung Đao môn tuyệt đỉnh thiên tôn lắc lắc đầu, này chín đại tuyệt học ngày xưa phân biệt khống chế ở mấy vị đại đế trong tay. Loạn cổ những năm cuối một trận chiến, không biết có bao nhiêu cổ chi đại đế ngã xuống, những kia tuyệt học chỉ sợ chưa tìm được chuyên nhân, cũng đã tiêu vong. Kỳ nguyên này cổ chi đại đế hay là có thể từ một ít loạn cổ di tích bên trong hiểu được đến một ít, vì lẽ đó, có khả năng nhất khống chế loạn cổ tuyệt học, phải làm là đế tộc cùng tề gia. Tháng Dương hiếm thấy không có chê cười, mà là chăm chú phân tích nói. Không ít người gật gật đầu, nếu là có thể biết, từng sinh ra cổ chi đại đế thế lực cấp độ bá chủ đương nhiên càng có thể biết. Mà thế ra, cùng đế tộc cũng không có gì sai biệt, thần bí khó lường, coi như khống chế loạn cổ chín đại tuyệt học một trong cũng không kỳ quái. Huyết thiên đại đế, năm xưa liền khống chế chín đại tuyệt học một loại, huyết vệ chú ấn chứ. Lúc này, một vị thiên tôn nhìn về phía táng dương, không có ý tốt địa hỏi. Là thì lại làm sao? Táng dương hỏi ngược lại, trong thần sắc mang theo ý lệnh. Khống chế loạn cổ chín đại tuyệt học vẫn bị chém, việc này có thể cũng không vẻ vang a? Không biết nơi nào truyền ra nhất đạo trầm trọng tiếng. Để Táng Dương sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo hạ xuống, tổ tiên đại đế năm xưa vẫn chưa tu hành này huyết phệ chú ấn, chỉ có điều hơi có lần xem thôi. Nói như thế, cái kia huyết phệ chú ấn còn ở huyết thiên dạy. Có cường giả dục giả dục dịch. Các ngươi như muốn, cứ đến lấy, nhìn huyết thiên đại đế pháp chỉ dẫn không cho phép. Táng Dương một câu nói phá diệt mọi người ý nghĩ, dù cho nhiều tòa thế lực cấp độ bá chủ liên thủ cũng vô dụng, có huyết thiên đại đế năm xưa đế đạo pháp chỉ ở, võ hoàng cũng đánh không tiến vào huyết thiên giáo. Như vậy còn lại mấy môn tuyệt học cũng có thể ở tại hắn đế tộc trong tay. Trong lòng mọi người thầm nói, thang trời bên trên, Hắc Y cường giả công kích khủng bố tuyệt luân, giết phá thiên địa, chín luân tà dương ngang trời, giống như là muốn đem vạn pháp đều vỡ diệt, cái kia quán xuyên liêu chín luân tà dương, cầu vồng hóa thành thiên đao, để người nội tâm không nhịn được manh chiến, này chính là loạn cổ chín đại tuyệt học một trong, tà dương chém. Sử dụng tới một môn đã thất truyền loạn cổ tuyệt học bản cũng đã làm người chấn kinh rồi, khẩn đó lấy Này hắc ý cường giả thủ trưởng run lên, ở cái kia cùng chín luân tà dương đối lập địa phương, không ngờ có chín luân lãnh nguyệt hiện lên, treo ngược thiên khung, làm cho mọi người con ngươi trong nháy mắt đọc lại lên. Mà xuyên qua này chín luân lãnh nguyệt, rõ ràng là một thanh sắc bén đến mức tận cùng thần kiếm, kiếm khí hương hực, vô tận điểm lành bắn ra, cùng loạn kiếm uy càn quét mà qua, để những kia tuyệt đỉnh thiên tôn trong đầu lại hiện ra một khủng bố tuyệt học tên. Tháng chín loạn thiên kiếm Một vị thiên tôn run rộng nói ra mấy chữ này để những thiên kiêu đó nhân vật không nhịn được truy hỏi. Đây là đây là khác một môn loạn cổ kỷ nguyên tuyệt học. Cùng ta dương chém đặt ngang hàng. Này chín đại tuyệt học khống chế một môn liền có thể quét ngang một thời đại. Bây giờ này hấp y tiểu tử đồng thời diễn hóa hai môn. Chuyện này quả thực vô địch rồi. Liên ngay cả tần minh con ngươi cũng biến thành nghiêm nghị lên. Hai môn loạn cổ kỷ nguyên tuyệt học thật sự rất vướng tay chân a. Chương 516 cấm kỹ thuật loạn cổ chín đại tuyệt học. Mỗi một môn đều là đủ để quét ngang một thời đại thần thông, khủng bố tuyệt luân, ở loạn cổ kỷ nguyên chính là vô thượng thần thông, đến này nhất thời đại, từ từ thất truyền, thậm chí không người nhắc lên, bởi vì đã thuộc về truyền thuyết, hơn nữa đều chỉ là phụ dung chấm nở. liền ngay cả chúng thiên tôn cũng không nghĩ tới, bây giờ, tà dương chém cùng tháng 9 loạn thiên kiếm hai môn tuyệt học sẽ tái hiện thế gian, hơn nữa, là do đồng nhất người triển khai ra. khống chế hai môn loạn cổ tuyệt học chí cao, quả thực không thể cùng với ngang hàng hay là, chỉ có cùng cảnh giới hỗn độn thể mới có thể cùng đánh một trận. Có thiên tôn nhân vật cảm khái, trong lòng đã kết luận đây là cổ đế hy không thể nghi ngờ, đổi làm bất kỳ vị nào khác đại đế, cũng chưa chắc biết được loạn cổ chín đại tuyệt học bên trong hai môn. Khiến chúng thiên tôn hơi hơi yên tâm một ít chính là, này cũng không phải thật sự là cổ đế hy phục sinh, mà là hắn tà niệm ký gửi ở phía sau trên thân thể người, khống chế hậu nhân thân thể, tàu tu, phải làm có thể ngăn cản hóa long thiên tôn, cái kia hắc ý thì hề giả Tạm thời còn đối với bọn họ không tạo thành được uy hiếp. Bọn họ lo lắng duy nhất chính là toàn bộ tiểu thế giới đều là cổ đế hy bày xuống một cái bẫy, như vậy bọn họ sẽ hận chết tề ra, đem bọn họ đưa vào như vậy một tình cảnh nguy hiểm bên trong đến. Yêu Nguyệt cung người đều đều ngóng nhìn cái kia tháng chín loạn thiên kiếm, bọn họ yêu nguyệt trong cung, tựa hồ có như vậy một môn vô thượng thần thông, chỉ là vẫn bị phụng ở sâu nhất nơi, liền ngay cả nhân vật trọng yếu đều khó mà tiếp xúc, chỉ có cung chủ cùng võ hoàng mới có tư cách tu hành. Yêu Nguyệt Cung đang ở Tiên Châu thành, mặc dù là thế lực cấp độ bá chủ, nhưng rất ít chủ động cùng ngoại giới kết thù, cũng chưa từng bạo phát diệt môn cấp võ hoàng đại chiến, bởi vậy, qua nhiều năm như vậy, này môn tuyệt học vẫn cất giấu ở Yêu Nguyệt Cung hạt nhân, càng không người hiểu rõ. Lúc này Yêu Nguyệt Cung mọi người, bọn họ ở Hiếu Kỳ, chỗ ở mình thế lực cấp độ bá chủ, đến cùng cùng Cổ Đế Hy có thế nào quan hệ? Này hai môn loạn cổ tuyệt học, chỉ sợ chính là Cổ Đế Hy sáng chế. Lúc này Ma Phong Tông tuyệt đỉnh thiên tôn như thể hồ quán đỉnh giống như, đột nhiên sáng mắt lên, như là xem xuyên liễu bản chất. Hắn nhớ tới tần minh ở trong biển xét tình hình, ngay lúc đó tần minh liền đối với quyết quá cổ đế hi, khi đó cổ đế hi liền diễn hóa cực âm cực dương sức mạnh, bởi vậy vô cùng có khả năng, này hai môn thần thông đều là xuất từ cổ đế hi tay. Cổ đế hi coi là thật quỷ thần khó lường, thời kỳ thượng cổ bích là vương liền xông qua cái gọi là cổ đế hi phần lăng, bây giờ nhìn lại, cái kia phần lăng hơn nửa có cho lừa một vị thiên tôn thán tiếng nói, bọn họ cũng không biết bích lạc vương cùng thánh lũ cổ phái tầng tầng ân oán, chỉ biết là bích lạc vương ở mạnh mẽ xông vào quá cổ đế hi phần lăng thì sẽ ra chuyện ngoài ý muốn. kỳ thực liền ngay cả tần minh cũng nghĩ tới, lúc trước bích lạc vương mạnh mẽ xông vào đế phần, hơn nửa cũng là cổ đế hi lưu lại che mắt pháp, người này quá mức đáng sợ, rõ ràng là loạn cổ kỳ nguyên sơ kỳ đại đế lưu lại các loại thủ đoạn nhưng vẫn ảnh hưởng đến hiện tại. giết hắc y cường giả một tay vung lên tà dương chém một tay khống chế loạn thiên kiếm, chín luân tà dương cùng chín luân lãnh nguyệt đều đều thả ra vô cùng hào quang. nếu như thật do một vị đại đế cấp bậc cường giả triển khai này hai môn tuyệt học, e sợ cửu trọng thiên cùng tinh hà đều sẽ trong nháy mắt tan vỡ. nương theo hắc y dị cường giả song trưởng vung lạc, một đao một chiêu kiếm đồng thời hướng về tần minh phương hướng chém đánh mà ra, phảng phất chư thiên vạn giới đều đang run rẩy, bao phủ thương khung. như ban ngày cùng đêm tối đồng thời giáng lâm xuống, phải đem tần minh giết chết. Tần Minh cả người huyết mạch sức mạnh cũng bắt đầu rít gào, như một vị thái cổ ma đầu giống như, hắn quanh thân huyền phù một vị lại một vị cuồng ma bóng mờ, chỉ thấy hắn từng bước một bước ra, cái kia vạn ngàn cuồng ma bóng mờ đều ở hét giận dữ, huyết hoàng kiếm ở bên người hắn vang lên con con, buông xuống vô tận huyết lực lượng lượng, nhưng ở cái kia chín luân tà dương cùng chín luân lãnh nguyệt trước mặt, vẫn có vẻ quá mức nhỏ bé. Lúc này, Tần Minh thân thể càng đều phát sinh ra biến hóa, hắn không chỉ có như một vị thái cổ ma vương, hơn nữa bắt đầu tràn ngập ra từng tia từng tia yêu khí, làn da của hắn mặt ngoài xuất hiện yêu chi vảy giáp cùng lông chim, liền ngay cả hình thái đều phát sinh ra biến hóa. tứ hải bát hoang yêu khí phảng phất đều hướng về tần minh phương hướng hội tụ đến, khủng bố thiên địa đại thế hình thành một mặt lại một mặt hàng rào, ngắn ngủi địa cách trở tà dương cùng lãnh nguyệt công kích, thiên khung phát sinh ầm ầm tiếng vang, loang thăng có thần tắc sẽ qua, làm cho không ít cường giả con ngươi run lên, tần minh tựa hồ đang triển khai một loại bí thuật cấm kỵ. không thể. Tào Tu vọng đến tình cảnh này, đống nhiên quát, lấy hắn kiến thức cùng Tu Vi, tự nhiên nhìn ra đây là thế nào cấm kỵ thuật, đây là lấy bản thân hóa yêu bằng, từ đây hóa thành vần trung thiên bằng, không cách nào trở lại thân người. Mạnh liệt như vậy yêu khí, bao phủ cả tòa tiểu thế giới, có thể so với một tòa đại yêu thành hoàng thì huy thế, như nói không có một ít không thể nghịch chuyển tệ nạn, Tào Tu làm sao sẽ tin. Trên đời càng thật sự có thần thông như thế, có thể lấy bản thân hóa cổ yêu, niệm thông bắt phương, vô địch thiên hạ. Táng Dương hồn nhiên đã quên mình cùng Tần Minh cừu hận, chỉ là đầy mặt vẻ khiếp sợ, thần thông như thế, ta chỉ ở loạn cổ trong truyền thuyết từng thấy. Cái này cũng là loạn cổ chín đại tuyệt học sao? Mạch Vô Thiên chờ người càng phát không bình tĩnh lên, nếu như ngay cả Tần Minh đều khống chế một môn loạn cổ tuyệt học, đối với bọn họ đã kích cũng quá lớn. Không phải, tương truyền là một vị cổ yêu hoàng khai sáng, vị kia cổ yêu hoàng cực sự mạnh mẽ, khai sáng môn thần thông này ban đầu mục đích là để một ít huyết mạch không thuần yêu thú có thể tinh chế huyết mạch Không nghĩ tới ở nhân loại võ tu trên tay phát dương quang đại, có thể lấy nhân thân tu yêu đạo. Đương nhiên, ta cái này cũng là nghe tới, cũng không chọn vẹn là thật. Cùng đao môn tuyệt đỉnh thiên tôn nói rằng, này đều chỉ là nghe đồn mà thôi, hơn nữa là loạn cầu nghe đồn, coi như là đời kia người cũng chưa chắc hoàn toàn rõ ràng, chớ đừng nói chi là là đương đại người. Ngươi cho rằng như vậy có thể ngăn cản ta sao? hắc H.I. Cường giả lạnh cười lạnh nói, cái môn này hóa yêu thần thông ta ngày xưa liền từng thấy là ta dưới trướng hoàng đem sang chế, hiện nay dùng tới đối phó ta, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Nếu ta lấy thiên đế kinh làm căn cơ, thần đế kinh là phụ, phóng thích môn thần thông này, ngươi cảm thấy uy lực có thể so với loạn cổ chín đại tuyệt học kém sao? Tân Minh truyền âm đến H Y cường giả bên hai, làm cho H Y cường giả đống nhiên biến sắc, ngươi sao nắm giữ thiên đế kinh? Lúc này, này H Y cường giả càng phát hiện chính mình không cách nào nhìn thấu trước mắt thanh niên, có thể tu hành đế kinh đã phi thường hiếm thấy. Nhưng tần minh tu hành, dĩ nhiên là thiên đế kinh, bực này cái thế bảo điện, coi như lại thái sơ thế giới cũng không tìm tới a Nếu như lấy thiên đế kinh làm căn cơ, tần minh phóng thích thần thông, thật không thể so với loạn cổ chín đại tuyệt học càng kém. Dù sao, đây chỉ là loạn cổ chín đại tuyệt học, làm sao có khả năng so với ngự trị ở thái sơ đại lục bên trên thiên đế càng mạnh hơn. Nguyên ca, chín luân tà dương cùng lãnh nguyệt xé rách những kia thiên điệu đại thế ngưng tụ mà thành hàng rào, như chiến xa nghiền ép mà qua. Khí thế không giảm chút nào. Ra hiện tại tần minh bầu trời khủng bố một đao một chiêu kiếm đánh giết ma xuống, để những kia tuyệt đỉnh thiên tôn đều cảm thấy thân thể chấn động. Phảng phất cái kia sắc bén đến cực điểm đao kiếm có thể cách vô tận xa xôi khoảng cách chém ở trên người bọn họ, có thể chết ở loạn cổ chín đại tuyệt học bên dưới, ngươi phải làm cảm thấy vinh hạnh. Hắc y dị cường giả âm thanh lạnh lẽo, thiên địa đại thế cuồn cuộn mà khiếu, cái kia chín luân tà dương cùng lãnh nguyệt lạ như vậy chói mắt, càng tràn ngập mùi máu thanh giống như là muốn cuối cùng lộ sắc thành màu màu giống như nhưng vào lúc này tần minh thân thể hoàn thành cuối cùng lộ sắc đã không nhìn ra hình người mà hoàn toàn lộ sắc thành một vị khủng bố thiên bằng thân thể cao lớn che đậy thiên nhật như là trong truyền thuyết thái cổ côn bằng để ép cả tòa thang trời ẩm hóa thân thiên bằng tần minh trong cơ thể lưu truyền huyết mạch sức mạnh trở nên càng ngày càng cường thịnh lên hơi thở của hắn không ngừng tăng cường càng đột phá vương đạo bốn tầng cảnh giáng buộc không ngừng kéo lên càng ở hướng về vương đạo cảnh đỉnh cao nhất mà đi, không được. Hóa Long Thiên Tôn hô to một tiếng, bước chân tăng nhanh, càng với trong thời gian ngắn đi tới 900 cấp thang trời trước, khủng bố nhuệ khí lan tràn ra, rất nhiều sát phạt tứ phương tâm ý. Ngày này thê vốn là cổ đế hy mượn dành nghĩa Phật đại đế tên thiết lập, lại có thể nào ngăn được Hóa Long Thiên Tôn? Lúc này, Vu Hiếm bước chậm mà tới, tuy rằng tự biết không được lại, nhưng Vu Hiếm vẫn cứ hướng về Hóa Long Thiên Tôn nổ ra quả đấm của chính mình, càng là khủng bố ma đạo chi quyền dường như ngày xưa ma đế trở về nắm giữ rung động trừ thiên oai. ngươi không phải cái này mảnh vỡ thế giới người hóa long thiên tôn ngay lập tức nhận ra vu hiếm thủ đoạn này tuyệt đối không phải là tòa này mảnh vỡ bên trong thế giới ma tộc đại đế tịch diệt ma vực những ma đế đó nhân vật hắn có thể đều biết rất rõ ngươi cũng có thể rời đi vu hiếm trầm giọng nói đây là năm xưa thần đế cường giả tan nghiệm cảnh giới lại mạnh hơn hắn hắn không thể không cẩn thận hai cỗ sức mạnh kinh khủng va chạm rung động thang trời Hai người một đường đại chiến, vượt qua 900 cấp thang trời. Này vu hiếm! Cũng là lao quái vật sống lại. Mọi người cũng không biết nói cái gì tốt, lần này nghe thấy, để bọn họ đầu ong ngóng hưởng. Chỉ có mạch vô thiên chờ người còn có thể hơi hơi lạc quan chút, chỉ ít, bọn họ biết hóa long thiên tôn cùng vu hiếm có thể đi tới cao như thế thang trời, là bởi vì bọn họ trong cơ thể ở lại khủng bố linh hồn của cường giả, cũng không phải là bởi vì bọn họ bản thân thiên phú liền cực kỳ xuất chúng. Tần Minh khí tức vẫn ở kéo lên, nhưng này chín luân tà dương cùng lãnh nguyệt đã chém xuống, Tần Minh không có thời gian tăng lên tới đỉnh cao nhất, yêu chi lợi chảo đánh mạnh mà ra, một đường như bẻ cánh khô, đánh nát cái kia một vòng lại một vòng tà dương cùng lãnh nguyệt, cái kia sắc bén cực kỳ đau và kiếm, càng ở Tần Minh lợi chảo dưới không ngừng bị càn quét, giết. Tần Minh con mắt đều đỏ, hóa thân thiên bằng hàn khí tức đều trở nên cực kỳ thô bạo, quanh thân tràn ngập thao thiên yêu uy, không ngừng có khủng bố công kích hạ xuống. Đem cái kia tà dương cùng lãnh nguyệt đều hủy diệt. Cấm kỵ thuật có thể so với loạn cổ tuyệt học càng mạnh hơn. Hắc Y Tử Cường giả lộ ra khó có thể tin vẻ mặt, cái môn này cấm kỵ thuật chính là hắn dưới trướng hoàng đem khai sáng, không nghĩ tới cuối cùng sẽ tác dụng với trên người hắn. Nhưng là, ngươi cũng không còn cách nào biến trở về nhân thân. Hắc Y Tử Cường giả đột nhiên làm cản cười to lên, cấm kỵ thuật sở dĩ mạnh mẽ, chính là bởi vì có thật nhiều khó có thể thay đổi tai hại, một khi triển khai liền muốn trả giá cùng chịu đựng cái giá như thế này. Vậy thì như thế nào, ngươi tất cả đều phải làm bị mai táng ở loạn cổ, không nên ra hiện tại đời này. Tần Minh lớn tiếng quát, yêu trảo đảo qua, càng xuyên thấu cái kia Hí Ly cường giả thân thể, đem xóa bỏ đi đến. Chương 517, thần linh biến cố. Hí Ly cường giả bị hóa thân thiên bằng Tần Minh xóa bỏ, nhưng giờ khắc này Tần Minh nhưng không có bất kỳ tâm tình vui sướng, duy có vô tận than thở, hắn triển khai yêu thời cổ kinh cấm kỹ thuật, thân hóa thiên bằng nắm giữ khủng bố tuyệt luân sức mạnh, nhưng mà hắn không cách nào trở lại, đời này chỉ có thể vì là yêu. Ngay ở tần minh nội tâm bi thương tâm ý dâng lên thời gian, đột nhiên hệ thống thanh âm vang lên, lạnh nhạt nói, ngươi tu hành chân võ đế điển, hắn sẽ không cách nào phá giải yêu thời cổ kinh cấm kỹ thuật. Hệ thống nhất thời làm cho tần minh sáng mắt lên, hắn trong ánh mắt thả ra một vẻ sắc bén hào quang đến, có biện pháp phá giải. Tự nhiên có thể, tu hành chân võ đế điển hư nguyên quyền, cô động hoàng đạo chân nguyên lấy chân võ đế điển bá đạo tự nhiên có thể phá giải cái gọi là cấm kỵ thuật ngươi đối với chân võ đế điển nhận thức còn quá nông cạn hệ thống nói chân võ đế điển tân minh nội tâm rung động lại này chính là thiên đế kinh mạnh mẽ chỗ sao hắn lấy chân võ đế điển làm căn cơ dù cho là cấm kỵ thuật cũng không cách nào hoàn toàn khống chế thân thể của hắn cái kia hương nguyên quyền đây tân minh gấp bận biểu hỏi vốn nên là ở ngươi bước vào thiên tôn cảnh giới thì dành cho ngươi nhưng xem ở ngươi đánh bại cổ đế hy tàn niệm Này hư nguyên quyển tiện lợi làm khen thưởng. Hệ thống mở miệng nói, để tần minh hơi cảm thấy kinh ngạc, hắn nguyên tưởng rằng hệ thống sẽ dở công phu sư tử ngoạ một phen, không nghĩ tới hệ thống lần này dĩ nhiên thoải mái như vậy, để hắn khá là bất ngờ. Người đối với thế giới này hiểu rõ đến càng nhiều, tiếp theo tháng ngày liền càng khó đi a. Hệ thống hiếm thấy phát sinh một tiếng thở dài, khiến cho tần minh nội tâm chấn động lại, hắn rất hiếm thấy đến hệ thống thở dài, điều này làm cho thần sắc hắn càng thêm nghiêm nghị lên. Con đường phía trước tựa hồ phi thường xa vời, bằng không không đến nổi ngay cả hệ thống đều mất đi tuyệt đối nắm. Tần Minh nhớ tới chính mình lần thứ nhất hiểu rõ đến thượng giới tồn tại thì tình cảnh, hắn khi đó hắn căn bản không biết mình vị trí hoàng triều chỉ là hạ giới một góc, mà thượng giới thế lực cấp độ bá chủ, chia cát thống trị hạ giới khu vực, bọn họ cướp đi lại giới ẩn nhúng linh thể pháp môn, sợ sệt hạ giới thiên mới trưởng thành sẽ gây trở ngại sự thống trị của bọn họ. Khi đó thượng giới, ở trong mắt Tần Minh chính là mênh mông vô tận đại thế giới. Nhưng bây giờ, hắn dĩ nhiên rõ ràng, cả tòa ba ngàn giới, đều chỉ là mảnh vỡ thế giới mà thôi. Thái sơ, loạn cổ, cái kia chiến hỏa phân phi, thần bí khó lường kỳ nguyên, trước kia không cách nào thấy rõ sương ngủ, bây giờ cũng dần dần ở tần minh trước mắt hiện lộ ra. Chính như hệ thống nói như vậy, tần minh biết đến càng nhiều, hắn con đường phía trước liền càng khó đi. Trước mắt, hắn cần nhất vượt qua khảm, chính là cổ đế hi Qua lại các loại, ở tần minh trong đầu chợt lóe lên, trong phút chốc. Hán trong ngóc có thêm một luồng minh ngông, đó là chân võ đế điển hương nguyên quyền, khống chế này quyền, giống như một cái chân đã bước vào võ hoàng cảnh ngưỡng cửa khủng bố tuyệt luân. Có điều tần minh trước mắt có thể không để ý tới tu hành, hắn tu hành sau khi đem trở về nhân thân, cảnh giới cũng đem khôi phục lại vương đạo bốn tầng cảnh, mà trước mắt hắn lấy thiên bằng thân thể, có thể khống chế vương đạo cảnh đỉnh cao nhất sức mạnh, liền ngay cả hóa long thiên tôn đều có thể đối phó. Vô ảnh, Vu Hiếm bị hóa long thiên tôn một chưởng đánh bay ra ngoài. Hai người sự tranh lệch thực sự quá lớn, cách biệt hai cái cảnh giới nhỏ, hóa long thiên tôn lại khống chế cổ đế hy diệu thuật, không phải vô hiếm, có khả năng năng hàng. Chém Hóa long thiên tôn hướng về tần minh phương hướng đánh tới một trường, càng phóng ra khủng bố ánh đao đến, chín luân tả dương tái hiện nhân gian hăng giới, hơn nữa là ở hóa long thiên tôn trong tay triển khai mà ra, uy lực trở nên càng mạnh hơn, một đao chém qua, phản phất chín luân tả dương đều đang điên cuồng thiêu đốt, khủng bố sóng lửa bao phủ tần minh thân thể. Tần Minh giờ khắc này nhưng vẫn là thiên bằng thân thể, thấy hóa Long Thiên tôn hướng về phương hướng của chính mình đánh giết mà đến. Hán Thiên bằng móng nuốt lần thứ hai tham giết mà xuống, hỗn loạn lợi trảo như là có thể đem cửu trọng thiên đều xé rách, cùng cái kia chín luân tà dương chạm va vào nhau, gây nên vô số đống lửa như là một ngọn núi lửa phun trào. Đối diện Hắc Y Dị cường giả tà dương chém, Tần Minh lấy vương đạo cảnh đỉnh cao tu vi tự nhiên có thể mang nhân ép, nhưng trước mắt hóa Long Thiên tôn cảnh giới cùng Tần Minh tương đương. Muốn phá giải hóa Long Thiên Tôn tà dương chém, liền không có như vậy dễ dàng. Hơn nữa hóa Long Thiên Tôn nguyên lực hiển nhiên so với Hắc Ý e. dị cường giả càng thêm dồi rào, có thể liên tiếp không ngừng giết ra tà dương chém tới, mọi người chỉ thấy được thang trời bên trên từng vòng từng vòng tà dương ngang trời, bên trong tự có vô tận khô lâu muốn xuất thế, bọn họ đầy cõi lòng oán khuất cùng phẫn hận, như là chết không rõ ràng giống như, hướng về tần Minh Phương hướng đánh tới. Tần Minh tốc độ cực nhanh, trong thời gian ngắn xuyên qua này chín luân tà dương làm cho Hóa Long Thiên Tôn đồng khổng nhất xúc, không ngờ tới Tần Minh có thể trong nháy mắt giết tới trước mặt hắn. Hóa Long Thiên Tôn rít gào một tiếng, trên lòng bàn tay chạy xuôi thanh lánh Nguyệt Quang, như là Loan Nguyệt chém xuống, phải đem Sùng Phong mà đến Tần Minh xé rách. Tần Minh há mồm hét một tiếng, thiên địa cồn cồn, thí Thiên Kiếm phun ra nuốt vào mà ra. Tuy rằng hắn giờ khắc này là yêu, nhưng rất nhiều thần thông vẫn có thể phóng thích, hơn nữa uy lực so với ban đầu càng mạnh hơn. duy nhất khiếm khuyết là đối với thiên địa đại thế không chế cùng đối với đạo ý sức mạnh. Tuy rằng tần minh dựa vào thân thể mạnh có thể để bù đắp một ít, nhưng chiến một lúc sau khi tần minh liền bắt đầu rơi vào hạ phong. Ta chủ ma thần vu yếm rất muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng là hóa long thiên tôn cái kia một trường suýt nữa tổn thương tâm mạch của hắn, để vu yếm mới vừa vừa lên tiếng liền thổ ra máu, cả người phảng phất đều mất đi khí lực. Người đi chết đi. Hóa long thiên tôn vẻ mặt dữ tợn, đến giờ phút này rồi đã không có một chút nào tình cảm có thể nói. Chỉ có trước đem tần Minh giết chết, lại đem còn lại tiến vào tiểu thế giới người đều giết chết, bí mật của hắn mới có thể vẫn tồn tại hạ đi. Hóa Long Thiên Tôn gào thét một tiếng, hắn một cánh tay trên đột nhiên bao trùm lên lít nha lít nhít vải rồng, mỗi một mảnh phảng phất đều là thái cổ chân long để lại giáp mảnh, lấy xuống, liền có thể cảm ngộ đến thâm đại nói. Đây là Hóa Long Thiên Tôn vốn có thần thông, cổ đế hi tà niệm khống chế thân thể ấy sau khi, dễ dàng cho trong chốc lát hiểu rõ này một môn thần thông, giờ khắc này triển khai ra, Cánh tay đều hóa thành một vị yêu long, hướng về tần minh phương hướng nộ dết mà đi. Đùng! Tần minh thiên bằng lợi chảo cùng hóa long thiên tôn yêu long cánh tay tàn nhẫn mà xung kích đến đồng thời, toàn bộ thiên khung đều đang run rẩy, cùng loạn vây bao phủ thiên địa, thang trời ầm ầm vang động. Tần minh chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh cuồn mãnh nhảy vào hắn tứ chi bách cốt bên trong, không ngừng xé rách thân thể của hắn, phải đem kinh mạch của hắn cùng huyết nhục đều xé rách ra. Khắc khắc! Tần minh lùi lại mấy bước, ngũ tạng lục phủ đều chịu đến rung động thổ huyết không thôi, đưa ngươi trên tây thiên, hóa long thiên tôn một bước bước ra, dáng lâm tần minh trước người, yêu long cánh tay lần thứ hai hướng về tần minh đánh giết hạ xuống, đường đường cổ đến hy, càng muốn giết một hậu bối sao? đúng vào lúc này, tào tu bóng người bước chậm mà tới, cái kiết như hình với bóng hắc ám tùy tùng hắn, hướng về nơi đây không ngừng lan lộn, như là đem thang trời đều bao phủ ở một mảnh trong bóng tối, đi lại ở trong bóng tối minh vương thể, hóa long thiên tôn con người loé lên, nhìn thấy tào tu đánh tới. Hắn lập tức chuyển đổi phương hướng, cái kia yêu long cánh tay hướng về Tảo Tu phương hướng rít gào mà đi, cuồng loạn yêu long tiếng gào thét ở thiên không bên trên vang vọng, nhưng Tảo Tu cũng không ý kỵ, quanh người hắn phủ văn lớp lóe, như là một vị chân chính minh vương đại đế giống như, một trưởng dương kích mà ra, như minh vương tay, phong tỏa thiên địa. Oa ca, Tảo Tu cùng Hóa Long Thiên Tôn kịch liệt chạm đụng vào, tất cả đều cảm khái đối phương mạnh mẽ, có điều hai người đều đầy đủ tự phụ, bởi vậy chỉ là ngắn ngủi điệu dừng lại trong ngay mắt. Liền đồng thời xung phong mà ra, triển khai thần thông, phải đem đối phương đánh giết. Người thang lên trời, nhìn Phật Đại Đế Đế Thi đến cùng là chuyện ra sao? Tân minh âm thầm ăn vào một viên đan dược chữa thương, lúc này, bên hai của hắn truyền đến tảo tu âm thanh, để hắn thần sắc biến ảo lại, hướng về thang trời bên trên nhìn lại. Cái kia như bất động minh vương giống như pháp thân vẫn ngồi xếp bằng ở trên 9 tầng trời, chỉ có đăng lâm thang trời đỉnh cao nhất mới có thể nhìn thấy này to lớn pháp thân, mà tòa này pháp thân có hay không thuộc về cổ đế hy? cũng đem cháy nhà ra mặt chuột. Vô tận tinh hà bên trong, Phật Tháp mang theo đại trận, cùng Luân Hồi Kỳ không ngừng chúng kích, Luân Hồi Kỳ phiêu diêu, phun ra nuốt vào đầy trời luân hồi khí tức, như là cấu trúc một cái luân hồi đại đạo, bất kỳ muốn thương tổn được Luân Hồi Kỳ công kích, đều sẽ ở chạm được luân hồi đại đạo thì tiến vào luân hồi, bị vinh hằng trục xuất. Giết. Phật Tháp giống to, chư thiên vạn giới đều đang run rẩy, đây là đế binh oai, lại có cấp 7 đại trận gia trì, hắn rất phẫn nộ, không tin chính mình không cách nào chiến thắng Luân Hồi Kỳ người thần linh lại một lần chém giết sau luân hồi kỳ phát sinh một tiếng nhẹ nhàng nói nhỏ hắn có nghi hoặc đều là đế binh bên trong thần linh hắn vui trước mắt phật tháp càng sản sinh không rõ tựa hồ này cũng không phải đế binh bên trong vốn có thần linh không đúng ngươi không phải này trong tháp vốn có thần linh ngươi là sau đó làm chủ luân hồi kỳ vừa nói trong khoảnh khắc chấn động và cổ để toàn bộ tinh hà bên trong tinh thần phảng phất đều vì vậy mà kịch liệt lung lay luân hồi kỳ xúc động bí ẩn bị ngươi phát hiện Phật tháp phun ra nhất đạo xa xôi ầm thanh, cũng không có biện giải cái gì, ở cùng đẳng cấp mấy đối thủ trước mặt, giải thích không có tác dụng, bởi vì đối phương một chút liền có thể thấy rõ thiên cơ, cũng không phải vô tri người. Cổ đế Hy Luân hồi kỳ không riêng ở chiến đấu, đối với thang trời trên chuyện đã xảy ra cũng rõ ràng địa nghe được, luân hồi kỳ tốt nhất hình như có một đôi luân hồi chi mâu hiện lên, đan dệt đáng sợ đại đế pháp văn, như là có thể xuyên thấu qua biểu tượng, nhìn thấu luân hồi. Mà khi Luân hồi kỳ thật sự thấy rõ Phật trong tháp thần linh thì, liền ngay cả Luân hồi kỳ tự thân cũng đều sửng sốt một chút, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, có người có thể giết chết đế binh bên trong thần linh, sau đó lấy tự thân tả niệm khống chế cái này đế binh. Càng đáng sợ chính là, cũng không phải là đế binh bên trong vốn có thần linh, vẫn như cũ có thể đem đế binh ai thôi thúc đến mức tận cùng, chỉ có cổ đế hi như vậy danh chấn hai đại kỷ nguyên cường giả tuyệt đỉnh mới có thể làm được. Không hổ là cùng ta một cấp số người sáng tạo ra đến binh khí tự nhiên lợi hại. Phật trong tháp thần linh cũng không che giấu nữa thân phận mình, hắn xác thực là cổ đế hi lại nhất đạo tà niệm, khống chế Phật tháp. Ngươi nếu bước vào cái cảnh giới kia, cần gì phải làm ra những việc này đến, lấy tà niệm khống chế người khác thân thể, có gì ý nghĩa? Luân hồi kỳ cũng không rõ cổ đế hi ý đồ. Vi nghiệm chứng một môn bí pháp. Phật trong tháp xạ ra hai cỗ thâm thẳm ánh sáng, để luân hồi kỳ đều là chấn động. Chương 518, trên 9 tầng trời. Cả tòa tiểu thế giới Bất luận ở phương hướng nào người, cũng nghe được Phật tháp cùng luân hồi kỳ đối phương, không một người không khiếp sợ, liền ngay cả tề gia tuyệt đỉnh thiên tôn, tề ngàn tuyệt, đều chấn kinh rồi, bọn họ tề gia khổ sở kinh doanh kế hoạch nhiều năm, hy vọng có thể được Phật đại đế đế binh, ai ngờ này đế binh đã sớm bị người phá hủy nguyên lai thần linh mà làm chủ, đây cơ hội lật đổ tề gia hết thẻ mưu tính. Được lắm cổ đế Hi, tề ngàn tuyệt ở bên trong tâm nghiến răng nghiến lợi điệu nói rằng, hắn rất muốn biết. Này cổ đế hi đến tột cùng ở nghiệm chứng thế nào một môn bí pháp, dĩ nhiên cần lấy tự thân tà niệm khống chế không giống người thân thể. Đây đối với đại đế tới nói, hầu như là chuyện không cần thiết. ngươi muốn lịch thiên cải mệnh. Luân hồi kỳ thanh như hồng lôi, phun ra một thanh âm, cũng chỉ có đến luân hồi kỳ cấp số này binh khí, mới có thể biết những kia không muốn người biết bí ẩn. Từ cổ đế hi thủ đoạn bên trong, hắn ngửi được một luồng không giống bình thường mùi vị, đó là cùng thiên cơ đối kháng mùi vị. Không sai. Phật trong tháp thần linh mở miệng nói, ta muốn vì nàng tiếp tục sinh mệnh, làm cho nàng chết rồi sống lại. Đều một kỷ nguyên quá khứ, ngươi càng không bỏ xuống được. Luân hồi kỳ nặng nghề thở dài, hắn đi theo tần vũ đại đế chinh chiến cửu thiên thập địa, liền thái sơ đại lục đều lang bạt một phen, cổ đế hy ở loạn cổ kỷ nguyên những kia bí ẩn, hắn cũng có biết một, hai, lại không nghĩ rằng cổ đế hy chấp niệm sâu như thế, đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn không bỏ xuống được. Ta không cam lòng. Phật trong tháp cái kia thần linh một lúc lâu mới phát sinh một thanh âm để luân hồi kỳ đều có xúc động nhớ tới tần vũ đại đế đều là thần đế cường giả cũng có thể quét ngang cửu thiên thập địa không có địch thủ chí tôn nhưng cũng có không làm được sự tình tự giải thích thế nào liền đại đế đều không thể viết nói nhiều như vậy thì thế nào đánh đi phật tháp về phía trước đẩy mạnh ầm ầm tiếng vang rung động tinh hà để rất nhiều tinh thần phảng phất đều tự động tránh lui sợ bị hai vị đế binh đại chiến lan đến gần đến ngươi chỉ có thể mượn phật tháp sức mạnh Mà ta, đi theo đại đế chinh phạt thái sơ đại lục, liền nhiễm không ngừng một vị đế cấp cường giả tiên huyết, ở chủ nhân bước vào cái cảnh giới kia sau, ta cũng hoàn thành lột xác, ngươi nên rất rõ ràng, chính mình không phải là đối thủ của ta. Dù cho là một vị chân chính đại đế đến rồi, cũng không thể chiến thắng một cái thần khí. Luân hồi kỳ âm thanh mờ ảo, ở tinh hà vang vọng, cũng không có truyền vào phía dưới, nhưng làm cho Phật tháp đi tới bước tiến ngừng lại, hắn ở suy nghĩ sâu sắc, luân hồi kỳ, hắn cũng rõ ràng. Nếu như không có này cấp 7 đại trợn, hắn căn bản không thể cùng Luân hồi kỳ chống lại. Vì bí pháp thành công, ta chỉ có thể làm như thế. Thân linh mở miệng, phảng phất ở kể ra hắn số mệnh. Sứ mạng của ta là thủ hộ đại đế hậu nhân, ngươi đồng hắn, chỉ có thể chết. Luân hồi kỳ khẽ run, rủ xuống khủng bố pháp tắc thần liên, như một vệ hừng hực ánh kiếm chém qua, cái kia Phật tháp phóng ra một quyền kinh khủng, rung động tinh hà, hai cỗ sức mạnh kinh khủng va chạm, không biết có bao nhiêu tinh thần vỡ tiêu diệt đến Tuy rằng trong miệng cứng rắn, nhưng nếu là hưu tâm người thì sẽ nhìn ra, luân hồi kỳ khí thế không bằng lúc trước cường mãnh. Ở thời điểm xuất thủ, luân hồi kỳ có do dự. Ở luân hồi kỳ thần linh trong lòng, hắn kỳ thực là hy vọng cổ đế hy thành công. Nghiên cứu ra này lịch thiên phương pháp này hay là có thể để cho tần vũ đại đế đều tỉnh lại lên. Nhà ngươi đại đế am hiểu luân hồi pháp tắc, nếu là hợp tác, thân vào luân hồi, hay là có thể đến một tia thời cơ. Phật tháp thần linh quay về luân hồi kỳ mở miệng nói rằng. Làm cho luân hồi kỳ trong mắt lóe ra một vệ nguyện sắc, đại đế sẽ không đồng ý. Có thể đàm luận điều kiện. Phật tháp tiếp tục nói, không hề từ bỏ. Dù sao, tu hành luân hồi chi đạo cường giả phi thường ít hỏi, liền ngay cả ở Thái Sơ Đại Lục đều không thấy được mấy vị, Chớ đừng nói chi là như tần vũ đại đế giống như vậy, khống chế luân hồi pháp tắc đã tới hóa cảnh thần đế cấp nhân vật, nếu như có thể hợp tác, đối với cổ đế hy tìm cách có nhiều chỗ tốt. Đại đế sẽ không đồng ý, ngươi nhiều lời cũng vô ích. Luân hồi kỳ biết rõ tần vũ đại đế tính cách, cổ đế Hi sơ chung đi được, thế nhưng đã đi tới tà đồ, tần vũ đại đế làm sao có khả năng sẽ hợp tác với cổ đế Hi? Phật tháp còn muốn mở miệng, đã thấy luân hồi kỳ cuốn lên vô cùng thiên địa đại thế, cồn cồn ép đè xuống, để Phật trong tháp thần linh thở dài, không có tiếp tục nói hết. Đế binh cuộc chiến khí thế hừng hực, hơi một tí tinh hà bạo loạn, nắt tan thương vũ, pháp tháp ánh sáng lóng ánh loa mắt, như là đang khai thiên tích địa giống như phía dưới Tào Tu cùng Hóa Long Thiên Tôn chiến đấu cũng vô cùng kịch liệt, hai người ở 900 cấp thang trời trên triển khai đại chiến, đặc biệt đặc sắc, từng vị Minh Vương Pháp thân từ Tào Tu trên người đi ra, đem Hóa Long Thiên Tôn vây nốt vào bên trong, khủng bố Minh Đạo khí tức dâng lên mà ra, đem cả tòa thang trời đều bao phủ, như là ở rèn đúc một phương luyện ngục thế giới. Minh Vương Thể, ta không phải là không có đã đánh bại. Hóa Long Thiên Tôn trong miệng phun ra nhất đạo trêu tức cầm thành, làm cho chính đang hướng lên trên bước chậm tần mình trong lòng run lên bần bật. Loạn cổ kỷ nguyên minh vương thể, chỉ có bất tử đại đế, mà bất tử đại đế, một đời chỉ thua với quá hai người, Đế Tôn cùng Ma Đế. Lúc độ kiếp, Đế Tôn tựa hồ chưa từng xuất hiện. Tân Minh trong lòng chiến lại, hắn nghĩ tới rồi loạn khẩu nghe đồn, Đế Tôn được sừng đế bên trong Tôn sư, tựa hồ cũng có kiếp trước, sống thêm đời thứ hai, vẫn là trừ Đế Tôn sư. Tình huống tựa hồ rất phức tạp a. Tân Minh không khỏi cảm khái nói, càng tiếp cận chân tướng, hắn cũng là càng bàng hoàng, những kia bị vô tận năm tháng mai táng bí mật Hiện nay đều từ từ nổi lên mặt nước, đây là muốn bắt đầu thanh toán. Nay đã không phải loạn cổ, không phải ngươi vị trí kỳ nguyên, ngươi muốn nhận mệnh. Tào tu thần sắc bình tĩnh, ra tay bá đạo, từng vị minh vương pháp thân cùng đối phương tả dương lánh nguyệt va chạm, sức mạnh kinh khủng không ngừng dập tắt cái kia tả dương, nhưng cùng lúc, cũng có minh vương pháp thân bị đao và kiếm cắn giết thành bụi phấn. Phía sau, tào tu cùng hóa long thiên tôn chiến đấu kịch liệt, tần minh bước chân nhưng không ngừng hướng về trên, hắn ở thang lên trời. Hắn muốn đăng lâm Phật Đại Đế pháp thân trước, triệt để đem nơi này bí mật vạch trần. Ngàn cấp thang trời trước, Tân Minh nghỉ chân ở đây, ngàn, đây là một phần cuối, dựa theo sách cổ ghi chép, thang trời tuy cao, nhưng nếu có thể vượt qua đệ nhất ngàn cấp thang trời, liền có thể nối thẳng trên 9 tầng trời, tiết kiến cổ chi đại đế. Tân Minh nhìn cái kia ngồi xếp bằng ở trên 9 tầng trời pháp thân, nội tâm lan lộn, chỉ cần hắn lại bước ra một bước, chính là cự trọng thiên huyết. Nhưng nhưng vào lúc này, Tân Minh con ngươi đột nhiên rụt xuống. Ở tiểu thế giới cái khác mấy cái phương hướng, càng nhưng đã có tuyệt đại thiên kiêu nhân vật đăng lâm trên 9 tầng trời, điều này làm cho hắn cảm thấy bất ngờ, hơn nữa, mỗi một phương hướng đều có. Những này tuyệt đại thiên kiêu chưa từng chịu đến ngăn chặn, chưa từng bị tinh hà bên trong chiến đấu ảnh hưởng, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, một đường đăng lâm cựu trọng thiên, đứng ở đế thi trước, đang tìm đế thi bí mật. Có thể có người đi tới trên 9 tầng trời, tần minh cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng làm hắn bất ngờ chính là... Dĩ nhiên có vài vị như vậy tuyệt đại thiên tiêu, này nhưng là rất đáng sợ, thời đại vàng son, thật sự sẽ hiện ra rất nhiều kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Bốn cực nơi chúng cường giả cũng rất nhanh thấy rõ cái kia đang lầm trên 9 tầng trời mấy bóng người, rất là chấn động. Thiên tứ quan, Trúc Thanh, vương đạo 6 tầng cảnh. Thế gia Tề Văn Phong, vương đạo 6 tầng cảnh. Lưu Vân Tông, Nhạc Lăng Sương, vương đạo 5 tầng cảnh. Vân Hải Tự, Huyền Thiên, vương đạo 6 tầng cảnh. Tứ đại tuyệt đại thiên tiêu đồng thời đứng đế thi trước, ngoại trừ nhạc lăng xương bên ngoài, còn lại đều là vương đạo 6 tầng cảnh cường giả, bọn họ cũng hầu như có thể đại biểu thượng giới cựu châu thành thiên tôn cảnh bên dưới mạnh nhất sức chiến đấu. bọn họ giờ khắc này nhìn qua đều có chút vẻ hoài, chỉ có nhạc lăng xương trước ánh mắt linh động, ở thang lên trời trong quá trình, nàng cũng thuộc về khá là ung dung, như là có một tầng tiên quang dáng lâm ở nhạc lăng xương trên người, làm cho nàng nhìn qua kỳ ảo như tiên, vượt qua thang trời trên rất nhiều thử thách. bốn vị này tuyệt đại thiên tiêu. Leo lên cửu trọng thiên sau cũng lẫn nhau phòng bị, cũng không có cách đến mức rất gần, lẫn nhau cách nhau mười mấy trượng xa, đều ở cảm thụ đế thi trên truyền đến đế đạo Pháp tắc gần sóng, như là ở tìm hiểu đại đạo. đùng Tần Minh phóng qua cái kia ngàn cấp thang trời, trong phút chốc, bốn đạo sắc bén mục quang rơi vào tần Minh trên người, đặc biệt là tề gia tề văn phòng, thiên phú của hắn cực cao, trong ngày thường không có tùy ý hiện lộ ra, nhưng đến giờ khắc này, rốt cục hoàn toàn hiện hiện ra, đang lâm cửu trọng thiên. Cực đông nơi sao bước lên đến một con yêu đế tử vân hải tự tăng nhân huyền thiên lộ ra không rõ vẻ mặt bọn họ tiến vào tiểu thế giới thời điểm cũng không có yêu tộc cùng ma tộc lúc này dĩ nhiên bước lên đến một vị thiên bằng, có thể nào không cho bọn họ bất ngờ vừa vặn có chút đói bụng này lông tạp điểu tới đúng lúc tề vạn phong cười gần lại không gian trưởng ấn trực tiếp đánh mà ra khủng bố không gian đạo ý cồn cồn tỏa ra như là trong nháy mắt phong tỏa vùng thế giới này để mọi người con ngươi đều động lại lên thấy ra người vẫn là này yêu bất biết chết sống thiên bằng trong miệng phun ra giọng nói lạnh lùng làm cho mọi người sững sốt một chút này tựa hồ là tần minh âm thanh chưa từng bởi vì thân hóa yêu bằng liền thay đổi này thiên bằng là tần minh đệ tử vân hải tự tăng nhân huyền thiên đang muốn mở miệng hỏi đã thấy cái kia to lớn thiên bằng thân tay run lên nát tan tề vạn phong hết thể không gian cầm cố Con kia khủng bố yêu chi lợi chào hướng về tề vạn phong thân thể tông tới phảng phất có thể đem tề vạn phong tại chỗ xé nát đến ầm lúc này. Đế thi di chuyển, này ngồi xếp bằng ở trên chín tầng trời đế thi bắt đầu tràn ngập ra một luồng mênh mông khí tức đến, hóa thành hồn đột khí, lại đem ngũ đại thiên tiêu đều, đều áp chế ở tại chỗ, để bọn họ không thể làm bừa, cảnh giới lại bị áp chế. Đế tử thiên tứ quan trúc thanh cao mày nói rằng, này đế thi thể trên giật lan ra khí tức, phảng phất có thể áp chế cảnh giới của bọn họ, để bọn họ không cách nào như thường hành động. Ngươi là tần minh sao? Huyên thiên hỏi, chỉ thấy thiên bằng đầu nhẹ nhàng điểm hai lần để cho dư chi trong mắt người đều thả ra nhuệ sắp đến, tần minh, sao sẽ biến thành thiên bằng. Ngươi thật là tốt không làm, nhất định phải đi làm xuất sinh, cũng thật là buồn cười người, không, buồn cười điểu. Tề vạn phong lúc trước bị tần minh sức mạnh kinh khủng kinh sợ, trước mắt mọi người cảnh giới lại bị áp chế về vương đạo cảnh một tầng, hán thần thái nhất thời tung bay lên, bay về tần minh châm trọng nói. Nghe được tề vạn phong, tần minh trong dây lát ngẩng đầu lên, phản kỳ đạo, người cũng được, yêu cũng được, Dù sao cũng tốt hơn có mấy người không bằng cầm thú chứ. Trưng 519, từ chối truyền thừa. Tân Minh xếp hợp lý vạn phong ấn tượng không sâu, chỉ biết là hắn vẫn đi theo ở tề ngàn tuyệt bên người, cũng không có cái gì khí chất đặc thù, có thể thấy được là cái phi thường am hiểu ẩn nhẫn nhân vật. Thiên mới chia làm rất nhiều loại, có thật nhiều đều là lộ hết ra sự sắc bén, nhưng cũng có một chút thiên tài, bọn họ cực kỳ am hiểu che giấu thiên phú của chính mình, trong ngày thường không lộ ra ngoài. Đợi được mỗi một khắc đột nhiên tỏa ra hào quang của chính mình, kinh diệm bốn tỏa. Đương nhiên, bất luận là một loại nào thiên tài, nội tâm của bọn họ đều là cực kỳ kiêu ngạo, đặc biệt là người sau. Khi bọn họ chán tỏa hào quang thì, càng thêm coi trời bằng vùng, không đem người trong thiên hạ này để ở trong mắt. Liên như thế thì tề văn phong, trước hắn tiếng tâm không lớn, nhưng hắn ở thang trời bên trong biểu hiện nhưng là để ép tề ra cái khác thiên tài danh tiếng, hơn nữa đăng lâm trên 9 tầng trời, chứng minh hắn khủng bố thiên phú. Tề vạn phong trước đương nhiên nhìn thấy tần minh ở trong biện xét quyết đấu tuổi trẻ đại đế thì tình cảnh, điều này cũng làm cho hắn đối với tần minh lòng mang đố kỵ, nếu là hắn có thể đánh bại, trà đạp tần minh, nhất định có thể làm cho hắn tiếng tăm trở nên càng to lớn hơn mấy phần. Trước mắt mọi người cảnh giới lần thứ hai bị áp chế đến vương đạo một tầng cảnh, vừa vặn có thể phân cái thắng bại, nhưng này đế thi tử hồ tại diêu lắc, tràn ngập ra khủng bố hỗn độn khí, dường như muốn để không gian chung quanh đều bị nung nấu đi vào. Để mấy vị tuyệt đại thiên tiêu đều thay đổi vẻ mặt, đế thi, muốn làm gì? Đây thật sự là cổ chi đại đế đế thi sao? Tân minh mở miệng, trong mắt hiện lên hủy diệt ma đồng, phảng phất có hai đạo ánh mắt tỏa ra, muốn xem xuyên này đế thi. Thiên tứ quan trúc thanh gật gật đầu, chúng ta lúc trước đều đều cảm nhận được đế đạo pháp tác gợn sóng, nghĩ đến sẽ không giả bộ. Nếu cổ đế Hi có thể đem đế binh bên trong thần linh thay vào đó, vì sao không thể cướp đoạt này đế thi đây? Hơn nữa... Phật đại đế lẽ nào cũng không có tọa hóa sao? Tần Minh trong lòng âm thầm khả nghi. Lúc này, một thanh âm từ bọn họ bầu trời truyền đến, như là này đế thi mở miệng nói chuyện, nhưng cũng vẫn chưa thấy hắn há mồm. Trong các ngươi, người mạnh nhất tứ truyền thừa, ngăn ngắn chín chữ, để mọi người ánh mắt trong nháy mắt sắc bén lên. Phật đại đế tuy rằng ngã xuống, nhưng vẫn lưu lại truyền thừa, chỉ có trong bọn họ người mạnh nhất mới có tư cách được. Như lúc trước, năm người này nhất định đều sẽ đem hết toàn lực đi tranh cướp truyền thừa, có thể hiện tại. Bọn họ đã rõ ràng địa biết này đế thì có gì đó quái lạ, còn sẽ chủ động đi tranh cướp truyền thừa sao. Liên đế binh bên trong thần linh đều bị người giết chết sau thay vào đó, nay truyền thừa còn có thể là Phật đại đế nguyên bản ý đồ sao. Chỉ ít, thần minh, không tin. Lúc trước ta thang lên trời thì, liền có âm thanh truyền đến, xương ta không xứng, thậm chí ngay cả Phật tháp đều vì vậy mà ra tay, ta nghĩ, này truyền thừa, ta vẫn là không muốn nhiệm đến tốt. Thần minh cười nói, bước chân hướng về phía sau thối lui. Không có cùng mấy người khác tranh cướp truyền thừa dự định, còn lại mấy người cũng không phải ngu xuẩn, coi như đối với đại đế truyền thừa còn có một chút động tâm, nhưng là nhìn thấy tần minh như vậy, nội tâm của bọn họ tự nhiên cũng sẽ nhiều suy nghĩ mấy phần. Đó là phép khích tướng, Người đã chứng minh thiên phú của chính mình, nắm giữ tranh cướp truyền thừa tư cách. Thanh âm kia lần thứ hai truyền đến, làm cho tần minh liên tục cười lạnh. Nếu ta thật có tư cách, vì sao tinh hà bên trong, phật tháp không chịu dừng tay? Đế thi bên trong truyền đến âm thanh ngừng lại lúc này vân hải tự tuổi trẻ tăng nhân huyền thiên miệng tụng phật hiệu cười nói a di đà phật bần tăng chính là phật tổ tọa tiền đệ tử sao dám tùy ý tu hành tiền bối sức mạnh chỉ có thể khéo léo từ chối tiền bối hảo ý tân minh kinh ngạc liếc mắt nhìn huyền thiên hòa thượng này đúng là thông tuệ hơn nữa vân hải tự lai lịch cũng rất thần bí hắn nghe nói năm xưa mộ dung đại đế đều đối với vân hải tự kiên kỵ ba phần đủ để chứng minh vân hải tự sức mạnh sau lưng không đơn giản huyền thiên lựa chọn lui ra không tranh cướp truyền thừa để cho dư ba vị tuyệt đại thiên kiêu nội tâm giao động đến càng thêm lợi hại. Ngươi như cho ta truyền thừa tương lai có thể nhìn thấy chư thiên vạn giới phật pháp tối tinh thâm phật tổ hà nhạc nhi không vì là. Đế thi bên trong âm thanh nói rằng thiện hai thiện hai, trong thiên hạ phật pháp chưa từng tinh thâm hay không câu chuyện tất cả chỉ ở một cái duyên tự. Huyền thiên hàm cười nói cực kỳ tự nhiên phảng phất thật sự ở trình bày phật môn trí lý mà không phải ở chối tử tiểu nữ tự động phạm tâm muốn tách ra võ đạo thế giới hỗn loạn an tâm tìm một phu gia, còn xin tiền bối tất thành. Lưu Vân Tông nhạc lăng xương lúc này cũng mở miệng nói rằng, khí chất kỳ hảo, là một vị tiếng tâm rất lớn mỹ nhân, có thật nhiều trẻ hơn một chút thiên tôn nhân vật lên một lượt môn cầu hôn, chỉ là nhạc lăng xương không muốn đặt chân nam nữ tình ái, một lòng theo đuổi vô thượng võ đạo. ở Lưu Vân Tông bên trong, nhạc lăng xương vẫn bị coi là Lưu Vân võ hoàng người nối nghiệp, cũng là Lưu Vân Tông ở này thời đại vàng son bên trong tuyệt đại thiên kiêu nhân vật. giờ khắc này, nàng càng nói phát động rồi phan tâm muốn giúp chồng giáo tử loại hình, để một bên nghe được mấy câu nói này người cũng không nhịn được muốn bật cười. Nhạc lăng xương cũng hướng về mặt sau lui lại mấy bước, ra hiệu đem tranh cướp chuyển thừa cơ hội nhường cho tề vạn phong cùng Trúc Thanh. Trên chín tầng trời đối thoại, trên mặt đất mọi người nhĩ lực cho dù tốt cũng rất khó nghe thanh bọn họ nói rồi gì đó, chỉ là ngờ ngỡ nghe được chuyển thừa hai chữ, khiến cho tề gia Lưu Vân Tông nhóm thế lực cường giả đều lộ ra nóng rực vẻ, muốn biết được chuyển thừa rơi vào nhà nào. Nhưng mà... Bọn họ vẫn chưa nhìn thấy năm vị tuyệt đại thiên kiêu động thủ tranh cướp truyền thừa quá trình, không chỉ có không có, từ tân minh bắt đầu, huyền thiên, nhạc lang sương, đều đang lùi lại, đây là ý gì? Bọn họ bị Phật đại đế cướp đoạt tranh cướp truyền thừa tư cách sao? Nhưng là, vì sao bị tước đoạt? Là bởi vì leo lên cựu trọng thiên thời gian hao phí quá dài. Chúng cường giả trong con ngươi đều mang theo không giảng hòa vẻ mê man, chỉ thấy lúc này, thiên tứ quan tuyệt đại thiên kiêu, trúc thanh, thân thể cũng di chuyển, hơn nữa lui về phía sau. Tại hạ là La Thiên Tứ Quan đạo sĩ." Trúc Thanh quay về đế thi phun ra nhất đạo thanh âm đạm mạc, "Phảng phất Thiên Tứ Quan ba chữ, chính là một loại nào đó tượng trưng giống như, cái kia đế thi quá hồi lâu mới phát ra âm thanh, các ngươi này nhất mạch kiếm pháp chất tuyệt, sát thực không có cần thiết tranh cướp truyền thừa." Tân Minh nội tâm đống nhiên hơi động, chứ hắn chỉ biết là Vân Hải tự lai lịch bí ẩn, nhưng chưa từng nghĩ ngày này tứ quan cũng nắm giữ phi phàm bối cảnh, Thiên Tứ Quan trợng pháp triển khai ra sát thực rất giống kiếm pháp. Sắc bén cực kỳ, hơn nữa dị thường tinh diệu. Chỉ tiếc ta này nhất mạch vẫn chưa truyền thừa đến kiếm pháp chân chính tinh túy. Trúc Thanh sâu sắc thở dài lại, làm cho Tần Minh trong đầu run lên. Hán quan sát Trúc Thanh vẻ mặt, cũng không giống như là hết sức khiếm tốn. phảng phất, thiên tứ quan truyền thừa đến kiếm pháp, thật sự có thiếu hụt hãm. Thiên tứ quan đến tuột cùng có lai lịch như thế nào, kiếm pháp đó, đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Tần Minh thầm nghĩ trong lòng, thiên tứ quan, vân hải tự, tề ra. Lẽ nào đều cùng Thái Sơ Đại Lục có liên hệ sao? Theo Trúc Thanh bước chân cũng lui về phía sau, đứng phía trước người chỉ còn dư lại Tề Vạn Phong, điều này làm cho Tề Vạn Phong có chút lúng túng, ngũ đại tuyệt đại thiên kiêu cùng lâm trên 9 tầng trời, vì là bắt đầu từ đế thi nơi thu được tốt đẹp nhất nơi. Nhưng mà, làm đế thi đồng ý ban tặng truyền thừa thì, nhưng có 4 vị thiên kiêu lựa chọn lui ra, chỉ trừ hắn một người, đem kế thừa Phật Đại Đế truyền thừa. Nếu 4 người bọn họ cũng không muốn, như vậy, ta dốc cả một đời. Sáng lập một quyển đế kinh cùng một quyển cấp 7 trận pháp bản chép tay, liền bàn tặng ngươi đi. Đế thi bên trong truyền ra một thanh âm, lâm ở tề vạn phong trên người, đã thấy tề vạn phong thần sắc biến ảo lại, bên trong tâm kinh quá một phen rẽ rùa sau khi, ánh mắt dần dần trở nên kiên định lên, mở miệng nói, tiền bối, tại hạ bên trong gia tộc liền có cường thịnh đế kinh, vạn bối tư chất ngu rốt, còn không cách nào lĩnh ngộ, lại đến một bộ đế kinh, cũng chỉ là lãng phí, không bằng tặng cho những người khác đi. Nói xong. Tề vạn phong bước chân cũng về phía sau vượt đi, đến đây, ngũ đại tuyệt đại thiên tiêu, toàn bộ từ bỏ truyền thừa. Phía dưới người trông thấy cái kia trên 9 tầng trời cảnh tượng, cũng không nhịn được rủi rủi con mắt, Năm người này làm sao, thật vất vả đứng ở đế thi trước mặt, vốn nên ra sức tranh cướp mới đúng, bây giờ, nhưng toàn bộ lùi về sau, bọn họ, gặp cái gì? Xem ra bọn họ phát giác một chút không đúng địa phương. Có thiên tôn nhân vật mở miệng nói, bọn họ đang lâm cửu trọng thiên, nhìn ra sâu nhất xa nhất phải làm là xuất hiện vấn đề gì, bằng không không đến nỗi đều lùi bước. Còn lại Thiên Tôn cũng đều gật gù, tề văn phòng, huyền thiên chờ người cũng không phải cái gì trẻ con miệng còn hôi sữa, bọn họ đều là sắp bước vào Thiên Tôn cảnh thiên tài, ở cả giới đều có rất lớn tiếng tăm, mục quang đầy đủ sâu xa, làm việc tự nhiên đều có chính mình suy tính. Các ngươi đều không muốn. Đế thi bên trong truyền ra âm thanh mang theo tức giận, chuyện như vậy truyền đi đều không có ai sẽ tin tưởng, đối diện một bộ đế kinh càng không có nhân vật thiên tài muốn có được, trái lại tất cả đều lựa chọn từ bỏ, điều này làm cho đế thi bên trong âm thanh cảm thấy rất không còn mặt mũi. Đa tạ tiền bối ưu ái, chúng ta tư chất ngu dốt, còn xin tiền bối khác chọn thiên tài mà thụ. Huyền Thiên hai tay tạo thành chữ thập, quay về đế thi nói rằng: "Nếu là trong các ngươi không người muốn ý tiếp thu bản tọa truyền thừa, như vậy, đều sẽ chết ở chỗ này." Đế thi bên trong lại truyền ra một thanh âm, làm cho Trư Thiên mới nội tâm rung động lại. Thanh em này tuyệt đối không thể là chết đi đại đế nói, như vậy, đến tổt cùng là cái gì ở tại đế thi trong thân thể. Sắc thực muốn có được Phật đại đế truyền thừa, chỉ tiếc, ngươi cũng không phải Phật đại đế, ngươi chỉ là một tia tàn niệm, hơn nữa, là cổ đế hy tàn niệm. Tần Minh trong miệng phun ra nhất đạo lạnh lùng sắc bén âm thanh, làm cho trên chín tầng trời bầu không khí có chút lạnh, huyền thiên chờ người cũng không có chờ ở cực đông nơi, cũng không có thấy tần Minh cùng hắc y đi cường giả quyết đấu, chỉ là từ hai cái đế binh chiến đấu bên trong được biết một, hai. Giờ khác này nghe được tần minh đề cập cổ đế hy tên, vẫn cứ có rất nhiều không rõ. Ở mọi người nhận thức bên trong, cổ đế hy là loạn cổ năm đầu vô thượng đế giả, ứng ở Phật đại đế trước liền ngã xuống, này Phật đại đế đế thi bên trong, sao có cổ đế hy tàn niệm? Buồn cười, bản tọa đường đường đại đế, tuy rằng ngã xuống, cũng có thể lưu lại một chút tàn niệm lưu cùng hậu nhân, ngươi lại đem bản tọa cho rằng là cổ đế hy tàn niệm, đáng chém. Đế thi bên trong âm thanh có vẻ tức giận càng nặng, Một luồng dọa người vai dáng lâm ở tần minh trên người. Tần minh cười gằn đến một bước này ngươi còn muốn muốn che giấu sao. Ngươi nếu không là cổ đế hy tàn niệm có thể nào cùng Phật tháp cùng tồn tại. Nghĩ đến ngươi là không cách nào không chế đế thi, mới không có trực tiếp động thủ chứ. Làm tần minh suy đoán bị nói ra, cái kia đế thi càng rung động nhẹ nhẹ lại, mặc dù không cách nào hoàn toàn không chế, giết ngươi, đầy đủ. Trưng 520, Huyền Thiên mỉm cười. Cái kia đế thi bên trong đáp lại để trên 9 tầng trời chư thiên mới đều hiểu được, Tần Minh suy đoán, càng là thật sự. Này đế thi bên trong, từ lâu không có Phật đại đế lưu lại nguyên thần, mà là cổ đế hi tàn niệm, làm chủ Phật đại đế đế thi. Trong lòng bọn họ đối với rất nhiều chuyện nhất thời hiểu rõ, nhưng bọn họ cũng rõ ràng, này tàn niệm nói không sai, coi như hắn không cách nào hoàn toàn không chế đế thi sức mạnh, cũng đủ để giết bất kỳ một vị vương đạo cảnh người, dù cho là tuyệt đỉnh thiên tôn, cũng không thể chống lại đạt được đế thi chỉ tay. Vì lẽ đó, đây thật sự là Phật Đại Đế đế thi. Hắn năm xưa cũng không phải là tọa hóa ở bên trong tiểu thế giới. Từ đế thi trả lời bên trong, Tần Minh càng thêm lưu ý chính là Phật Đại Đế nguyên nhân cái chết, nếu như Phật Đại Đế đã hóa đạo mà chết, như vậy mặc dù là cổ đế hi tàn niệm cũng không thể đem cho tàn một lần nữa ngưng tụ thành đại đế thân thể. Ngươi hà tất đi tìm kiếm những này, ngược lại ngươi sắp là cái người chết." Tàn niệm cười gằn, trong phút chốc, còn lại bốn vị tuyệt đại thiên kiêu càng đồng thời dùng mình một cái Cảm nhận được một luồng sắc bén ánh mắt lạnh như băng giáng lâm ở trên người bọn họ, để trong lòng bọn họ sản sinh sợ hãi tâm ý. Bọn họ tuy rằng đến từ thế lực cấp độ bá chủ, là cửu châu thành tuyệt đại thiên tiêu, nhưng trước mắt xuất hiện việc, vẫn cứ vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Cổ chi đại đế đế thi, chí cao vô thượng, dù cho lấy thế gian cứng rắn nhất đế binh đi đánh giết, cũng chưa chắc có thể nổ ra. Nhưng hôm nay, này đế thi bên trong tồn tại, cũng không phải Phật đại đế nguyên bản nguyên thần tan nghiệm. Mà là một vị khắc cường giả khủng bố tàn niệm, tiểu thế giới này tất cả, phản phất đều thành một cái bẫy, để bọn họ rơi vào đến tầng tầng trong bẫy giờ. Dù cho là tuyệt đại thiên tiêu, ở cổ chi đại đế bí ẩn trước, bọn họ vẫn cứ lòng sinh cảm giác vô lực, không biết ứng đối ra sao. Bọn họ khó có thể tưởng tượng, tần minh nội tâm, đến tận cùng nắm giữ thế nào dũ khí, mới dám như thế cùng cổ đế hy tàn niệm đối thoại, hắn liền không sợ đưa tới sát sinh thai hòa sao. Các ngươi, giết hắn, ta tha các ngươi an nhiên rời đi bằng không, liền toàn bộ đem mệnh lưu ở chỗ này. Lúc này, Cổ Đế Hi ta niệm quay về bốn vị tuyệt đại thiên kiêu ra lệnh, để mấy vị thiên kiêu vẻ mặt lấp loé, "Này ta niệm, càng muốn mượn tay của bọn họ đến giết tần Minh." Tần Minh hai cánh mở rộng ra đến, che đậy thiên nhật, tràn ngập ra cồn cồn yếu khí, "Được lắm, Cổ Đế Hi, được lắm mượn đao giết người. Ngươi biết rõ ta là mượn đao giết người, có thể làm khó dễ được ta." Ta niệm cười lạnh, "Các ngươi, còn chưa động thủ, càng chờ khi nào?" Mấy vị thiên kiêu nhân vật trong mắt tất cả đều lập lệ nhòe mang, tề vạn phong đến từ tề gia, đối với tần Minh cựu hận sâu nhất, đều không cần cổ đế hy nhiều lời, hắn đối với tần Minh đều có mánh liệt sát ý, giờ khắc này nghe được cổ đế hy, bước chân của hắn trong nháy mắt liền vượt đi ra ngoài, ngày sau nếu là tần vũ đại đế muốn truy cứu, đều có thể lấy đẩy lên cổ đế hy trên đầu. Tề vạn phong trước tiên bước chậm mà ra, một luồng khủng bố không gian ngoài nương theo hắn cất bước mà tỏa ra, không ngừng chấn áp vùng thế giới này. Tần Minh hai con mắt hiện lên đáng sợ hủy diệt vòng xoáy, nhìn thấy cái kia từng sợi từng sợi không gian sóng gợn hướng về phương hướng của hắn không ngừng lan tràn mà đến, như là có thể câu hồn xích sát, phải đem hắn giam buộc. Chém. Làm cái kia cổn cổn không gian xiềng xích hướng về phương hướng của chính mình đập tới thì, Tần Minh quát lên một tiếng lớn, hai cánh đồng thời đập, càng phóng ra cực kỳ sắc bén kiếm mang đến, không ngừng chém chết những kia xiềng xích. Tề Vạn Phong khệ miệng phát hỏa lên một vẻ vẻ khinh bị, thủ trưởng run lên, đáng sợ không gian đại trưởng ấn. Từ tần minh phía trên ép đè xuống, này trưởng ấn như là lấy trong thiên địa không gian bản nguyên làm căn cơ phóng thích, mang theo chất phác thiên địa đại thế, đè xuống, dường như muốn để tần minh vì vậy mà tan xương nát thịt. Tần minh tuy rằng hóa thành thiên bằng thân thể, nhưng các loại thần thông vẫn có thể triển khai, hơn nữa ngộ tính của hắn cũng chưa giảm yếu, nhìn thấy không gian kia trưởng ấn áp bức mà đến, há mồm hét một tiếng, phun ra nhất đạo thí thiên chi kiếm, hét giận dữ lên không, hướng về không gian kia trưởng ấn đâm vào đi. Không gian trưởng ấn diện Tần Minh hai cánh đột nhiên lấp lóe lại, Tần Minh thân hình khổng lồ trong nháy mắt giáng Lâm Tề Vạn Phong trước người, khiến cho Tề Vạn Phong vẻ mặt biến đổi, không nghĩ tới Tần Minh tốc độ càng nhanh như vậy, dù cho ở trên chín tầng trời cũng không cách nào giằng được hắn. Đùng, Tề Vạn Phong vội vàng đánh giết ra nhất đạo hư không trường ấn, cùng Tần Minh tả rực va chạm, chỉ nghe một tiếng chiến hưởng, Tề Vạn Phong càng bị hoanh lùi. Tần Minh sức chiến đấu vốn là cực cường, có thể quét ngang thiên tôn bên dưới địch thủ, giờ khắc này mặc dù bị áp chế ở cùng cảnh bên trong cũng là khó gặp đối thủ. Hơn nữa hắn nắm giữ thiên bằng thân thể, tốc độ, phòng ngự đều chiếm cư yêu thế tuyệt đối, cổ đế hy tà niệm muốn mượn tay người khác giết hắn, có thể không thể dễ dàng như thế. Phía dưới, chúng cường giả mâu quang minh diệt bất định, nhìn thấy tần minh cùng tề vạn phong chiến đấu, bọn họ càng thêm không rõ lên, đến tột cùng phát sinh cái gì, đáng giá hai người như vậy động thủ. Liên ngay cả thiên mệnh môn thiên tôn đều nhìn không thấu, trước mắt phát sinh sự, vượt quá sự tưởng tượng của hắn coi như thiên cơ cũng không cách nào thôi diễn ra kết quả đến các ngươi như không động thủ sẽ vì hắn trôn cùng ta niệm quay về còn lại ba vị thiên kiêu nói rằng nghe vậy lưu vân tông nhạc lăng xương nhíu mày lại văn bối không phải ngươi tay trần ngươi như muốn lấy tính mạng của ta hạ phong sư tỷ của ta đem lấy hoàng khí thảo phạt cửu trọng thiên ngươi đây là đan uy hiếp ta ta niệm nổi giận xúc động đế thi đều tại diêu lắc văn bối không dám chỉ là văn bối không muốn làm người khác lính hầu Nhạc Lăng Sương lại nói, Tần Minh cùng Lưu Vân Tông ngọn nguồn thâm hậu, nàng hôm nay như ra tay với Tần Minh, thế tất gây nên Lưu Vân Tông cùng Cựu Lũ Địa Phủ tranh đấu, này cũng không phải nàng tình nguyện nhìn thấy tình hình, đặc biệt là ở thượng giới bây giờ phiêu diêu trạng thái, thế gia dạ tâm bừng bừng, Mộ Dung thế gia cùng Cựu Lũ Địa Phủ đã liên thủ, hơn nữa Mộ Dung thế gia ngay ở Lâm Châu Thành, cùng Lưu Vân Tông nằm ở Đồng Nhất Chủ Thành, Nhạc Lăng Sương tuy rằng tiếc mệnh, nhưng cũng không thể vì mình mệnh, gợi ra hai đại thế lực cấp độ bá chủ đấu tranh các ngươi thì sao? cũng không muốn sao? cổ đế hy tà niệm vừa nhìn về phía trúc thanh cùng huyền thiên trong khoảnh khắc một luồng sức mạnh của cái chết đem hai người bao phủ trúc thanh sắc mặt biến đến khó xem ra chiếu tình hình dưới mắt xem nếu như hắn không ra tay thật có thể bị cổ đế hy tà niệm xóa bỏ đi đến dù cho mang ra thiên tứ quan tên tuổi cũng không có tác dụng huyền thiên cũng đổi sắc mặt vân hải tự thật có chút lai lịch có thể này đế thi bên trong tồn tại chỉ là một tia tà niệm coi như bị xóa bỏ đi cũng không đáng kể bởi vậy này tà niệm căn bản không có gì lo sợ trước mắt hắn như không nghe theo này tà niệm mệnh lệnh ra tay với tần minh chỉ sợ chính hắn cũng khó có thể may mắn còn sống sót tần thí chủ đắc tội rồi huyền thiên tắm rửa phật quang trầm rãi đạp bước mà ra hắn như một vị phật đà giống như đi ra mỗi một bước đều dưới chân đều tỏa ra hoa sen vàng làm cho tần minh mục quang hơi loé lên này huyền thiên ở phật pháp trên trình độ quả nhiên không tầm thường phật gia có lời ta không vào địa ngục ai vào địa ngục Đại sư quả nhiên là Cao Tăng, am hiểu sâu đạo này. Tân Minh Trào Phung nói rằng, nhạc lăng xương một giới nữ lưu, còn biết cốt khí hai chữ, này đường đường Vân Hải tự Cao Tăng, càng vì mình mạng sống mà đối với hắn người lạm hạ sát thủ, đúng là thật sự có bội Cao Tăng tên. Tân Thí Chủ có chỗ không biết, bỏ qua Tần Thí Chủ một người, có thể cứu mấy vị khác Thí Chủ mệnh, này ở Phật gia tới nói, cũng là có thể được. Huyền Thiên trên mặt mang theo trước sau như một mỉm cười, bước chân không ngừng bước ra, thiên địa cuồ Hoa sen vàng không ngừng tỏa ra, cuối cùng những nải hoa sen càng không có dập tắt, trái lại hóa thành kim sắc lưu quang ở huyền thiên trên người chậm rãi chạy xuôi, để hắn nhìn qua lại có chút thần thánh an lành khí tức, để tần minh nhìn thực sự trào phúng. Vân hải tự cao tăng danh bất hư truyền, nhạc lăng xương trong miệng cũng phun ra nhất đạo trầm trọc âm thanh, nhìn về phía huyền thiên đôi mắt đẹp bên trong đầy dây vẻ khinh bỉ, Vân hải tự ở thượng giới luôn luôn thanh danh không sai, nguyên nhân lớn nhất chính là bọn họ vẫn khởi sướng phổ độ chúng sinh dù cho lấy bản thân để đánh đổi cũng phải cứu ánh bình minh bách tính ra thủy hỏa. vì bảo mệnh mà giết hắn người từ nhân tính góc độ mà nói cũng không có lỗi gì nhưng này cùng vân hải tự vẫn tuyên dương phật môn lý niệm đại tương đình kính không khỏi khiến người ta cảm thán vân hải tự dối trá huyền thiên bản thân nhưng không có để ý hắn người mặc áo cà sa ánh sáng vạn trượng mi tâm phát sáng trong cơ thể phảng phất có tiếng tụng kinh truyền ra như ở sớm siêu độ tần minh vong hồn ầm trong giây lát huyền thiên ra tay rồi Đại kim mới vừa trưởng lực hướng về Tần Minh phương hướng càn quét mà đến, đồng thời Huyền Thiên miệng phun Phật môn chân ngôn, một lại một vạn gào thét mà ra, như là chất chứa thế gian vô thượng chân lý, mang theo vô tận kim quang, hướng về Tần Minh nổ xuống. Tề Vạn Phong cũng nhìn đúng thời cơ, thủ trưởng vung lên, nắm bắt pháp quyết, trong giây lát đó, một luồng không gian phong cấm sức mạnh tỏa ra, đem Tần Minh quanh thân cầm cố, để Tần Minh không cách nào thoát ly vùng không gian kia, chỉ có thể đối kháng Huyền Thiên công kích. Liên đơn đả độc đấu đều không làm được còn nói gì tuyệt đại thiên tiêu, tần minh phúng nở nụ cười dưới, hai cánh sẽ qua, sẽ rách sức mạnh tỏa ra, năm tầng phá toái đạo ý đồng thời đập ra, bám vào ở hai cánh của hắn trên, không ngừng đánh nát một lại một vật tự. đồng thời, tần minh miệng máu mở ra, lại có khủng bố diệt thế đại ma thủ ấn đánh giết mà ra, một vị thiên bằng lấy bản thể chiến đấu, càng phóng thích ma đạo thần thông, này nhưng không thường hiếm thấy, đại ma thủ ấn cùng đại kim mới vừa trưởng lực chạm va vào nhau, trên chín tầng trời đều chấn động lại chậm chỉ thấy trúc thanh bóng người cũng di chuyển nhất đạo trượng mang hướng về tần minh phương hướng cuồn quét mà đến như bẻ cảnh khô giống như hơn nữa góc độ cực kỳ quỷ dị càng để tần minh không thể tránh khỏi hướng tần minh phát sinh rít lên một tiếng trong cơ thể huyết mạch sức mạnh cuồn cuộn mà động hắn một trương vũ dực đánh mà xuống dường như loạn lưu vô bờ trực tiếp đem trúc thanh tấn công tới trượng mang bao phủ ở cánh chim bên dưới trúc thanh thân thể lóe lên lướt ngang đi ra ngoài Xì xì. tần minh hai cánh không ngừng slette qua Sẽ bị cầm cố quanh thân không gian không ngừng cắt rời, tam đại tuyệt đại thiên kiêu đồng thời cất bước đi tới, ba cố dọa người mai đánh út về phía Tần Minh, dường như muốn đem Tần Minh giết chết đi đến. Các ngươi thật sự cho rằng hắn có thể giết chết tất cả mọi người sao. Tần Minh nhìn một chút ba vị này thiên tiêu, lại nhìn lướt qua đế thi, nhạc lang sương từ chối cổ đế hy tà niệm, nhưng tà niệm cũng không có lập tức xóa bỏ nhạc lang sương. Điều này làm cho Tần Minh bắt đầu nghi vấn đế trong thi thể tà niệm đến tuột cùng mạnh bao nhiêu sức mạnh, hắn tin tưởng Trước mắt ba người nhất định cũng phát giác không đúng, nhưng bọn họ vẫn muốn chiến. Điều này nói rõ, bọn họ căn bản không phải là bởi vì được bách, rõ ràng chính là bản thân lòng mang sát ý. Chương 521, tương đồng phương pháp. Trên chín tầng trời, Dương cung bạc kiếm, cuồng loạn khí lưu cuồn cuồn mà khiếu, tần minh hóa thân thiên bằng, đơn độc đối kháng tam đại tuyệt đại thiên tiêu nhân vật, chỉ có nhạc lăng xương đứng ở một bên, vừa không có ra tay, cũng không có thiên bằng. Ở dưới tình hình như thế, nhạc lăng xương cũng có chút khó khăn. Mặc kệ giúp phương nào, cũng dễ dàng dẫn đến song phe thế lực kế toán, từ đại cục góc độ tới nói, nhạc lăng xương quyết định không đếm xỉa đến. Làm tân minh truyền ra thì, đế thi bên trong tà niệm hừ lạnh một tiếng, một vương đạo cảnh run dế, cũng dám coi rẻ cổ chi đại đế. Có thể ngươi cũng không phải cổ chi đại đế, ngươi chỉ là cổ đế hi vô số tà niệm bên trong nhất đạo thôi, ngươi căn bản là không có cách khống chế Phật đại đế đế thi. Nghĩ đến ngươi là ở Phật đại đế nguyên thần đem diệt thời khắc thừa lúc vắng mà vào chứ Ngươi tuy rằng tiến vào đế thi, nhưng không thể thật sự điều động đế thi, cũng không cách nào thay đổi Phật Đại Đế lưu lại đại trận cùng quy tắc. Tần Minh đem lại nói phá, làm cho đế thi thể trên tràn ngập ra nồng nặc hỗn độn khí, như là không bị khống chế giống như. Ta chưa từng gặp như ngươi như vậy muốn chết người. Ta niệm trong thanh âm mang theo mãnh liệt tức giận, các ngươi còn không mau giết hắn. Không đổi. Huyền Thiên cười nhạt nói, nên làm như thế nào, rất rõ ràng. Nghe được Huyền Thiên, Tề Vạn Phong cùng Trúc Thanh đều lộ ra hiểu ý nụ cười. Tình cảnh này làm cho nhạc lăng xương bên trong đôi mắt đẹp hiện lên khó có thể tin vẻ mặt, nàng nghĩ tới rồi tần minh trước hỏi ba người, tự hồ, ba người này biết rõ đế thi bên trong tà niệm không làm gì được bọn họ, vẫn cứ lựa chọn ra tay với tần minh Bọn họ đã phát hiện đế thi không cách nào giết bọn họ, nhưng vẫn cứ lựa chọn xuất chiến, mục đích gì, không cần nói cũng biết. Vân Hải Tự, Thiên Tứ Quan, cùng tề gia cũng có điều là cá mẹ một lửa. Nhạc lăng xương thầm nghĩ trong lòng, ở này võ đạo thế giới, quá phức tạp. Không có mấy người là đáng giá tín nhiệm, liền liên vân hải tự cùng thiên tứ quan bực này danh tiếng rất tốt thế lực cấp độ bá chủ cũng như vậy. Huyền thiên hồi phục để đế thi bên trong tà niệm sướng sốt một chút, chỉ là mấy cái vương đạo cảnh run dế, càng muốn vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn sao. Đây là một bản tình hình rối loạn, đế thi, cổ đế hy tà niệm, các đại thế lực cấp độ bá chủ thiên tôn, võ tôn, còn có hai cái đế binh, đều ở này bản tình hình rối loạn bên trong. Vốn là bố cục. Cuối cùng nhưng liền bố cục người đều cảm thấy thân bất do kỷ, điều này làm cho tần minh ngẫm lại liền cảm thấy buồn cười. Ở này thời đại vàng son bên trong, tựa hồ có một đôi thiên đạo tay, đang thay đổi tất cả. Thiên mệnh môn thiên tôn cường giả nhìn trên chín tầng trời tình hình, hai con mắt của hắn phảng phất có thể xuyên qua vạn cổ, nhìn thấy cái kia từ nơi sâu xa vận số. Hắn từng nghe thiên mệnh lão nhân nhắc qua, ở này thời đại vàng son, bất kỳ mưu tính đều có khả năng thành công, bởi vì đây là một hồi kỷ nguyên tinh hội là kỷ nguyên bên trong mạnh nhất sinh linh va chạm, sản sinh đốm lửa có thể ảnh hưởng đến vạn vật quỹ tích vận hành, coi như là cổ chi đại đế cũng không thể là sở dù vị. đây là phong túng cũng là ngăn được thiên đạo vô thường, đạo pháp vĩnh hằng. Ngay ở tần minh bốn người đối lập thời khắc, minh vương thể tạo tu cùng hóa long thiên tôn chiến đấu đã từ từ tiếp cận kết thúc, hóa long thiên tôn cả người đều hóa thân yêu long, đỉnh đầu tà dương lãnh nguyệt khủng bố vô biên, như một vị thái cổ thần long uy thế bao phủ cửu thiên thập địa nhưng ngay cả như vậy vẫn bị tào tu đệ lên đánh vị này minh vương thể đứng ở hậu kỳ càng trực tiếp lấy phủ văn triệu hoán minh vương thân thể cấu trúc vô thượng minh phủ thế giới đem hóa long thiên tôn nhốt ở bên trong từng vị minh phủ quỷ tướng không ngừng giết ra đem hóa long thiên tôn đuôi rồng đều chặt đứt đến hống hóa long thiên tôn trường thiếu long mẹ gạ chồng uy chấn thiên nhưng tào tu vẫn không sợ hung hăng ra tay dương kích mà ra thang trời bên trên hiện lên đáng sợ minh đau mang theo một tia đại đế khí tức Tuy là tầm thường cấp 5 vũ binh, nhưng ở bất tử đại đế lưu lại đế đạo pháp tắc bên trong nhuộm dần mấy tháng, uy rất, gì mạnh, mà cùng tàu tu thực lực cực kỳ tiếp cận. Nguyên ca, tàu tu lại là một trưởng vô đánh mà ra, trong phút chốc, cái kia hóa long thiên tôn bị trực tiếp đánh trở về nguyên hình, thân rồng nổ tung, yêu khí tứ tán, hóa long thiên tôn có quắp ngã trên mặt đất, cả người đều ở co dở, tàu tu cái kia một trưởng, tổn thương hóa long thiên tôn căn cơ. Minh vương thể, đại thế đã thành. Phía dưới quan sát trận chiến này, chúng thiên tôn trong lòng rung động, cực đông nơi thiên tôn đều ở thở dài. bây giờ ở vương đạo cảnh cấp độ, tào tu chân chính vô địch rồi, quét ngang tất cả địch thủ, thậm chí coi như là võ vương cũng chưa chắc có thể làm sao đạt được tào tu. này chính là minh vương thể mạnh mẽ, so với tầm thường tiên thiên thân thể đều càng mạnh hơn. ngươi, hóa long thiên tôn thật vất vả dừng lại co giật, đang muốn muốn mở miệng nói chuyện, đã thấy tào tu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, cặp kia khủng bố ánh mắt xuyên thấu hắc trực tiếp đâm thủng hóa Long Thiên Tôn hai mắt. Sau đó Tào Tu ngón tay một đòn, minh vương chỉ tỏa ra, nhất đạo huyết hoa tự hóa Long Thiên Tôn lồng ngực nơi nổ bể ra đến, một đời tuyệt đỉnh thiên tôn nhân vật, ngã xuống. Mọi người vẻ mặt lấp lóe, muốn nhìn một chút hóa Long Thiên Tôn là phủ còn có cơ hội phục sống lại, dù sao lúc trước hóa Long Thiên Tôn sẽ chết quá một lần, thế nhưng ở đế đạo pháp tác ảnh hưởng phục sinh. Nhưng lần này, hóa Long Thiên Tôn hiển nhiên không có vận khí như vậy, hắn vị trí cao vỡ đạo mà đến, cuối cùng cũng ngã vào trên con đường này. Hóa Long Thiên Tôn chết rồi, Tào Tu mới chính thức địa nhìn về phía vị này đối thủ. Hóa Long Thiên Tôn là cái khả kính đối thủ, chỉ tiếc trong cơ thể hắn bị Cổ Đế Hy Gieo xuống tà niệm, khống chế thân thể của hắn. Đùng, xoay người, Tào Tu liếc mắt nhìn trên chín tầng trời đối lập, bước chân không ngừng bước ra, rung động thang trời. Không được, Tào Tu muốn lên đến rồi. Trên chín tầng trời, Tề Vạn Phong nhìn lướt qua cực đông phương hướng về thang trời, vẻ mặt đột nhiên biến đổi hắn đối với tần minh thượng còn có mấy phần chắc chắn thế nhưng tào tu như lâm dù cho tào tu cũng bị áp chế đến vương đạo cảnh một tầng bọn họ cũng không có chiến thắng nắm giết luôn luôn lấy mỉm cười gặp người tăng nhân huyền thiền giờ khác này trong miệng phun ra nhất đạo sát phạt thanh âm vạn tự thủ tấn đánh giết mà ra hắn tắm rửa kim sán phật quang không ngừng hướng về tần minh phương hướng đánh tới trong tay hắn chẳng biết lúc nào nhiều thêm một món phát trượng bên trên khí văn lưu chuyển tỏa ra lóa mắt bảo quang Trúc Thanh sử dụng tới Thiên Tứ Quan Tuyệt Thế Trượng Pháp, mang theo vài phần đạo gia ý vị, một trượng hướng về Tần Minh Phương hướng tấn công dữ dội mà xuống, Thiên khung Phản Phất đều phải bị vỡ vụn đi đến. Như vậy Cương Mạnh Trượng Pháp, một mực đi được là nhẹ nhàng con đường. Trúc Thanh thân pháp quỷ dị, ra tay góc độ cũng quỷ quyệt, hầu như đều là người khác không tưởng tượng nổi phương vị, hơn nữa mỗi một lần đều không giống nhau, Phản Phất chiêu thức vĩnh vô cùng tận giống như. Đưa người quỷ thiên, Tề Vạn Phong thủ trưởng cũng hướng về Tần Minh Phương hướng tham giết hạ xuống. Không gian run rẩy dữ dội, Vô Tận hư không sóng gợn ngưng tụ thành từng chuôi hư không sát kiếm, sát phạt khí lan lộn không ngớt, như là xúc động thế gian cực hạn sát phạt sức mạnh. Tề Văn Phong, ngoại trừ không gian đạo bất ngờ, còn am hiểu sát phạt đạo ý, mỗi một kích đều mang theo khủng bố sát ý. Cách đó không xa, Lưu Vân tông nhạc lang xương nhìn Tam đại tuyệt đại thiên kiêu ra tay, trong lòng chỉ có cười gằn, ba người này căn bản là không phải chịu đến cưỡng bức mới nếu muốn giết tần Minh, vốn là vì bản thân tư dục Sợ sệt Tần Minh tương lai sẽ vượt lên ở tại bọn hắn bên trên, vì lẽ đó dựa vào lý do này, phải đem Tần Minh giết chết đi đến. Tế gia tượng trưng bá quyền, Phật gia tượng trưng phổ độ chúng sinh, đạo gia tượng trưng vô dục vô cầu. Nhưng bây giờ, tam đại thế lực cấp độ bá chủ thiên kêu cách làm càng giống nhau như lúc, đây thực sự là trên thế giới lớn lao trào phúng. Nhạc lăng xương trong lòng cảm thán, nhưng cũng không thể làm gì. Chỉ có Tần Minh thản nhiên không sợ, hung hăng nên địch, lấy hai cánh làm kiếm. Không ngừng chém ra sắc bén kiếm mang, thiên khung bên trên cuồng loạn khí điên cuồng gào thét, hắn một mình quyết đấu tam đại thiên tiêu, càng không hề yếu hạ phong. Người này, nhất định phải trừ. Tràn ngập tường và khí tức huyền thiên trong mắt bùng lên quá nhất đạo sát mang, bị tần minh bắt lấy, nhẹ giọng nở nụ cười, cái gọi là đắc đạo cao tăng, chỉ đến như thế. Lúc này, cái kia bị tà niệm không chế đế thi di chuyển, cái kia đế thi khẩu chậm rãi mở ra, trong giây lát đó, một cái lợi kiếm từ đế thi trong miệng bay ra diễn hóa thành chín thanh lập loè ô ánh sáng màu xanh mang lợi kiếm hướng về tần minh phương hướng giết đi hiện nhiên đế thi bên trong tà niệm nhìn thấy tảo tu chém giết hóa long thiên tôn biết này không phải một dễ đối phó nhân vật vì vậy dùng hết sức mạnh phải đem tần minh xóa bỏ cái kia chín thanh lợi kiếm bản sắc bén cực kỳ có thể đem thiên khung đều cắt ra mà khi này lợi kiếm thoát ly pháp thân phạm vì thì, uy lực nhưng bỗng nhiên yếu bớt chịu đến trận pháp áp chế sức mạnh chỉ có thể phát huy một tầng cảnh cực hạn sức mạnh. Tần Minh trông thấy tình cảnh này càng thêm khẳng định chính mình suy đoán này trên 9 tầng trời như thế có áp chế tu vi đại trận hơn nữa là cấp 7 đại trận cái này cũng là hạn chế tà niệm không cách nào khống chế đế thi trọng yếu nguyên nhân trừ phi là cổ đế hy bản tôn đích thân tới nơi đây bằng không kiên quyết không thể phá giải đại trận này chỉ là tà niệm muốn khống chế một bộ đại đế thi hải hơn nữa loại bỏ cấp 7 trận pháp này vốn là nói chuyện viễn vông. D -d -d. Cái kia chín thanh lợi kiếm tất cả đều phát sinh đáng sợ sát tâm cùng khiếu thiên địa, tiêu thét thanh chói hai cực kỳ, phảng phất có thể xuyên thủng vạn giới. Tần Minh một vị cánh chim chém ngang mà qua, mang theo thao thiên đại thế oai, như là khai thiên lập địa một đòn giống như, đem cửu trọng thiên đều cắt ra, khiến cho cái kia tam đại tuyệt đại thiên kiêu bóng người lùi về sau. Cùng lúc đó, Tần Minh một vị khác cánh chim quét ngang mà ra, bên trên mỗi một cái lông chim đều đều rung động, sau đó kích xạ mà ra, mỗi một cái lông chim đều có thể so với cấp 5 vũ binh lợi kiếm, lít nha lít nhít hướng về cái kia chín thanh lợi kiếm phương hướng chém tới giang rắc giang rắc tiếng vang không ngừng từ trên 9 tầng trời truyền ra như ma quỷ gặm nhấm người chi xương giống như để phía dưới người nghe được tê cả da đầu đúng là mệnh lệnh ta niệm nhìn thấy chín thanh lợi kiếm không cách nào giết chết tần minh biết tần minh sức chiến đấu cũng đã đến một đáng sợ hoàn cảnh hắn tiêu hao hết một phần hồn lực càng làm cho đế thi một vị cánh tay chậm rãi nhấc lên đế thi động tiểu thế giới người đều ở nằm giảm cổ chi đại đế tuy chết nhưng bọn họ Đế Thi vẫn cứ chất chứa năng lượng kinh khủng, tràn ngập hừng hực Đế đạo pháp tác, khủng bố công kích nối liền trời đất. Tà Niệm khống chế vị này cánh tay, chuẩn bị lấy Đế cấp thân thể mạnh mẽ, trực tiếp đem tần minh xóa bỏ đi đến. Nhưng mà Tà Niệm trung quy là thất bại, hắn nếu như có thể khống chế Phật đại Đế thân thể, cũng không đến nỗi nhiều như vậy nên đều lưu ở chỗ này. Đến cuối cùng, Đế Thi một ngón tay vẫn bị Tà Niệm khống chế, chỉ thấy cái kia ngón tay chậm chậm rơi lên, Đế đạo pháp tác đè ép thương khủng, chỉ là một ngón tay mà thôi liền để chư thiên vạn giới đều đang run rẩy. Chết! Tà niệm phát sinh quát to một tiếng, trong khoảnh khắc, tam đại tuyệt đại thiên kiêu bóng người đều ở trận lui, cái kia chỉ tay hoành ép xuống, dưới, tần minh chắc chắn phải chết. Chương 522, cùng đế tôn có quan hệ. Phật đại đế đế thi, chạy xuôi hắn đế đạo pháp tắc, hơn nữa nơi đây cấp 7 đại trận, cổ đế hy tà niệm căn bản là không có cách đem khống chế. Nhưng dù vậy, nay tà niệm đang tiêu hao rất nhiều hồn lực sau khi, vẫn di động đế thi một ngón tay. Tuy rằng chỉ là một ngón tay, nhưng cũng để vạn giới thần phục. Đây là cổ chi đại đế. Ngày xưa cựu thiên thập địa vô địch, tàng quân lâm ba ngàn giới. Bất luận ở người nào mảnh vỡ thế giới, cổ chi đại đế đều là thần linh giống như nhân vật, hào quang soi sáng cổ kim. Nay chỉ tay, có thể so với một cái đế binh đánh giết chém xuống. Hướng về tần minh phương hướng nghiền ép đánh tới, ngón tay chu vi điện thiểm lôi minh, hỗn độn khí lợ lờ, phảng phất liền cản khôn đều muốn lệch vị trí, khiến người ta cảm khái đại đế trí cao vô thượng. Coi như là một vị thượng phẩm đỉnh cao võ hoàng ở đây, chỉ sợ cũng không chịu nổi cổ chi đại đế tùy ý chỉ tay, đều không cần vận dụng nguyên lực, bằng vào mượn chỉ lực đều có thể đem giết chết đi đến. Tần Minh hai cánh nào động, thân thể điên cuồng lập lòe, nhưng mà cái kia chỉ tay đè ép cửu trọng thiên, vô tận đế đạo ánh sáng buông xuống, để Tần Minh không thể trốn đi đâu được. Người này chắc chắn phải chết. Tê Ngan Tuyệt nhìn thấy này chỉ tay giết hướng về Tần Minh, khỏe miệng phát họa lên một nụ cười đắc ý, Tần Minh Thiên Phú Tuyệt luân thì lại làm sao Giờ khắc này, ở Tuyệt Cường vô thượng sức mạnh trước mặt, vẫn muốn chết. A Di Đà Phật, Thiện hai thiện hai. Cao tăng Huyền Thiên miệng tụng Phật hiệu, phảng phất ở thế tần minh tiếc hận. Đại sư thực sự là trách trời thương người a. Nhạc Lăng xương miệng nhỏ phun ra nhất đạo trào phúng âm thanh, để Huyền Thiên nụ cười nhất thời cứng đờ, rất nhanh lại khôi phục như thường, hy vọng Tần thí chủ có thể đi tới Tây Phương thế giới cực lạc, tiếp sau có thể bình an trọn vẹn. Mượn đại sư chúc lành. Tần Minh cười gằn. Mọi người ngước đầu nhìn lên tính hà. Luân hồi kỳ chính cùng phật tháp chém giết đến ngàn cân treo sợi tóc, cái kia cấp bảy đại trận thả ra không gì sánh kịp đế đạo sát tắc, nhất đạo lại nhất đạo, tầng tầng đem luân hồi kỳ quấn quanh, sát phạt khí như nước thủy triều, lại đem tinh hà đều nhấn chìm, làm cho luân hồi kỳ bóng người như ẩn như hiện, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cái kia khủng bố sát phạt sức mạnh xé rách đi đến. Xem ra liền luân hồi kỳ đều không thể cứu tần minh. Những kia cùng tần minh đối địch người đều ở trong tối cười, muốn ngăn trở đế thi chỉ tay. Chỉ có đế cấp sức mạnh mới có thể làm được, coi như là tàu tu dẫn theo hoàng khí cũng không được, sẽ bị cái kia chỉ tay trực tiếp nổ nát đến. Mọi người ở đây cho rằng tần minh hẳn phải chết thời khắc, tần minh trước người, đột nhiên hiện ra một đoạn cảnh đến, tần minh cắn phá chính mình, đem yêu dọt máu rơi vào cái kia tiệt cảnh trên. Trong giây lát đó, cái kia cảnh bùng nổ ra khủng bố như nước thủy triều yêu khí đến, từng sợi từng sợi yêu đế pháp tắc khí tức điên cuồng lan tràn ra, bao phủ thương vũ, làm cho cái kia tà niệm đều kinh ngạc thốt lên một tiếng. Yêu Đế phía dưới tuyệt đỉnh thiên tôn cảm nhận được này, cô đáng sợ yêu ý, nội tâm đều đều ở rung động, tần minh trong tay lại còn có như vậy một đoạn cảnh, nắm giữ yêu đế cấp bậc sức mạnh, man hoang yêu vực yêu đế cổ thụ, sao có một đoạn cảnh ở trên tay hắn? Tế ngàn tuyệt kiến thức rộng rãi, tự nhiên nhận ra tần minh trước người là vật gì, vậy cũng là yêu đế cường giả chỗ tỏa hóa sinh trưởng ra cổ thụ, hầu như chính là yêu đế pháp tắc hóa thân, tần minh giờ khắc này hòa yêu, lấy yêu huyết cùng yêu đế cổ thụ sản sinh liên hệ khiến cho cái kia cảnh không ngừng sinh trưởng lớn mạnh, huyết quang thao thiên, cùng cái kia đế thi chỉ tay tiến hành và chạm, đùng, đế thi cùng yêu đế cổ thụ đụng nhau va, hai cỗ tuyệt cường sức mạnh đánh tan cựu trọng thiên, nếu không có có cấp 7 trận pháp ở đây, e sợ cựu trọng thiên liền vì vậy mà sụp ra. Tần Minh bị yêu đế cổ thụ ánh sáng che đậy, không có chịu đến dư âm, bằng không vẹn vẹn là một chút sóng gợn đều có thể xé rách tần Minh thân thể. Còn lại bốn vị thiên kiêu rất sớm địa liền lướt ngang đi ra ngoài. Nhưng trước mắt vẫn ho ra đầy máu, sắc mặt trắng bệnh, vội vã móc ra bảo mệnh đan dược đến nan bảo, mới miễn cưỡng thở được một hơi. Phía dưới tất cả mọi người cảm nhận được một luồng nghẹt thở áp lực, phảng phất thiên khung ép rơi xuống, nền ở trên người bọn họ, lại dường như có một đôi tay chặt chẽ ngắt lấy cổ họng của bọn họ, muốn cho bọn họ tắt thở đến. Nhưng mà, nay thậm chí còn toán không thượng đế cấp sức mạnh so đấu, bởi vì tà niệm chỉ là điều khiển đế thi một ngón tay ép rơi xuống, không có chất chứa đặc biệt pháp lực. Má yêu đế cổ thụ cũng chỉ là bị động chống đỡ, xem như là đế cấp thân thể cùng đế cấp thân thể trong lúc đó một lần va chạm. Chỉ đến thế mà thôi, liền gọi ra thao thiên dư huy, để mọi người nội tâm đều ở run rẩy. may là hai cái đế binh là ở tinh hà bên trong va chạm, không phải vậy thật sự phải đem vạn giới đều hủy diệt đi đến. Cái kia chỉ tay qua đi, đế thi liền không cách nào lại di động nửa phần, làm cho cổ đế hi tà niệm vô cùng không cam lòng, hắn tiêu hao hết bộ phận hồn lực, nguyên tưởng rằng có thể đánh giết tần minh. Không nghĩ tới tần minh trên người lại có một cái chất chứa đế đạo pháp tắc đồ vật, có thể chống đỡ sự công kích của hắn. Khắc khắc, yêu đế cổ thụ phá nát, tần minh không nhịn được ho ra mấy khẩu tiên huyết đến. Đế cấp dư âm thật sự quá khủng bố, để hắn suýt nữa muốn không chịu nổi đến. Như vậy đều giết không chết ngươi. Tề Vạn Phong thật sâu cao mày, đại đế chỉ tay đều không thể đánh giết tần minh, tiểu tử này chẳng lẽ là mệnh trời quy sao? Thí chủ cũng thật là phúc khí hơn người a. Huyền Thiên Hàm cười nói làm cho Tần Minh lạnh lẽo điệu đánh giá Huyền Thiên một chút, nhờ có đại sư trúc lạnh. nhạc lăng xương đôi mắt đẹp bên trong lập loè dị thải. Giờ khác này Tần Minh mặc dù là yêu, thế nhưng mang cho nhạc lăng xương cảm giác, so với rối trá Huyền Thiên, trúc thanh trở người tốt lắm rồi, chỉ ít đây là một tính tình thật người. Cái kia xem ra chiến đấu còn phải tiếp tục. Tề Vạn Phong hét lớn một tiếng, hư không cuồn cuộn, hội tụ thành một cái lại một cái hư không sát kiếm, phảng phất chạy xuôi tinh huy, thiên địa rít gào hướng về tần minh phương hướng động giết mà đi trúc thanh cùng huyền thiên cũng bước chậm mà ra trúc trượng cùng phật trượng đồng thời đánh mà xuống phật âm đầy trời như là có ba ngàn la hán ở tụng kinh giống như tần minh hể vải không thể tả nhìn thấy tam đại tuyệt đại thiên kiêu lần thứ hai đánh tới có chút có lòng không đủ lực muốn chết nhưng vào lúc này một bóng người đăng lâm kiệu trọng thiên mang theo vô tận hắc cám nổ ra cực kỳ cuồng bá một quyền không gì không xuyên thủng phảng phất liền thiên khuyết đều bị đánh xuyên qua một luồn dọa người hoai lại đem tề vạn phong ba người công kích toàn bộ tăng an dã, làm cho ba người cấp tốc lùi về sau. Phải biết này người xuất thủ ở đăng lâm cựu trọng thiên trong nháy mắt cũng chịu đến trận pháp áp chế, chỉ nắm giữ vương đạo một tầng cảnh sức mạnh, nhưng cùng với ở này một cảnh, hắn nhưng trực tiếp nghiền ép này tam đại thiên tiêu. Sư Minh, Tân Minh nhìn thấy Tào Tu đến, lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng. Hắn có thể là phi thường tin cậy Tào Tu, có Tào Tu ở đây, hết thề đều có thể không việc gì. Người thân là tuyệt đỉnh thiên tôn. Càng ra tay đối phó những này hậu bối. Tề vạn phong lạnh nhạt nói, liên coi như các ngươi trong sư môn tuyệt đỉnh thiên tôn đến rồi, ta cũng như thế giết, chớ đừng nói chi là các ngươi. Tào tu hung hăng vô cùng, đôi câu vài lời căn bản làm tức giận không được hắn, những người này nếu muốn giết tần minh, hắn cũng không cần thiết khách khí với bọn họ, nếu như tề ngàn tuyệt chờ người không nhìn nổi, hắn liền cùng giết chính là. Ở này võ hoàng không ra, võ vương không hàng tiểu thế giới, tào tu tuyệt đối nắm giữ quét ngang một toàn bộ thế lực cấp độ bá chủ tư cách tào tu tề ngàn tuyệt chờ người nắm chặt nắm đấm tào tu nhưng là đối với bọn họ rất lớn biệt thị đại sư ta nếu là ngươi liền nhẫn không được tào tu lần này ngôn ngữ rõ ràng là không đem vân hải tự để ở trong mắt tề ngàn tuyệt quay người lại quay về vân hải tự vị kia tuyệt đỉnh thiên tôn nói rằng Nay phật môn tuyệt đỉnh thiên tôn làm sao sẽ không biết tề ngàn tuyệt tâm tư cười nhạt nói a di đà phật chúng ta phương mọi người cũng không có cùng người tranh cường háo thắng tâm tư. Nếu tào thí chủ cho rằng hắn có thể thắng quá ta vân hải tự trên dưới, cái kia chính là thắng quá, lão nạp cam tâm tình nguyện, lão con lựa chọn. Tế ngan tuyệt ở bên trong tâm thầm mắng. Nếu như này vân hải tự đúng là phương ngoại người, căn bản không có cần thiết dáng lâm tiểu thế giới, càng không có cần thiết phái huyền thiên leo lên thang trời. Không nghĩ tới lại có một bộ minh vương thể xuất thế, hơn nữa so với loạn cổ minh vương thể thiên phú càng mạnh hơn. Kỷ nguyên này sinh ra cường giả tuyết. Nhưng có thể trưởng thành, đều vượt qua loạn cổ a Cổ đế hy tà niệm nhẹ giọng than thở, ở như vậy gian nan tu luyện trong hoàn cảnh, có thể trưởng thành, thực tại vô cùng không dễ. Mà càng gian nan hoàn cảnh, muốn muốn trưởng thành liền phải trải qua càng nhiều đau khổ, mà một khi trưởng thành, có thể thu được chỗ tốt cũng là càng nhiều. Ta rất hiếu kỳ, ngươi bản tôn, đến tột cùng ở nơi nào. Còn có, ta cửu ưu địa phủ thời kỳ thượng cổ thiên tài minh quân, ở Hà Phương. Tào tu nhìn đế thi, lạnh giọng hỏi, Phảng phất ở trước mặt hắn chỉ là cùng cấp bậc người, mà cũng không phải là cổ tri đại đế. Ta bản tôn, tự nhiên ở hắn nên ở địa phương. Thế nhân đều cho rằng ta đã chết, không biết ta là thế gian này tuổi thọ tối dài lâu người. Cổ Đế Hi tà niệm cất tiếng cười to, tiếng cười truyền khắp cả tòa tiểu thế giới, để chư ra đầu dường như đều muốn nổ tung ra, cổ đế hi, càng còn sống trên đời sao? Ngươi bản tôn ở Thái Sơ đại lục. Tân Minh con ngươi lóe lên, hỏi hướng về phía cổ đế hi, hắn đã đoán ra rất nhiều. Nếu ngươi đã biết rồi, cần gì phải hỏi đây? Cổ đế Hi tả niệm kia không e dè, tần minh biết được hắn rất nhiều bí mật, hắn đã không có tiếp tục cần thiết giấu giếm. Muốn một chuẩn xác trả lời, tần minh trầm giọng nói, tỷ như, đế tôn, cùng ngươi là có hay không là đồng nhất người? Vâng, cũng không vâng. Cổ đế Hi tả niệm đưa ra một giống thật mà là giả trả lời, ta ở cõi đời này lưu lại quá nhiều tà niệm, mà hắn là đặc thủ một. Vụ, mọi người đầu góc đều ở rung động âm ầm. Loạn cổ kỳ nguyên khủng bố tuyệt luân ba đại đế giả, Cổ Đế Hi, Đế Tôn cùng Ma Đế, vượt qua trừ đế bên trên. Bây giờ, Đế Tôn càng cùng Cổ Đế Hi tà niệm có quan hệ, này Cổ Đế Hi thủ đoạn, thực sự khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thế nhân đều nói Đế Tôn chính là cổ chi đại đế đời thứ hai thành đạo, xem ra phải làm là đời thứ hai thời điểm cùng Cổ Đế Hi có quan hệ. Nhưng là Đế Tôn nhân vật như vậy, lại sao là Cổ Đế Hi có thể khống chế đây? Tân Minh trong lòng thầm nói. Hắn cùng Tào Tu trao đổi ánh mắt, hai người đều là gật gật đầu, khủng bố nhuệ khí tự trên người của hai người điên cuồng bạo phát, hai người bọn họ liên thủ, dù cho bị áp chế đến vương đạo một tầng cảnh, cũng hầu như là vô cùng. Đối với người mưu tính không có hứng thú, chỉ muốn biết, minh quân, ở nơi nào. Trước 523, đế thi hóa đạo. Trên chín tầng trời, tần minh cùng Tào Tu cùng bước chậm, bùng nổ ra đáng sợ dọa người hoài, càng ép thẳng tới cái kia đế thi mà đi, khiến người ta cảm khái hai người khủng bố. Tuy nói này đế thi không làm gì được bọn họ, nhưng tốt xấu trong cơ thể cũng ở lại cổ đế hy tàn niệm, hai người càng điên cùng như thế. Ta hỏi một lần nữa, Minh Quân, ở đâu? Tào tu trong miệng lại phun ra nhất đạo lạnh lùng tiếng, cái khác, hắn có thể không để ý, nhưng Minh Quân, là kiểu ưu địa phủ thời kỳ thượng cổ thiên tiêu nhân vật, tuyệt không có thể liền như vậy không minh bạch địa tung tích không rõ. Hắn sẽ một lần nữa ra hiện tại các ngươi trước mặt, chỉ có điều, không phải hiện tại. Cổ Đế Hi Tả Niệm lạnh lùng nở nụ cười dưới, lập tức chỉ thấy cái kia Đế Thi Khẩu lần thứ hai mở ra, từng sợi từng sợi khói đen từ trong miệng chậm rãi lan tràn ra, càng hóa thành một khô lâu răng rớp, không ngừng gió lốc mà lên, dường như muốn cùng Phật trong tháp Tả Niệm hội hợp. Mọi người ánh mắt lấp lóe, nay Cổ Đế Hi Tả Niệm bản thân sức chiến đấu hẳn là sẽ không rất mạnh, bằng không cũng không cần khống chế người khác thân thể để chiến đấu, cũng không cách nào thay đổi Phật Đại Đế lưu lại pháp tắc sức mạnh. Bây giờ tất cả bại lộ này tà niệm tiếp tục ở lại đế trong thi thể cũng không có ý gì, đơn giản rời đi, cùng phật trong tháp tà niệm hợp lại là một. Những này tà niệm, cổ đế hy đến tột cùng là làm sao sáng tạo ra đến. Tân Minh tự lập bẩm, đã thấy tào tu thủ trưởng du lên, một thanh sắt kiếm từ trong tay hắn bạo giết mà ra, mang theo đáng sợ minh đạo khí tức, từng mảng từng mảng phù văn không ngừng lập lòe hào quang ló ánh, thiên địa cồn cồn, áp bức cửu thiên thập địa. Chiêu kiếm đó phóng ra khủng bố hoàng đạo khí thế, càng là một cái hoàng khí. Chỉ thấy này hoàng khí tuy rằng bị áp chế sức mạnh, nhưng trong đó chất chứa đạo tắc sức mạnh vẫn tồn tại, tốc độ cực nhanh, như là minh thổ bị sốc lên, vô tận hữu hồn gào thét, khiến lòng người run rẩy dữ dội. Cửu U sát kiếm. Có cường giả thấp giọng nói rằng, tao tu trên người mang theo cửu U địa phủ hoàng khí, cửu U sát kiếm. Hoàng khí, chất chứa đạo tắc sức mạnh, tuy rằng cũng chịu đến cấp 7 đại trận áp chế, có thể đạo tắc nhưng không thể bị áp chế thành đạo ý, bởi vậy, dù cho là đạo ý viên mãn công kích, cùng đạo tắc gặp gỡ vẫn là không đỡ nổi một đòn. Cửu U sát kiếm gào thét mà ra, xuyên thấu tinh hà, làm cái kia tà niệm muốn đi vào Phật tháp thì, Cửu U sát kiếm thả ra thao thiên đáng sợ sát phạt sức mạnh, cái kia tà niệm nhất thời bị một luồng khủng bố đạo tắc sức mạnh giằng buộc, càng không có cách nào tiến vào Phật trong tháp. Cứu ta. Tà niệm phát sinh cầu cứu tiếng, Phật tháp có cảm ứng, nhưng luân hồi kỳ vung lên, càng lấy luân hồi chi môn ngăn cách tà niệm cùng Phật tháp trong lúc đó liên hệ, sau đó Cửu U sát kiếm giáng lâm, trực tiếp đánh giết mà xuống đem cái kia tà niệm xóa bỏ đi đến. Đầu lâu vỡ giạn, khói đen tan hết, Cửu U sát kiếm công thành lui thân, thay đổi phương hướng, trở lại tảo tu trong cơ thể. Cho tới luân hồi kỳ cùng Phật tháp chiến đấu, cái kia liền không phải Cửu U sát kiếm có thể trộn đều, hoàng khí cùng đế binh, trên lệch cũng không nhỏ. Nhưng vào lúc này, cái kia đế thi trên người, đột nhiên giật lan ra tia sáng chói mắt, để chúng tuyệt đại thiên tiêu đều đều lộ ra vẻ hoảng sợ, đó là hóa đạo chi lực ánh sáng. Không được, ta niệm rời đi Phật đại đế đế thi, để đế thi không cách nào tiếp tục duy trì muôn hóa đạo Tào Tu quay về tần minh hồ chỉ thấy Tào Tu một bước leo lên tần minh phía sau lưng tần minh đánh to lớn hai cánh hướng về cựu trọng thiên ở ngoài điên Quang lấp lué như nhất đạo yêu chi chớp giật sẹt qua bầu trời đêm khủng bố vô biên còn lại người cũng đều điên cuồng rút đi đây chính là một vị cổ chi đại đế hóa đạo sẽ đưa tới rất mạnh hóa đạo chi lực quả thực không thể tưởng tượng bọn họ tới gần một ít chỉ sợ liền muốn thật sự đi gặp cổ chi đại đế. Hóa đạo ánh sáng bao phủ Phật Đại Đế thân hình khổng lồ, để tòa này giống như núi pháp thân bắt đầu rung động nhẹ nhẹ, một tia lại một tia hỗn độn khí hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, khiến người ta không nhịn được cảm thán, Cổ Chi Đại Đế huy hoàng, cuối cùng hướng đi phần cuối. Tân Minh trong lòng cũng run dậy, thổn thức không ngớt, ở Cổ Chi Đại Đế bên trong, hay là cũng chỉ có Phật Đại Đế kết cục như vậy bi thương đi, một đời đại đế, dĩ nhiên ở lâm trung thời khắc bị người cướp đoạt thân thể, liền đế binh đều cũng không có, đây là cỡ nào thê thảm. Bây giờ, bụi quý bụi đất trở về với đất, đối với Phật Đại Đế tới nói, hay là mới là tốt nhất kết cục. Tinh Hà bên trong, Phật tháp kịch liệt rung động, cái kia cấp 7 đại trận bắt đầu sụp đổ. Đại trận này bản dấu ấn ở Phật Đại Đế trên thiên linh cái, giờ khác này đế thi hóa đạo, đại trận này cũng không cách nào chạy trốn vận mệnh. Xảy ra chuyện gì, ta vì sao không chế không được này tháp? Phật trong tháp, ta niệm kinh hoàng lên, hắn tuy rằng làm chủ trong đó, trở thành tân thần linh. Nhưng trước mắt càng thật giống cùng Phật Tháp mất đi liên hệ giống như, không cách nào vận dụng Pháp tắc sức mạnh. Tuy rằng Phật Tháp mất đi đến rồi nguyên lai thần linh, có thể này Tháp mỗi một tức, đều là Phật Đại Đế tự tay đúc thành, chút xuống Phật Đại Đế tâm huyết, bây giờ Phật Đại Đế hóa đạo, Phật Tháp tự nhiên có cảm ứng. Luân hồi kỳ mở miệng, đều là đế binh, hắn tự nhiên lý giải Phật Tháp đối với Đại Đế tình cảm. Chỉ là, bực này tình cảm, đối với Phật trong Tháp tà niệm tới nói, nhưng là không cách nào lĩnh hội. Tà niệm vốn là không chọn vẹn tình cảm, Đế binh cùng đại đế thân mật, không thể nào biết được. Ẩm. Phật tháp điên cuồng phóng ra khí tức kinh khủng, rung động tinh hà, cái kia tà niệm nhận ra được không đúng, muốn muốn trốn khỏi Phật tháp, cũng đã không kịp, cái kia Phật tháp mang theo tà niệm, điên cuồng lấp lóe mà ra, từ tinh hà bên trong vọt ra, hướng về trên chín tầng trời mà đi. Phật tháp muốn đồng thời hóa đạo. Thời khắc này, tề gia người suýt nữa cũng không nhịn được, bọn họ vốn là vì Đế binh mà đến, trước mắt Phật tháp nếu là muốn hóa đạo, Bọn họ này một chuyến hầu như coi như là đến không. Bọn họ đau lòng, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Phật tháp rơi vào cái kia vô tận hóa đạo ánh sáng bên trong, bọn họ căn bản không dám cản trở, cái nào sợ bọn họ lấy ra đế binh đi ngăn cản Phật tháp, cuối cùng cũng chỉ là ném vào một cái đế binh mà thôi. Ầm ầm ầm. Như là thiên đình sụp đổ, cửu trọng thiên khuyết một tầng tiếp theo một tầng địa đổ nát, như là ở diệt thế giống như, để mọi người hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Bọn họ vì truy tìm Phật đại đế phần lăng mà đến. Cuối cùng, càng không thu hoạch được gì. Nhưng vào lúc này, cái kia hóa đạo chi lực bên trong lại có hai tia sáng mang lóng lánh mà ra, cực kỳ lóe mắt, làm cho mọi người vẻ mặt lấp lóe rơi xuống. Tề Văn Phong, huyền thiên chờ người nhất thời bình tĩnh, quay về mỗi người bọn họ thế lực cường giả truyền âm, đó là Phật Đại Đế Đế Kinh cùng trận văn bản chép tay. Tề gia nhóm cường giả nghe vậy nhất thời bước chậm mà ra, một bộ đế kinh, dù cho ở Tề gia cũng là phi thường quý giá, có thể cùng Tề gia cổ kinh lẫn nhau đối chiếu, không ngừng hoàn thiện tăng lên tề ra toàn thể sức chiến đấu, giết cả tòa tiểu thế giới đều loạn cả lên, bất luận là ở phương hướng nào cường giả lúc này đều đều đạp bước mà ra, hướng về cái kia hai tia sáng mang rơi dụng nơi mà đi. Tào tu ánh mắt lấp lóe lại, nhưng không có động thần, bất tử đại đế để cho trí nhớ của hắn, hơn nữa cửu u địa phủ bản thân tồn tại đế kinh đều đủ để chống đỡ hắn tu hành. Trước mắt chuyện quan trọng nhất là để tần minh trở lại thân người, vẫn duy trì thiên bằng thân thể cũng không phải sự kiện. sư minh. Ngươi làm hộ pháp cho ta." Tân Minh thấy Tảo Tu không có tranh cướp đế kinh ý nghĩ, liền mở miệng để Tảo Tu hỗ trợ, Tảo Tu trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, "Ngươi có biện pháp trở lại thân người?" "Ừm." Tân Minh nở nụ cười dưới, lập tức chỉ thấy Tảo Tu trong con ngươi phóng ra ánh sáng đến, gật đầu nói, "Được, ta hộ pháp cho ngươi." Tân Minh phát sinh một tiếng gào thét, "Bao khiếu thiên địa!" Hắn bắt đầu tu hành chân võ đế điển hương nguyên quyển, đây là cực kỳ khủng bố cuốn một cái, tu hành độ khó vượt xa lúc trước vương đạo quyển. Hư nguyên cảnh, nguyên lực hóa hư, hòa vào thiên địa, là vì là võ hoàng. Hoàng giả, võ đạo chi hoàng, không phải hoàn thể, hoàng tâm, hoàng huyết, hoàng cốt đầy đủ không thể bước vào hư nguyên cảnh. Tân Minh lật xem hư nguyên quyển mới đầu một câu nói, nội tâm chấn động, chẳng trách ngày đó thê được xưng 500 cấp thang trời mới có thể chứng minh bản thân thành công hoàng thiên phú, này thành hoàng hai chữ, thực tại không đơn giản. Võ đạo chi tâm, cường tráng thân thể, cường thịnh máu, cứng, cỏi chi cốt, khuyên một, không lấy thành hoàng cựu châu trong thành, tuyệt đỉnh thiên tôn cùng võ vương có không ít, thế nhưng có thể thành hoàng người nhưng là rất ít, cũng không phải là bọn họ không nghĩ, mà là này tứ phương diện có thiếu hụt, không cách nào bước ra bước đi kia. Cũng may ta trải qua thang trời chi thí luyện, đã phù hợp hư nguyên quyển tu hành yêu cầu. Tần Minh cười thầm trong lòng, này hư nguyên quyển vốn nên ở thiên tôn cảnh thì tu hành, vì thành hoàng làm chuẩn bị không ngừng rèn luyện bản thân, lấy đạt đến thành hoàng yêu cầu. Nhưng hiện tại Tần Minh mỗi cái phương diện. So với thiên tôn không kém nhiều lắm, tu hành cơ sở phi thường vững chắc, cái này cũng là hệ thống chức thời gian đem hư nguyên quyển giao cho tần minh nguyên nhân. ầm, Tần minh đầy đủ bỏ ra một ngày mới đưa hư nguyên quyển nội dung quan trọng đều lý giải xong xuôi, mà khi hắn lần thứ nhất vận chuyển hư nguyên quyển thì, trên người nhưng bùng nổ ra một luồng khủng bố yêu khí, đó là yêu thời cổ kinh cấm kỹ thuật ngưng tụ yêu khí. Cấm kỹ thuật, khủng bố mà bá đạo, chiếm cứ tần minh thân thể, giờ khác này tần minh tu hành chân võ đế điện chính là phải đem này yêu khí trấn áp xuống, này yêu lực có chịu cảm tâm không ngừng trở ngại Tần Minh tu hành, tăng lớn Tần Minh tu hành độ khó. Chấn. Tần Minh trong miệng phun ra nhất đạo hung hăng âm thanh, dù cho là hắn sức mạnh của bản thân, cũng không có thể chi phối hắn, một khi đối với hắn có gây trở ngại, liền trấn áp xuống. Xì xì. Tần Minh trong cơ thể hai nguồn sức mạnh xung kích đến đồng thời, làm cho Tần Minh không nhịn được phun ra một ngụm màu đến, Tào Tu đứng ở một bên, vẻ mặt nghiêm túc. Phảng phất có thể cảm nhận được tần minh trong thân thể giao chiến. Chiến, mà ở tiểu thế giới những nơi khác, nhưng là triển khai đại chiến kịch liệt, hai bộ cổ kinh ở Hà Phương không có mấy người biết, thế nhưng tất cả mọi người muốn chấn áp những thế lực khác, do đó khiến chính mình thu được lợi ích lớn nhất. Đế kinh cùng cấp 7 trận văn bản chép tay, đạo huynh không động tâm sao? Lúc này, ở Tào Tu bên người, Thiên Mệnh môn Thiên Tôn cường giả bước chậm mà đến, làm cho Tào Tu cười nhạt lại, nói không động tâm là giả, đế kinh nhưng là thứ tốt, chỉ có điều Thứ tốt, không hẳn thích hợp bản thân. Đạo huynh xem thấu triệt. Thiên mệnh môn thiên tôn cười nói, ở dưới tình hình như thế, bất luận ai được đế kinh, cũng không thể an nhiên rời đi tiểu thế giới, chân chính nguy hiểm, chưa đến. Đúng đấy, chân chính nguy hiểm, chưa đến. Tào tu nhai, nghiền ngẫm câu nói này, lộ ra một vẹt nụ cười ý vị thâm trường. Trưng 524, không được, liền cốt ngay. Đế thi từ lâu hóa thành cho tàn. Có thể từ đế thi bên trong bị chuyển tống ra đế kinh cùng cấp 7 trận văn bản chép tay, nhưng gây nên mọi người điên cuồng tranh cướp, đặc biệt là đế kinh, càng làm cho rất nhiều thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu dùng hết tính mạng cũng muốn chiếm được. Một hồi gió tanh mưa máu giống như chém giết rất nhanh với bên trong tiểu thế giới triển khai, lan đến gần mỗi một tấc đất, chỉ có Cửu Địa phủ cùng Thiên Mệnh môn không có tham dự đến trong đó đi, bọn họ rất rõ ràng, cho dù ở trước mắt cướp được đế kinh, cũng chưa chắc có thể mang ra tiểu thế giới. Thế gia Mưu tính nhiều năm nghĩ đến sẽ không không có hậu chiêu. Tào tu cùng thiên mệnh môn thiên tôn hàn huyên hồi lâu, cuối cùng được ra kết luận như vậy. bất luận bất luận người nào muốn mang theo đế kinh rời đi tiểu thế giới này, cũng không thể vượt qua quá tề ra. mà lúc này tần minh đã dần dần khôi phục nhân thân, cái kia bàng bạc chân nguyên ánh sáng ở tần minh trên người kịch liệt long lánh, không ngừng đem trong cơ thể hắn từng sợi từng sợi yêu khí thanh trừ ra bên trong thân thể. chân võ đế điển hư nguyên quyển, càng như vậy bá đạo. tu hành mấy ngày sau, tần minh cũng không khỏi cảm khái. Đồng thời, ở hư nguyên quân chúng, chân võ đế điển còn hiện ra mấy môn thần thông, phối hợp hư nguyên quyển triển khai, có thể phóng ra cực kỳ khủng bố uy năng đến. Chân võ chỉ tay. Tân minh nhìn môn thần thông này, trong lòng dâng lên một vệt nóng dự tâm ý, đây chính là một môn khủng bố tuyệt luân thần thông. Hắn nhớ tới thời đó đế thi ép rơi xuống chỉ tay, này chân võ chỉ tay chân nghĩa, liền cùng chi phù hợp. Sau khi tu luyện thành, chỉ tay ra, thiên địa phá nát, chư địch đều vẫn, có thể so với đại đế chỉ tay. Hư nguyên quyển liền lợi hại như vậy, thật không biết cái kia nguyên cực quyển sẽ là kinh khủng đến mức nào. Tần Minh thở dài nói, tuy nhưng đã không phải lần đầu tiếp xúc Trần võ đế điển, nhưng mỗi một lần mở ra phần mới, đều là không nhịn được thán phủ. Mà khi Tần Minh triệt để đem hư nguyên quyển lĩnh ngộ sau khi, cái kia Minh ngông, càng hiện ra một câu nói, để Tần Minh nội tâm chấn động mạnh một cái. Con đường phía trước đã được nguyên cực quyển tung tích không rõ, lưu lạc ở Thái Sơ Đại Lục, vọng hậu nhân tự đi tìm chi. Câu nói này để Tần Minh thật lâu không nói gì, hắn vẫn không hiểu lắm hệ thống đề cập đế kinh có khuyết là có ý gì, nguyên lai like này nguyên tự quyển, càng thất lạc, chỉ có đi tới Thái Sơ đại lục mới có thể tìm được. Xem ngày sau sau là nhất định phải đi tới Thái Sơ đại lục đi một lần. Tần Minh thầm nghĩ trong lòng, bất luận là Tần Vũ đại đế sự tình, vẫn là chân vợ đế điển nguyên tự quyển, hắn đều tất yếu đi tới một lần Thái Sơ đại lục. Hắn rất muốn mở mang kiến thức một chút, cái kia so với mảnh vỡ thế giới còn muốn lớn hơn vô số lần đại lục. Đến tuột cùng sẽ là hình dáng gì? Lại qua mấy ngày, Tân Minh triệt để chém tới yêu thân, khôi phục thành nhân hình, khiến cho tảo tu cùng Thiên Mệnh môn Thiên Tôn đều lộ ra ý cười, rốt cục tu thành hình người, cũng nên rời đi nơi này. Cái kia cấp 7 trận văn bản chép tay bây giờ ở người phương nào trong tay? Tân Minh nhưng không có vội vã rời đi, hắn ghi nhớ lên Phật Đại Đế bản chép tay. Phật Đại Đế không chỉ có là nguyên cực cảnh cường giả, đồng thời cũng là một vị cực kỳ xuất sắc trận đạo đại sư, hắn lưu đã hạ thủ chát. Tuy rằng không hẳn có thể làm cho người tu hành đều bước vào cấp 7 trận đạo sư hàng ngũ, nhưng tuyệt đối có thể làm cho hậu nhân được ích lợi không nhỏ. Bản chép tay. Tào tu đúng là cũng không để ý, nhìn về phía thiên mệnh môn thiên tôn nhân vật, ngày này tôn suy nghĩ một chút, đạo, ba ngày trước, tựa hồ rơi vào rồi phái thanh thành trong tay, bọn họ tiêu tốn đại đánh đội, lấy được chát, trước mắt có thật nhiều người mắt nhìn chằm chằm, nhưng bị bọn họ khắt xuống đại trận ngăn cản ở bên ngoài. Phái thanh thành. Tân Minh nói nhỏ một tiếng sư hình. Ta nghĩ đi tranh cướp này cấp 7 bản chép tay. Ngươi trận đạo trình độ cực cao, nghĩ đến này cấp 7 trận văn bản chép tay đối với ngươi ích lợi rất lớn, nếu ngươi muốn, ta theo ngươi cùng đi đoạt đến. Tào Tu mở miệng nói, như vậy sợ là không tốt. Thiên Mệnh môn thiên tôn lắc lắc đầu, nếu là các ngươi cùng đi, chính là lấy cửu u thân phận của địa phủ tranh cướp cái kia cấp 7 bản chép tay, phái thanh thành tuy rằng không thể so tề ra cùng đế tộc, nhưng chung quy cũng là một tòa thế lực cấp độ bá chủ, không tốt trực tiếp đắc tội. Tiền bối suy nghĩ chu toàn, liền do một mình ta đi vào, phá bọn họ trận pháp, lường trước bọn họ cũng không thể nói gì được. Tân Minh cười nhạt nói, cũng không có yêu cầu tàu tu cùng đi tới, hắn đối với mình trận đạo trình độ có đầy đủ tự tin. Vậy ngươi cẩn thận một ít, không muốn bất cẩn. Tàu tu mặc dù đối với tân Minh rất yên tâm, nhưng vẫn dặn dò một câu, tân Minh gật gù, hỏi thanh phái thanh thành vị trí sau, liền cồn cuộn bay lên không. Vẫn là trở lại thân người tốt. Tân Minh ngự không mà đi, nhìn mình tứ chi cùng thân thể. Không khỏi nở nụ cười, dù cho hóa thân yêu bằng thời gian sức mạnh tăng vọt, nhưng trung quy không sánh được nhân thân. Yêu thú ý nghĩ kỳ thực cũng gần như. Ở bước vào cấp 4 sau khi, yêu thú liền có thể hóa thành hình người, nhưng đối với bọn hắn mà nói, vẫn càng quen thuộc yêu thú thân thể, đây là thiên tính gây ra. Phái thanh thành đoạt được cấp 7 trận văn bản chép tay nơi ở Bắc Phương, cũng không phải là một người đoạt được, mà là cả tòa phái thanh thành thiên kiêu tất cả đều ra tay rồi, ở ngã xuống vài người sau khi rốt cục cướp được bản chép tay đồng thời chiếm cứ một khối khu vực, khắc họa xuống mấy tòa cấp 5 đại trận, bọn họ chờ ở trong đó, tu hành điều dưỡng. Mấy ngày nay có rất nhiều cường giả vây quanh nơi đây, bọn họ cũng không phải là tất cả đều là trận pháp đại sư, nhưng cấp 7 trận văn bản chép tay, vẫn là do đại đế tự tay sáng tác, này có thể nói là giá trị liên thành, nếu là bắt được thượng giới đi trao đổi, có thể thu được ích lợi thật lớn cùng giá trị. Hơn nữa, những người này trong lòng rất rõ ràng, cái tiêu đế kinh bọn họ là không phân chẳng bằng được này, trận văn bản chép tay cũng coi như không có đi một chuyến uổng công. làm tân minh đến thời khắc, phái thanh thành trận pháp ở ngoài đã lít nha lít nhít chạm không ít người đến từ rất nhiều thế lực cấp độ bá chủ cũng không có tuyệt đỉnh thiên tôn cường giả cấp bậc này người đều ở tranh cướp đế kinh. mọi người tu vi vẫn bị áp chế, liền ngay cả trận pháp cũng đều bị áp chế bi lực, nhưng phái thanh thành mọi người khát xuống bên trong đại trận có ảo trợ sát trợ phòng ngự trận chờ rất nhiều trận pháp hoàn hoàn liên kết coi như là bị áp chế thiên tồn đến cũng không cách nào xông vào. Thần Minh, ở trận pháp ở ngoài, mạch vô thiên thình lình ở đây, còn có thiên tứ quan trúc thanh. Người trước là muốn thông qua phá trận tới thử luyện chính mình, người sau nhưng là ở trận trên đường có trải qua, muốn có được này trận văn bản chép tay. Những cường giả khác nghe được nhắc nhở, cũng đều dồn dập ngẩng đầu lên, thấy Thần Minh gào thét mà đến, đều hơi kinh ngạc. Thần Minh dĩ nhiên khôi phục nhân thân, thật phải có gọi là là tạo hóa hơn người. Nhiều ngày không gặp. Hai vị khỏe không? Tần Minh cũng nhìn thấy Mạch Vô Thiên cùng Trúc Thanh, nhưng cũng không có hảo cảm gì. Hai người này đối với hắn sắc ý, có thể đều không nhỏ. Không thấy được phiền lòng người, tự nhiên tâm tình sung sướng. Mạch Vô Thiên lạnh lùng nói rằng, ở thang trời bên trên, hắn bị Tần Minh vượt qua, nội tâm nhưng là cực kỳ khó chịu. Dù cho hắn cũng chứng minh tự thân nắm giữ thành Hoàng Thiên Phú, nhưng trung quy không có như vậy chỉ phải cao hứng. Trúc Thanh đứng ở một bên, nhìn thấy Tần Minh đi tới, đầu tiên là có chút lúng túng. Dù sao ở trên chín tầng trời, hắn đối với tần minh hiện lộ quá sắc ý, hiện nay gặp mặt lại, lúng túng là không thể tránh miễn. Đặc biệt là hai người trước là cũng không thù hận, giết tần minh hoàn toàn là xuất phát từ đố kỵ, điều này làm cho chúc mặt xanh trên vẻ lúng túng càng nặng. Chúc thanh vẻ mặt biến hóa bị tần minh bắt lấy, ám đạo này chúc thanh ra mặt trùng quy là không bằng huyền thiên như vậy dày, mặc kệ làm sự có cỡ nào xấu xa, thế nhưng lời nói ra đều là nghĩa chính ngôn từ. Hai vị không cách nào phá giải phái thanh thành trận pháp sao. Tân Minh mở miệng hỏi, chỉ thấy Trúc Thanh vẻ mặt lấp lóe lại, lắc đầu một cái, xấu hổ, ta tuy rằng ở trận trên đường có trải qua, nhưng so với phái thanh thành trận đạo thiên mới, liền thua kém hứa hơn nhiều, trận pháp này hoàn hoàn liên kết, chặt chẽ liên kết, rút dây động dừng, nếu là mạnh mẽ phá trận, tất nhiên sẽ tao ngộ đáng sợ nhất phản vệ. Lúc này, khoảng cách Trúc Thanh cách đó không xa một người mở miệng cười đạo, Trúc Công Tử khiêm tốn, mọi người tại chỗ bên trong, có ai trận pháp có thể so với Trúc Thanh Công Tử đây. Trúc Công Tử vừa nói không cách nào phá trận, nghĩ đến ngoại trừ phái thanh thành những này bảy trận người, người khác là không cách nào phá giải. Nói đúng lắm, ta cũng là cấp 5 trận Pháp Sư, nhưng bàn về trận đạo đến, kém xa Trúc Thanh Công Tử, Trúc Thanh Công Tử như vậy khiêm tốn, cũng làm cho chúng ta đánh mất bộ mặt. Hai người này tỏa ra khí tức không tính rất mạnh, nhưng đều thuộc về tuổi trẻ trận đạo thiên mới. Đương nhiên, năm đó khinh là đối lập với toàn thể cấp 5 trận đạo sư mà nói, bọn họ chí ít đều là trăm tuổi, chỉ có điều bởi tu vi mạnh mẽ. Nhìn qua vẫn như đồng 20, 30 tuổi người giống như, chưa từng hiện hiện ra vẻ gián ua. Linh nọt. Mạch vô thiên nói thầm mấy câu, mấy ngày nay đến, lấy lòng Trúc Thanh người cũng không ít, dù sao Trúc Thanh là bước lên cửu trọng thiên người, thiên phú cùng tiềm lực đều không nhỏ, những người khác tự nhiên muốn kết giao bậc này nhân vật thiên tài. Hai vị quá khen, Trúc Thanh trận đạo trình độ qua quýt bình bình, làm mất đi sư môn mặt. Trúc Thanh khiêm tốn nói, ai không biết Trúc công tử sư tôn là cửu châu thành khó gặp cấp 6 trận đạo đại sư. Chúc Công Tử rất được lệnh sư chân truyền, tương lai nhất định có thể trở thành là một vị thân kiêm cấp 6 trận đạo võ hoàng. Những người này nịnh hót chi ngữ càng quá, để Tần Minh nghe đều có chút lúng túng. Chúc Thanh vẫn khiêm tốn địa đáp lại, Tần Minh nhìn tấm kia giả mù sa mưa mặt, cười lạnh nói, làm sao, Chúc Thanh Công Tử cũng là cấp 5 trận đạo sư sao? Hơi có trải qua mà thôi. Chúc Thanh liếc mắt nhìn Tần Minh, gật đầu nói, ta nhớ tới ngươi ở trận trên đường tựa hồ cũng có tu hành đi. Mạch Vô Thiên nhất thời nhớ ra cái gì đó cười hỏi. Thô thiện cực kỳ, thô thiện cực kỳ. Tần Minh mỉm cười, ý theo chư vị nói, này phái thanh thành trận pháp, là không phá ra được. Những kiên định hót chúc thanh người nhìn thấy Tần Minh, mặc dù có chút kiêng kỵ Tần Minh vũ đạo thiên phú, có thể có chúc thanh cùng Mạch Vô Thiên ở đây, bọn họ ngược lại cũng không có ý sợ gì. Mở miệng nói, đây là tự nhiên, cùng chúc thanh công tử đều nhìn kỹ, trong này tổng cộng có 5 tòa cấp 5 đại trận. Coi như là tuyệt đỉnh thiên tôn đến rồi cũng sẽ hãm sâu trong đó. Mấy người đều không phương pháp phá giải. Sắt thực khó phá. Trúc Thanh rất tán thành. Nói cho cùng có điều chính là các ngươi vô dụng mà thôi. Tần Minh phúng nở nụ cười một tiếng, nếu không phá ra được, liền quốc ngay, không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Tần Minh vừa nói, nhất thời đưa tới mọi người một quang, tuy rằng bọn họ nhận biết Tần Minh, giờ khắc này cũng không khỏi cười gần lên, người này, quá tự đại. Căn bản không biết này Phái Thanh Thành trận pháp mạnh bao nhiêu. Trước 525, thế như trẻ tre. Phái Thanh Thành, chính là cựu châu trong thành am hiểu nhất trận đạo thế lực cấp độ bá chủ, kỳ môn giới người, trừ phi vũ đạo thiên phú không sai ở ngoài, ở khác trận nhất đạo trên cũng cần có thiên phú hơn người, mới có thể Phái Thanh Thành. Mà có thể tiến vào hạ giới Phái Thanh Thành thiên tiêu, có vài vị đều là cấp 5 trận đạo đại sư, đương nhiên, bọn họ cũng không giống tần mình trẻ tuổi như vậy, đại thể đều là trăm tuổi trở lên tuổi. Chỉ là vương đạo cảnh tôn giả tuổi thọ đều có mấy ngàn hơn vạn niên, bọn họ thượng ở vào nhân sinh cất bước giai đoạn, đường phải đi còn rất dài, xem ra tự nhiên tuổi trẻ. Chỉ có điều, những người này tuy rằng ở trăm tuổi thì liền bước vào cấp 5 trận đạo sư hàng ngũ, nhưng cuối cùng có thể trở thành cấp 6 trận đạo đại sư, nhưng không hẳn có thể sinh ra một người. Cấp 5 đến cấp 6, tựa như võ tôn thành hoàng, cực kỳ gian nan, tiên có người có thể nhảy tới. Ngay cả như vậy, những này phái thanh thành thiên kiêu bảy xuống cấp 5 đại trận Tầng tầng liên kết, hoàn hoàn khẩn trụ, để chúng cường giả đều bó tay toàn tập không dám tùy ý đặt chân, sợ bị trận pháp này vài chu diệt đi đến. Trên thực tế, lúc trước có kiệt ngạo thiên kêu nhân vật bước vào trong đó, đã bị cái kia khủng bố trận pháp giết chết vài vị, trong những người này, không thiếu thiên phú xuất chúng, danh tiếng hiển hách nhân vật thiên tài, có thể ở vô tình trước đại trận, vẫn có vẻ vô cùng yếu đuối bị dễ dàng giết chết. Dù cho là đang bị áp chế hoàn cảnh lớn dưới, bao nhiêu tầng trận pháp, phối hợp bên dưới Vẫn là khó giải tồn tại, liền trúc thanh ngang ngửa dạng thân là cấp 5 trận đạo đại sư thiên tiêu nhân vật cũng không thể nào hạ thủ. Trước mắt, Tần Minh nhưng quay về mấy vị thiên tài trận đạo sư miệng phun cùng nôn, xương bọn họ như không cách nào phá trận, liền cũng ngay. Điều này làm cho rất nhiều người đều ở trong tối tự cười gắn, trao phúng này Tần Minh ỉ vào tự thân thiên phú, không đem phái thanh thành trận đạo để vào trong mắt, này thật đúng là không biết điều. Hắn thật sự coi chính mình vũ đạo thiên phú xuất chúng, liền có thể coi rẻ tất cả sao. Ngày xưa hư không thể ra thiên kiêu tể vương cỡ nào xuất chúng, cũng không bằng người này cuồng ngạo. Vũ đạo thiên phú, cùng trận đạo thiên phú là hai việc khác nhau, hắn coi chính mình đánh với đạo hơi có hiểu rõ, liền có thể mạnh mẽ phá trận sao? Ý nghĩ của hắn không khỏi quá ngây thơ. Tất cả mọi người ở xì xào bàn tán, không có trắng trận điệu nói ra, nhưng ở trong lòng bọn họ, không thể nghi ngờ đã đem Tần Minh cùng Vô Chi cuồng đồ tìm tới ngang bằng, cho dù Tần Minh vũ đạo thiên phú xuất chúng, cũng không thể dễ dàng phá giải này nhiều tầng cấp năm đại trận đến. Cần biết, tầm thường cấp năm đại trận, nếu là hai tòa bao trùm, chồng chất, đan sen, đều sẽ gợi ra khủng bố phản vệ, tạo thành hai tòa đại trận đồng thời vỡ diệt kết cục. Mà này mấy tòa đại trận lại có thể hòa thuận cùng tồn tại, chưa từng lẫn nhau làm nổ, này bản thân chính là rất khó việc, cũng chỉ có nổ ý chung một chỗ tông môn người mới có thể phối hợp với nhau, khắc họa ra bậc này khủng bố liên hoàn đại trận đến. Ý thì theo các hạ nói, ngươi có thể phá trận. Mạch vô thiên trong con người né qua một vẹt vẻ kinh dị Này tần minh vũ đạo thiên phú Dĩ nhiên phi thường khủng bố Lẽ nào hắn ở trận trên đường cũng có thể Hùng cót như thế thiên phú hơn người hay sao Nên có thể Tần minh từ tổ nói Này phái thanh thành người khắc xuống trận pháp Cũng không phải là không thể phá giải Chỉ cần tìm được thích hợp lối vào Từ trận văn góc độ ngược lại trở về suy luận Là có thể tìm tới cái hở Bất kỳ trận pháp cũng không thể hoàn mỹ vô hà không tì vết Này nhiều tầng đại trận liên kết nhìn như là để sông trận giả rơi vào nhiều tầng nguy cơ bên trong, ai ngờ điều này cũng cung cấp cho sông trận giả càng nhiều phá trận thời cơ, có thể từ nhiều phương hướng tiến hành bừa phá. Tân Minh lực lượng linh hồn vốn là cường thịnh, năng lực nhận biết cực kỳ nhạy cảm, hơn nữa hắn tu hành hủy diệt ma đồng, tương tự có thể nhìn ra đại trận này rất nhiều thiếu hụt đến. Nên ta còn nói nguyên nên không thể phá trận đây. Những kia cấp năm trận đạo đại sư đều ở phúng cười, như là đang quan sát một kẻ ngu ngốc giống như, nếu bàn về vũ đạo thiên phú. Bọn họ đương nhiên không dám cùng Tần Minh tranh cướp cái gì, nhưng đây là trận đạo, Tần Minh cho rằng dựa vào võ đạo thực lực có thể mạnh mẽ xông vào liền mười phần sai. ngươi thật có thể phá trận. Trúc Thanh vẻ mặt lóe lên, hắn phi thường rõ ràng Tần Minh, tuy rằng phi thường có tự tin, nhưng cũng không phải cái mù quán người, sẽ không nhất thời kích động khoa dưới bực này hải khẩu. Hắn vừa nói như vậy, liền mang ý nghĩa Tần Minh là có thể làm được. Các ngươi nhìn chính là vô lực phá trận, còn như vậy kỳ hoai. Ta thật thế các ngươi trận đạo sư phụ cảm thấy mất mặt, bồi dưỡng được này một đám chỉ có thể lịnh nọt người đến." Tân Minh lưu lại nhất đạo chào phúng âm thanh, chớp bước chân đột nhiên đạp đi ra ngoài, ở mọi người sáng tối chập chờn ánh mắt dưới bước chậm mà ra, "Đường một tiếng, Giang Lâm, cái kia nhiều tầng trận đạo bên trên." Ầm. Trong phút chốc, trận đạo ánh sáng điên cuồng lóng lánh lên, phóng ánh lóa mắt, linh quang bước người, những kia ở vào chính giữa trận pháp phái thanh thành người đều đều ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên một tia ý lạnh, khóe miệng hơi dương lên. Thời gian qua đi mấy ngày, càng lại có người không biết điều muốn xông trận sao. Cứu ưu địa phủ, Tân Minh, muốn mượn Phật Đại Đế trận đạo bản chép tay nhìn qua, tính xin Phái Thanh Thành đạo huynh tắc thành. Tân Minh âm thanh xa xa mà truyền ra ngoài, khiến cho Phái Thanh Thành cầm đầu một vị thiên kiêu nhân vật ánh mắt lóe lên, mở miệng nói, ngươi nếu như có thể xông qua đại trận này, tự nhiên có thể quan duyệt đại đế bản chép tay, nhưng nếu là ngươi bất hạnh ngã xuống ở trong trận pháp, cũng đừng trách Phái Thanh Thành không có nhắc nhở. Tần Minh không muốn cùng phái Thanh Thành kết toán, phái Thanh Thành người, đương nhiên cũng không muốn cùng Cửu lũ Địa phủ kết thù, dù sao Cửu lũ Địa phủ có một cái đế binh, này Tần Minh lại là Cửu lũ Địa phủ bên trong tuyệt đỉnh thiên tài, được coi trọng, nếu như chết ở tại bọn hắn phái Thanh Thành trong trận pháp, bọn họ phái Thanh Thành có thể muốn đúng lúc đem quan hệ rũ sạch mới được. Chư vị yên tâm, Tần Mộ vừa đến phá trận, sinh tử tự có thiên định, cùng chư vị đạo huynh không quan hệ, chỉ phán chư vị đạo huynh ở Tần Mộ phá trận sau khi, có thể thực hiện hứa hẹn để tần mũ nhìn qua này cấp 7 trận đạo bán chép tay. thần Minh cười nói, đây là tự nhiên. Phái thanh thành thiên kiêu đáp ứng, hắn có thể không tin, này tần minh có thể phá giải bọn họ phái thanh thành liên hoàn cấp 5 đại trận, chẳng lẽ người này đã bước vào cấp 6 sao? Cái kia tần mũ liền không khách khí. Tần Minh cười nhạt nói, bước chân lại là đạp xuống, bước đi này, triệt để bước vào trận đạo bên trong, trong khoảnh khắc, từng vị khủng bố liệt diễm ma hổ ở trong đại trận sinh thành, gào thét đánh về phía tần minh mỗi một vị liệt diễm ma hổ đều có cấp 5 cấp độ, liệt diễm hướng về tần minh điên cuồng càn quét quá khứ, làm cho tần minh đồng khổng nhất sốt. thủ trưởng vung lên, đánh ra đáng sợ diệt thế đại ma thủ hấn, từng vị cuồng ma giết đảo, giống như là muốn đem thiên địa đều sẽ rách đi. đến, vanh ca, không ngừng có cường ma cùng liệt diễm ma hổ xung kích đến đồng thời, làm cho đại trận bên trong tràn ngập lên một luồng khói đặc đến, dường như phải đem tần minh hai mắt đều che đậy. tần minh biết, tầng đại trận thứ hai đã bị kích hoạt, trong mắt của hắn. Thủy Diệt Ma đồng hiện lên, dường như muốn xuyên thấu cái kia vô tận khói đặc, thấy rõ phía dưới mỗi một điều trận văn lưu động. Chém. Tần Minh phun ra một chữ, trong giây lát đó, một luồng ánh kiếm từ trong miệng hắn tỏa ra, đâm thẳng mặt đất kia mà đi, cũng không phải là tiêu diệt cái kia khói đặc, mà là phải đem cái kia lưu động trận văn chặt đứt đến. Hả? Khắc Họa dưới cái kia trùng khói đặc đại trận phái thanh thành cường giả trong giây lát giật mình tỉnh lại, nhìn về phía hắn Khắc Họa đại trận phương hướng, người này, thật là độc tài ánh mắt lại có thể nhìn ra hắn trận văn lưu động quy luật khói đặc tàn đi tần minh tầm mắt cực kỳ rõ ràng tùy ý những kia ma hổ không ngừng vô giới tới tần minh thủ trưởng vung lên thí thiên kiếm không ngừng sát phạt mà ra đem những kia ma hổ đều chém chết hung hăng vô địch hắn xông qua tầng thứ nhất trận pháp vây xem nhân vật thiên tài kinh dị lúc trước nhưng là có người ở tầng thứ nhất trận pháp thì liền bị khói đặc hơn mù hai mắt sau đó bị ma hổ chu diệt đi đến này tần minh nhưng xông qua thứ vậy thì như thế nào tiếp theo mới là sát phạt đại trận, có cấp 5 trận đạo đại sư xem thường, này tầng thứ nhất trận pháp mà thôi, bọn họ cũng có thể xung qua. ảo trận, làm tần minh tiếp tục hướng phía trước bước chậm thời khắc, quanh người hắn cảnh tượng nhất thời thay đổi, phảng phất không phải ở bên trong tiểu thế giới phá trận, mà là ở một cái nào đó băng tuyết thế giới, có làm người ta sợ hãi hẳn khí hướng về hắn tập kích mà đến, phải đem hắn cả người kinh mạch đều đông cứng. ầm, tần minh dưới chân không ngừng bạo phát cuồng bạo sức mạnh xấm xét, cùng mặt đất ma sát không ngừng sinh thành nhiệt độ cao hòa diễm. Lúc này, hắn những lôi đỉnh đó phảng phất gợi ra kinh khủng hơn đại trận. Có một mảnh hừng hực ánh kiếm đánh tới, trực hướng về tần minh môn giết đi. Đúng. Tần minh thân thể phòng ngự cỡ nào cường hãn, ở trải qua thang trời thử thách cùng hóa yêu quá trình sau, thân thể cường độ lại có tăng lên. Ánh kiếm kia chém ở mặt của hắn trên, càng không có cách nào sẽ rách mặt của hắn, chỉ là đem hắn bị hơi hơi ma sát rách ra đến. Tần minh nhất thời rõ ràng gặp phải thế nào trận pháp. Đây cũng không phải là đơn thuần ảo trận, mà là huyễn sát trận, bước vào trong đó, không chỉ có thân hạ ảo cảnh, hơn nữa còn có khủng bố sát phạt công kích, có thể cướp đoạt người chi tính mạng. Ở đại trận ở ngoài mọi người vây xem, nhìn thấy Tần Minh không có tránh thoát này anh kiếm, đều không nhịn được nở nụ cười, quả nhiên, người này căn bản không có như vậy cường phá trận năng lực, muốn xông qua này tầng tầng đại trận, từ phái Thanh Thành Thiên yêu trong tay đoạt được bản chép tay, nào có người này nói dễ dàng như vậy. Hắn xưa mọi người như không cách nào phá trận liền cút ngay, trước mắt, bọn họ liền nhìn Tần Minh chết ở trận pháp này bên trong. Đùng. Tần Minh bước chân có một lần đạp đi ra ngoài, mặt đất chấn động, đại địa càng lấy hắn làm trung tâm, không ngừng hướng về bốn phương tám hướng nứt ra, từng sợi từng sợi nhuệ khí từ Tần Minh trên người bộc phát ra, không ngừng cắt rời những kia trận văn, để trước mắt, khắc xuống cái kia uyên sắt trận người cũng sửng sốt một chút, bọn họ những này khắc trận người, cùng trận pháp đều là có liên hệ, uyên sắt trận đang không ngừng tăng dã, hắn tự nhiên có thể nhận biết được dần dần, cái kia hướng về tần minh tập kích mà đi hàn khí không ngừng yếu bớt, những kia đột nhiên xuất hiện ánh kiếm cũng đều bị tần minh đại ma thủ ấn dập tắt. Tần minh bước chân quyết chí tiến lên, mỗi một bước đều lộ ra mạnh mẽ vô cùng chấn áp sức mạnh, đem những kia muốn từ trên mặt đất khoan ra công kích đều trực tiếp chấn áp xuống. cảm giác người này lực không khỏi quá mạnh mẽ, ta huyễn sắt trong trận bày xuống một chút đòn bí mật, muốn đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả, càng đều bị hắn trực tiếp phá giải đi đến. cái kia bảy xuống huyễn sắt trận người kinh ngạc cực kỳ nay trận văn hắn khắc họa đến cực kỳ bí ẩn, coi như là cùng cấp bậc trận đạo đại sử đến, đến rồi, cũng chưa chắc có thể đem phá giải. Bây giờ, lại có người một đường thế như trẻ tre, đem những này bí mật trận văn trực tiếp chấn áp, loại thủ đoạn này, thực tại để phái thanh thành mọi người giật nảy cả mình. Trước 526, không gian khắc trận. Phái thanh thành người, trước mắt, khắc xuống nhiều tầng đại trận, trong đó một tầng, là huyện sát đại trận, với trong ảo trận bày xuống tầng tầng sắc cơ, muôn sấn sông trận người chưa sẵn sàng đem giết chết đi đến. Thậm chí, trước mắt, khắc xuống này uyễn sát trận người, còn khắc họa rất nhiều bí mật công kích thần văn, chỉ có làm bước chân dầm dưới thì mới sẽ phát động. Nhưng là tần minh mỗi một bước đều mang theo thao thiên khủng bố chấn áp sức mạnh, những công kích này thần văn đều đều bị hắn chấn áp xuống, cồn cồn thiên địa đại thế bị hắn đánh mà ra, không ngừng hướng về phía trước nghiền ép mà qua, càng để những kêu bí mật công kích thần văn đều không thể phát huy tác dụng đến. đối với như vậy hung hăng phá trận người. Phái thanh thành mọi người cũng cảm thấy đau đầu, chỉ có thể chờ đợi đến tiếp sau nhiều tầng đại trận có thể đem tần minh chu diệt đi đến. Dù sao, ai cũng không muốn đem chính mình tới tay cấp 7 trận pháp bản chép tay chấp tay giao cho người khác, loại bảo vật này, mặc dù mang về phái thanh thành, đều sẽ bị tôn sùng là chấn tông chi bảo, có thể làm cho phái thanh thành vũ hoàng đô tăng lên trên diện rộng trận đạo trình độ. Cấp 7, vậy cũng là trong truyền thuyết có thể cùng cổ chi đại đế đặt ngang hàng trận đạo tông sư cấp độ, đối với tu hành trận đạo tới nói. Sức hấp dẫn là cực kỳ to lớn. Yên tâm, tiếp theo trận pháp hắn không thể xông qua, coi như hắn là tuyệt đỉnh thiên tôn cũng không được. Còn lại phái thanh thành nhân thần sắc kiên định, bọn họ đối với mình môn phái trận pháp có sung túc tự tin. Nói đến ngón này chắc quả thật là cao thâm khó rõ, chúng ta liền con đường đều không thể vừa thấy. Một vị phái thanh thành thiên kiêu thở dài, bọn họ lẫn nhau truyền đọc này cấp bảy bản chép tay, nhưng đều là hai mắt mở mịt, căn bản là không có cách tìm hiểu ngón này chắc trên một phần vạn Cấp 7 bản chép tay, tự nhiên do sư tôn bực này cấp 6 trận đạo đại sư đến quan duyệt thích hợp nhất. Cầm đầu thiên kiêu nhân vật lại cười nói, cũng không có bởi vì không thể nào hiểu được bản chép tay trên ghi chép mà thở dài. Dù sao, cấp 5 cùng cấp 7, liền như đồng võ tôn cùng võ đế, trong đó trinh lệnh, coi như lấy 10 triệu giảm đến đo, đều không đủ để hoàn chỉnh miêu tả. Chúng ta cũng chỉ hy vọng có thể ở cấp 5 trên đường nhiều bước ra một bước, như vậy cũng có thể khoảng cách cấp 6 càng gần hơn một ít. Ta thật sợ đời này liền đình lưu lại nơi này một trình độ. Một vị tuổi khá lớn tôn giả mở miệng, hắn ở mọi người bên trong lớn tuổi nhất, tu hành trận đạo thời gian cũng dài nhất, nhưng hắn khắc trận trình độ so với mọi người nhưng không có ưu thế gì, này để trong lòng hắn lo lắng, hận không thể một cái đưa tay chát hắn đi. Không cần suốt ruột, tháng ngày còn trường, từng bước từng bước đến, trước mắt trước đêm người này giải quyết liền vâng. Cầm đầu thiên kêu nhân vật mắt tỏa lãnh điện, sợi tóc như kim, lộ ra một luồng lạnh lẽo lạnh lẽo khí chất chỉ có đem tần minh tiêu diệt ở trong trận pháp mới có thể bảo toàn trong tay cấp 7 trận pháp bảng chép tay tần minh vẫn ở bên trong đại trận bước chậm dưới chân hình như có cản khôn không ngừng chấn áp cái kia cuộn cuộn sóng ngầm trận Văn wenka một mảnh mặt đất sụp đổ xuống phía dưới dường như có vô tận cánh tay đột nhiên duỗi ra không ngừng triển lôi kéo tần minh hai chân như là đến từ coi âm oan hồn muốn hướng về tần minh lấy mạng tần minh miệng phun anh kiếm một cái lại một cái nhuệ kiếm vồ giết mà ra hai chân bên dưới tràn ngập óng ánh linh quang chỉ thấy bàn tay hắn vung lên không ngừng có khủng bố đại thủ hắn đánh giết về phía trước để ép tứ phương không ngừng cắn nát những tia cuốn quanh cánh tay của hắn cùng lúc đó chu vi nơi tham dỗi ra vô cùng vô tận xiềng xích hướng về tần minh phương hướng không ngừng lan tràn mà đến tự vô thượng phong cấm đại thuật không ngừng có chùm sáng dáng lâm ở tần minh trên người để kinh mạch của hắn dường như muốn đông lại lên ầm huyết mạch cuộn cuộn tần minh trên người đột nhiên phóng ra một luồng thao thiên tinh lực. Như một vệ ánh sáng màu máu sông thẳng vân tiêu, những kia phong cấm trùm sáng đều bị nhân chìm, lòng bàn tay của hắn phun ra nuốt vào nhất đạo lại nhất đạo kiếm mang, không ngừng xe rách những kia siếng xích, hắn như một vị thần vương, long hành hổ bộ, quét ngang về phía trước, chấn diệt hết thể trở ngại hắn trận đạo công kích. Hắn càng xông qua tầng thứ 3 sát trận. Trận Pháp ở ngoài, mấy vị cấp 5 trận đạo đại sư ánh mắt nghiêm nghị, so với lúc trước tiến vào bên trong đại trận thiên tài tới nói, thần minh biểu hiện không thể nghi ngờ vô cùng chói mắt. Dựa vào sức mạnh kinh khủng vẫn chân áp về phía trước, chiếu tình hình như vậy, tần minh thật có thể phá giải hết thể trận nói. Không thể, các ngươi đã quên phái thanh thành trong trận pháp đáng sợ nhất bộ phận sao. Trước mắt hắn tuy rằng hung hăng phá giải ba vị trí đầu tòa trận pháp, nhưng đi tới cuối cùng, nhất định sẽ trải qua kinh khủng nhất kiếp nạn. Một vị cấp 5 trận đạo đại sư như chặt đinh chém sắt điệu nói rằng, mang theo vài phần mờ ảo cùng túc sát tâm ý. Người này, nhất định sẽ là đại địch. Trúc Thanh nhưng không có mấy người khác như vậy khẳng định. Bởi vì trước hắn liền cùng Tần Minh giao thủ quá, khi đó Tần Minh bởi vì hóa thân làm yêu, sức chiến đấu tăng lên một chút, vì lẽ đó Trúc Thanh ngược lại cũng cũng không lo lắng cho mình không cách nào chiến thắng Tần Minh. Chỉ là, Tần Minh thiên phú quá mạnh, hắn nếu là không còn cảm giác nguy hiểm, tương lai nhất định phải bị Tần Minh bỏ lại đằng sau. Đế lộ không song song à, có người kiệt, nhất định phải ngã vào trên đế lộ, vậy cũng là là nhất định quy tụ. Trúc Thanh trong con ngươi nổi lên ánh sáng lạnh nhìn chằm chằm cái kia ở trong trận pháp nhanh chân lưu tinh bóng người khoe miệng phát hỏa lên một vệt không dễ phát hiện độ cong tần minh không ngừng hướng phía trước đặt bước trong phút chốc hai chân của hắn càng dừng lại ở tại chỗ con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại ở dưới chân của hắn càng có vô tận lít nha lít nhít hoa văn đang lóe lên hội tụ thành khủng bố phong ấn sức mạnh còn giống như là núi lửa phun trào hướng về tần minh dâng lên mà ra muốn phong ấn ta tần minh dưới chân đung nhiên hiện ra một tấm phiến phong ấn cánh cửa đến dường như đến từ Thái cổ vực môn một tấm một thế giới hai cỗ khủng bố phong ấn sức mạnh xung kích đến đồng thời đem tần minh hai chân phong ấn đánh tan hắn con ngươi lập lòe màu đen kịt không ngừng có hủy diệt dòng lũ càn quét phía dưới trong đó có cồn ma gào thét đây là tần minh ở vận chuyển vạn ma thần điện phảng phất diễn hóa thành một phương ma đạo thế giới phong ấn cùng ma đạo song trọng sức mạnh đồng thời rung động mà xuống càng để những kia phong ấn trận văn ánh sáng đều ảm đạm rồi rất nhiều khủng bố đại sát phạt lực lượng giáng lâm không ngừng xuyên thấu mặt đất phải đem những kia hoa văn cát ra để những phái thanh thành đó thiên tiêu vẻ mặt càng nghiêm nghị lên không sợ thiên tài có văn hóa chỉ sợ thiên tài hiểu trận pháp một vị phái thanh thành trận đạo sư đoán hận nói rằng này tần minh ở võ đạo thiên phú kiệt xuất cũng coi như một mực ở trận trên đường cũng có kinh người trình độ hắn nhìn như một đường lỗ mãng tao ngộ không ít công kích nhưng trên thực tế tần minh đi tới con đường kỳ thực đều là trận pháp công kích yếu nhất đồng thời cũng là tối nhanh và tiện tiến lên con đường hơn nữa Tần Minh cũng không phải lấy man lực đến ứng phó đánh tới trận văn công kích, mà là quan sát được trận văn sát đến con đường, trận văn bạc nút điểm, đem cắt chém chặt đước, để trận văn không cách nào liên kết, cũng là tự sụp đổ. Nếu không có lực lượng linh hồn cực cường người, mà đối với trận pháp từng có nhân tạo nghệ thiên tài, kiên quyết không thể như vậy ung dung phá trận, tầm thường võ giả nếu là dễ dàng thử nghiệm bậc này phá trận phương pháp, tạm không nói có thể không nhận biết được hoa văn tồn tại, coi như nhận biết được, nếu như cắt chém trận văn vị trí không đúng, Trái lại có thể gợi ra kinh khủng hơn công kích, cái được không đủ bù đắp cái mất. Có thể ở gặp công kích đồng thời còn gắng giữ tỉnh táo, điểm đột phá, phá giải trận văn, tần minh ở trận trên đường trình độ thực tại để những này phái thanh thành trận đạo sư khâm phục. Không biết hắn khắc trận năng lực làm sao, nếu là chỉ có thể phá trận, ngược lại cũng không đến nỗi để ta cảm thấy quá thất bại. Một vị khác phái thanh thành người cảm thán, chỉ có thể phá trận, nói rõ tần minh tu hành trận đạo, chỉ là vì phối hợp võ đạo. Nếu như thật có thể khắc họa ra khủng bố đại trận đến, thì lại nói rõ tần minh thật sự trận vũ song tu, hơn nữa, đều đạt đến khiến người ta ngước nhìn mức độ. Dưới một tầng trận, lấy mạng của hắn. Một tên phái thanh thành thiên kêu trong miệng phun ra nhất đạo lạnh lùng tiếng, dưới một tầng trận, chính là hắn khắc họa, hắn tin tưởng, tần minh, cần phải ngã xuống ở trong đó. Giết. Làm tần minh bước vào dưới một tầng đại trận thì, trong giây lát đó, chấn thiên tiếng la giết như thủy triều vào tới, làm cho tần minh bước chân hơi ngưng lại ở phía trước của hắn không thấy bóng người nhưng có vô tận đao kiếm mạn thiên sát đến nhuệ khí ép người ánh đao bóng kiếm trong lúc đó hào quang đỏ ngầu đạo đạo như là tiền nhân máu chưa từng khô cạn loan thoáng phảng phất có vô số mục quang nhìn kỹ hắn như là vô hình lợi kiếm không ngừng chém chết hắn nói phong tân minh phun ra một chữ phong ấn cánh cửa huyền phù ở trước người cái kia đao và kiếm đan sen đánh tới đều bị phong ấn đó cánh cửa tầng tầng chặn lại đem những kia đao kiếm phong ấn người không ngăn được. Trước mắt, khắc xuống trận này phái Thanh Thành Thiên kêu cười lạnh, "Thủ trưởng phát động!" Trong khoảnh khắc, đại trận kia trở nên càng thêm cuồng bạo lên, không chỉ có là phía trước, Tần Minh bốn phía đều dùng đao kiếm chém tới, phong ấn đó cánh cửa đều bị đánh nát, mắt thấy những kia đao kiếm liền muốn ráng lâm ở Tần Minh trên người. Tần Minh trong thần sắc né qua một vẻ sắc bén vẻ, thủ trưởng giun lên, một luồng cuồn cuộn ma khí cổn cổn dập ra, nhất đạo diệt thế đại ma thủ ấn hướng về phía trước liên phép, tự một vị thái cổ ma chủ chính phạt, không ngừng dập tắt những kia đao kiếm ma quang thao thiên, đệ ép này thường khung cùng thế giới. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể ngăn cản những kia đao kiếm tiền phó hậu kế điệu đánh tới, Tần Minh rốt cục không thể một đường hung hăng đẩy mạnh, mà bị nhốt ở tại chỗ. Hắn hẳn phải chết. Trận pháp ở ngoài, có cường giả lệnh giọng nói rằng, nhưng trong giây lát đó, tần Minh ngoái đầu nhìn lại, sắc bén ánh mắt xuyên thấu trận pháp, càng để cái kia mở miệng cường giả thân hình run lên, trong mắt chảy máu, phảng phất liền linh hồn đều gặp phải trọng kích. Nay trận rất đặc biệt, cũng không phải là khắc họa ở lòng đất. Mà là khắc họa ở không gian trên, phái thanh thành trận đạo thiên mới, quả nhiên không tầm thường. Tân Minh tự nói, những này trận văn ẩn nấp ở trong không gian, mượn không gian tư thế dễ ra, mặc dù hắn năng lực nhận biết hơn người, nhất thời cũng không cách nào cảm giác được. Nhưng này thì lại làm sao có thể ngăn Tân Minh, bàn tay hắn vung lên, thiên địa đại thế cổn cổn mà khiếu, nương theo bàn tay của hắn không ngừng đập đánh xuống, như là một vị khủng bố hư không trường ấn, đánh rơi xuống mà xuống, không ngừng phá hủy không gian kêu bên trong vô hình hàng rào phá hoại trận văn căn cơ. Hắn tìm tới trong không gian ẩn nấp trận văn. Thời khắc đó dưới trận này phái thanh thành thiên kiêu thần sắc biến ảo, chỉ cảm thấy nhìn thấy coi đời này tối chuyện không thể nào, đem trận văn có thể ở trong không gian, cần đối với lực lượng linh hồn nắm e rằng so với chuẩn sát mới được, hắn có thể làm được vô cùng không dễ, vẫn dẫn cho rằng hảo, nhưng không ngờ bị người dễ dàng như thế liền phá tàn đến, nội tâm của hắn làm sao có thể không chấn động. Xem ra, chỉ có cuối cùng sát chiêu mới có thể đối phó hắn. Phái Thanh Thành cầm đầu thiên kiêu miệng phun lạnh lùng thanh âm, sát ý cuồn cuồn. Chương 527, Ngự Thiên Huyền Vũ đại trận. Phái Thanh Thành chúng thiên kiêu mắt lộ ra phong mang, Tần Minh càng liên tiếp xông qua bọn họ nhiều tầng đại trận, để bọn họ lòng sinh cảm giác thất bại, nhưng bọn họ tin chắc, cuối cùng này sát chiêu, nhất định có thể đem Tần Minh tiêu diệt đi đến. Đùng. Tần Minh lại bước ra một bước, trong khoảnh khắc, đại địa bên trên hiện ra một tòa cổ trung, càng là trận đạo diễn hóa, dường như đế trung ầm ầm dật tán vô tận hào quang, đáng sợ sóng âm đạo ý sức mạnh tỏa ra, hướng về tần minh phương hướng không ngừng đánh giết tới. trong giây lát đó, sóng âm sát phạt lực lượng từ tần minh quanh thân gào thét mà đến, đồng thời có một luồng khủng bố sóng âm lực lượng trực tiếp vang lên ở tần minh trong đầu, để tần minh đầu hốc vụ địa chấn một hồi, tâm thần run rẩy dữ dội. hào hào hào, từng cây cổ thụ chọc trời từ trên mặt đất chui ra, không ngừng liên kết, cái kia dây leo không ngừng hướng về tần minh phương hướng hét giận dữ mà đi, có tiếng gào chát chúa truyền ra. Phảng phất không gian đều bị đâm phá đến, trong ngay mắt, tần minh cánh tay đều đều bị cổ một dây leo cuốn quanh, tần minh trong cơ thể huyết mạch cuồn cuộn, dường như thượng cổ cuồn ma xuất thế, muốn đánh gãy những kia dây leo, nhưng những này dây leo nhưng lại không có so với kiên cố, mặc cho tần minh không ngừng tỏa ra thần lực, vẫn đem tần minh ràng buộc đến chặt chẽ. Mà khi tần minh há mổm muốn phun ra sắc bén ánh kiếm, đem những này dây leo chém ra thì tiếng chuông lại vang lên, làm cho tần minh thất hải la lụn, đầu óc như muốn nổ bể ra đến như thế căn bản không có cách nào triển khai thần thông. Ngắn ngắn mấy tức thời gian mà thôi, Tần Minh Phảng phất rơi vào tuyệt địa, làm cho phái Thanh Thành chúng cường giả nở nụ cười, xem ra không cần khởi động cuối cùng sát chiêu liền có thể chấm dứt hắn. Cửu u hoàng đệ tử thân truyền, cửu u địa phủ tuyệt đại thiên kiêu, chỉ đến như thế, Lô Mãng khinh địch độ ngu thôi. Trận pháp ở ngoài cũng có cấp 5 trận đạo đại sư cởi gần, cho rằng Tần Minh thật quá ngu xuẩn. Trúc Thanh nhưng không nghĩ như thế, ánh mắt của hắn chuyển động lại, vừa vặn cùng mạch vô thiên đối diện. Từ ánh mắt của đối phương bên trong, hai người trong nháy mắt hiểu rõ ý nghĩ của đối phương. Đại trận này, thượng không cách nào đánh giết Tần Minh. Bọn họ xông qua thang trời, tự nhiên biết muốn đi tới đỉnh cao nhất có cỡ nào khó. Người như vậy, lại sao lại là hưu dụng vô mưu hạng người. Như Tần Minh như vậy thiên kiêu nhân vật, liền đại đế chỉ tay đều không thể đem giết chết, hắn mệnh cứng bao nhiêu căn bản không cần nhiều lời. Nếu ngươi giờ khắc này đồng ý dừng tay, lui ra trận pháp, chúng ta có thể thả ngươi rời đi. Lúc này, từ trong trận pháp truyền ra một thanh âm, chính là phái thanh thành cầm đầu thiên kêu từng nói. hiện nhiên, phái thanh thành cũng không tính cùng tiểu u địa phủ kết toán. nếu là tần minh có thể dừng tay, song vương không có chết thương địa kết thúc trận chiến này, chính là tốt nhất kết cục. không cần các hạ bận tâm, trận pháp này còn không ngăn được ta. tần minh đột nhiên phát sinh quát to một tiếng, trong phút chốc, hắn gái kia bị cổ một dây leo giằng buộc hai chân hướng phía trước bước ra một bước, thiên địa cồn cồn, phảng phất có vô tận sát phạt lực lượng giáng thế. Nam đấm phải của hắn đột nhiên hướng phía trước vùng ra, nhân hoàng bóng mờ điên cuồng lóng lánh, như một vị quét ngang thiên hạ đấu chiến thánh hoàng, quyền ấn đè ép đại địa. Những kia cổ thụ dây leo đều bị hắn lôi kéo, không cách nào ngăn cản hắn phát sinh khủng bố công kích. Tần Minh đánh giết đại thuật hét giận dữ về phía trước, va chạm ở cổ trung bên trên, chỉ nghe nhất đạo tiếng vang trầm nặng truyền ra, cái kia cổ trung càng sản sinh vết rách, bên trên trận văn bắt đầu gãy vỡ. Tần Minh thủ trưởng vạch một cái, cực kỳ sắc bén kiếm mang lóng lánh mà qua. Như là chém ra nhất đạo phi tiên ánh sáng, phải đem cái kia cổ trùng triệt để hoành đức thành hai đoạn, hóa thành điểm điểm linh quang, một lần nữa trở về trong trận pháp. Không còn này cổ trùng ở một bên phụ trợ, chỉ là cổ thụ dây leo thì lại làm sao có thể làm sao tần minh, hắn trường hống mà khiếu, trong khoảnh khắc, một cái lại một cái lợi kiếm huyền phù ở bên cạnh hắn, không ngừng cắn giết những này dây leo. Tần minh con ngươi chuyển động, triển khai chiến diễn thần quyết, trong tròng mắt càng có vô tận lôi đỉnh chạy xuôi mà ra. Hóa thành từng viên một sấm sét quả cầu ánh sáng, hướng về những kia cổ thụ phương hướng đánh giết tới, chỉ thấy những kia cổ thụ từng cây từng cây nổ tung, phái thanh thành người vẻ mặt đều ngưng kết lại, qua nhiều năm như vậy vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy nhân vật khủng bố, mạnh mẽ xông vào bọn họ phái thanh thành đại trận, như dẫm trên đất bằng. Mà hắn thực sự là quá hung hăng, dù cho bị cổ thụ dây leo ràng buộc, không cách nào chém hết, hắn vẫn không ngừng vùng quyền, nhân hoàng quyền cái thế, hắn râu tóc như kiếm, ngẩng đầu mà bước, không bị bất luận ảnh hưởng gì. Một đường quét ngang về phía trước, cho đến đem hết thẻ cổ thụ đều trấn diệt. Đến cuối cùng, Tần Minh đi tới cuối cùng một tòa trận pháp trước, chỉ thấy hắn cất bước trước mắt, đại trận này bốn phía càng thả ra một mặt diện không gian hàng rào, làm cho Tần Minh không cách nào tiếp tục tiến lên. Nguyên lai, like, Phái Thanh Thành cuối cùng khắc xuống là một tòa phòng ngự đại trận. Trận pháp ở ngoài cấp 5 trận đạo sư vẻ mặt lấp lóe, trước, có thể không người nào có thể đi tới vị trí kia, hầu như đều ở trước mấy tòa trận pháp bên trong chết, không cần nói phá trận. Có thể miễn cưỡng đi tới đều là vận hạnh. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới biết, phái Thanh Thành cuối cùng khắc xuống đại trận, là phòng ngự đại trận, tuy rằng không hung hiểm, nhưng muốn yếu cường công đi vào, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ. Đùng. Tân Minh đấm ra một quyền, nhân hoàng quyền đánh vào không gian kia hàng rào trên, càng không có cách nào lay động mảy may, Tân Minh cảm nhận được một luồng lực phản chấn theo nắm đấm chuyện vào cánh tay bên trong, hắn hừ lạnh lại, đem kình lực hóa giải. Sau đó chỉ thấy bàn tay hắn run lên càng ở nắm bắt pháp quyết, mà hậu chu vi yêu khí nổi lên bốn phía, loang thoáng mọi người phảng phất nghe được thần hoàng minh khiêu âm thanh, dường như đưa thân vào hung hiểm thái cổ. vạn hoan trường, tần minh hét lớn một tiếng, nương theo tiếng nói của hắn, yêu khí cuồn cuộn, một vị tiếp một vị yêu hoàng hư ảnh điên cuồng trùng kích cuối cùng phòng ngự đại trận này mặc dù là phòng ngự đại trận, nhưng không thể không chê vào đâu được, hắn mâu sắc lạnh lẽo, thỉnh thoảng có thần quang tỏa ra, hắn muốn xem ra này phòng ngự đại trận kẽ hở ở nơi nào, phá trận. Từ trước đến giờ chỉ có hai cái phương pháp, một là chấm dứt cường sức mạnh mạnh mẽ phá trận. Thí như lúc này nếu là một vị võ hoàng giáng lâm, đều có thể lấy chỉ tay giết ra, hết thảy trận pháp đều càn quét. Mà một loại khác phương pháp, nhưng là tìm tới sở hở của trận pháp, lấy xảo lực phá đi. Trên đời không có hoàn mỹ công pháp thần thông, cũng không có hoàn mỹ trận pháp, chỉ cần là trận, đều có kẽ hở, chỉ có điều trừ phi là chuyên gia, ánh mắt độc giác, bằng không không thể tìm tới kẽ hở. Phá. Tân Minh chỉ tay đánh ra, Trường không phản phất đều muốn vỡ diệt phá nát, đây là toái tâm chỉ, muốn muốn xuyên thủng phòng ngự đại trận hàng rào, trực kích trận tâm. Đúng vào lúc này, phòng ngự đại trận trung ương, một cây cái trận kỳ hết lên, đây cũng không phải là vũ binh, mà là cùng đại trận hỗ trợ lẫn nhau trận binh, cực kỳ hiếm thấy, cũng chỉ có phái thanh thành như vậy trận pháp đại phái mới có thể lấy ra, đặt ở đại trận một ít vị trí then chốt, lại như ổn định mắt trận giống như, có thể làm cho đại trận càng thêm vững chắc. Rõ ràng. Phái Thanh Thành cũng lo lắng Tần Minh sẽ chấm dứt cường sức mạnh phá giải đại trận này, bởi vậy, bọn họ hướng về cuối cùng phòng ngự bên trong đại trận trận kỳ, để chỉnh toa đại trận càng thêm vững như thành đồng vét sắt. mặc dù là Tần Minh cũng không cách nào giao động phá. Tần Minh hét lớn, tóc đen dựng thẳng, diệt thế đại ma thủ hấn đánh mà ra, quanh kích ở cái kia phòng ngự trên đại trận, chỉ thấy cái kia bên trong đại trận mấy cái trận kỳ thôn thổ nhật nguyệt ánh sáng, lại sẽ ánh sáng chạy xuôi đến chu vi hàng rào trên. Không ngừng ra cố này không gian trận pháp bích lũy, để tần minh mục quang ngưng chạy lại, cứ như vậy, trận pháp này nguồn năng lượng liền cuộn cuộn không dứt, sẽ không có khô cạn một ngày, trừ phi hắn tìm tới kẽ hở, bằng không coi như nguyên lực. Tiêu hao hết cũng không thể đánh vào đi. Sở hở của trận pháp khó tìm, huống chi là phòng ngự đại trận kẽ hở, muốn tìm ra hầu như khó với trời cao. Tần minh mâu quang minh diệt bất định, từng trôi lợi kiếm từ đại trận hàng rào trên điên cuồng càn quét mà qua, cũng không phải là ở thảo phạt đại trận. Mà là đang quan sát, này mỗi một thanh kiếm, đều như tần minh một đôi mắt, từ đại trận hàng rào trên phất quá, cẩn thận cảm thụ này hàng rào nhỏ bé đến mức tận cùng hoa văn, do đó cái hở. Không nghĩ tới lúc trước đánh giết đại trận không ngăn được hắn, trước mắt này trận pháp phòng ngự nhưng đem hắn ngăn cản. Các ngươi nhìn kỹ, cuối cùng này một tầng đại trận trận hình cùng trận kỳ trong lúc đó vị trí, có phải là cũng giống như một vị huyền vũ hình dạng. Nếu là ta không có đoán sai, nay phải làm là ngự thiên huyền vũ trận được sưng có thể phòng ngự chư Thiên thảo phạt cực kỳ vững chắc trận pháp ở ngoài một vị cấp 5 trận đạo đại sư mở miệng nói rằng Ngự Thiên Huyền Vũ đại trận chúc thanh con ngươi đều là du lên tựa hồ là phái thanh thành tổ tiên một vị kinh diễm tuyệt mới tông sư sáng chế kỳ diệu đại trận không phải tuyệt đỉnh thiên tôn không thể phá đi coi như trước mắt uy lực bị áp chế cũng cần khống chế viên mãn đạo ý sức mạnh mới có thể lay động mảy may này Tần Minh coi như ở đại trận ở ngoài nghỉ ngơi một năm nửa năm chỉ sợ cũng không cách nào tấn công vào đi. Xem ra lần này đại đế bản chép tay muốn rơi xuống phái thanh thành trên tay, một số năm sau, phái thanh thành trận đạo trình độ chắc chắn lại vượt một cấp độ. Cũng không biết Phật đế kinh rơi xuống người phương nào trong tay, vậy cũng là một bộ cường thịnh đế kinh, bất luận bị cái nào tòa thế lực được, cũng có thể làm cho tòa kia thế lực trở nên càng mạnh hơn. Mạch vô thiên nhìn lướt qua chân trời, nơi đó, còn có liền thiên đại chiến, mấy ngày tới nay không từng có một ngày ngừng lại. Tiểu thế giới này cắt vàng phảng phất đều bị tiên huyết nhuộm đỏ, thây chất đầy đồng Xét đến cùng, đều là tuyệt vời đến đại đế cổ kinh Tìm tới Nửa ngày quá khứ, tần minh lấy rồi rào nguyên lực không ngừng oanh kích cái kia hàng rào Bước chân qua lại di động, nhìn như là ở mạnh mẽ tấn công Nhưng trên thực tế, hắn vẫn ở sở hở của trận pháp Công phu không phụ lòng người, tần minh rốt cuộc tìm được cái hở Phi thường nhỏ bé, mắt thường căn bản không thấy được Tần minh năng lực nhận biết lần thứ nhất đảo qua thì cũng không hề hay biết Mãi đến tận hắn nhận ra được nơi này chịu đựng công kích cường độ cùng những vị trí khác không giống mới phát giác vấn đề đến, chân võ chỉ tay, tần minh bước chân tầng tầng đạp xuống mặt đất, thiên khung đều tại đây khắc biến sắc, vô tận nguyên khí cuồn cuộn mà đến, hòa vào tần minh ngón tay bên trên, hắn vận chuyển chân võ đế điển hưng nguyên quyển, cách không giết ra chỉ tay, như một vị tuyệt thế thiên đế dáng lâm, chỉ huy cuồn cuộn, ép vỡ thiên địa, chỉ mang nguyên kích ở cái kia nhỏ bé vết nứt trên, vang ca, chân võ chỉ tay sức mạnh cỡ nào bá liệt, chính là chân võ đế điển bên trong ghi lại khủng bố tuyệt học, bá đạo tuyệt luân. Cái kia nhỏ bé vết nước trong nháy mắt liền bị đánh tan, vết nước không ngừng mở rộng, trong chốc lát mà thôi, vết nước lan tràn đến chỉnh diện bích lũy, đến cuối cùng ầm ầm một tiếng sụp đổ, trở thành phế tích. Không được, để hắn phá cuối cùng một tầng đại trận, dùng cuối cùng sát chiêu, đánh ngục hắn. Một vị phái thanh thành thiên kêu lớn tiếng quát, đột nhiên tần minh quanh thân mây gió biến ảo, nguyên bản bị công phá đại trận, giờ khắc này dĩ nhiên tất cả đều đang tỏa ra nhuyễn mang, làm cho tần minh mục quang du lên. Ngươi lai, like, những này đại trận vẫn chưa thật sự phá nát. Chương 528, cuối cùng sát trận. Tần Minh phá trận quá trình vẫn thế như trẻ tre, bình định tất cả cản trở, đem những kia trận pháp chỗ ngấu chốt đều trực tiếp phá hoại, nhưng mà, làm Tần Minh phá tan cuối cùng phòng ngự đại trận sau khi, cái kia lúc trước gãy vỡ trận văn cảng cũng bắt đầu phóng thích hào quang lóng ánh đến, có một lần nữa liên kết đến đồng thời xu thế. Phái Thanh Thành trong trận trận, quả nhiên danh bất hư truyền. Trúc Thanh một bộ đã sớm ngờ tới vẻ mặt, ở Cửu Châu trong thành tu tập trận văn chi đạo. Có thể nào không đúng phái Thanh Thành hơn nữa hiểu rõ, phái Thanh Thành có thể lực ép cái khắc, khắc trận thế lực, ở Cửu Châu trong thành Đỗ Trạng Nguyên, tự nhiên là có chỗ độc đáo riêng. Những này phái Thanh Thành thiên kiêu từ lúc khắc trận thời khắc liền dự liệu được kết quả này, bởi vậy, bọn họ trận pháp đều không phải lung tung khắc, vì là chính là phòng ngừa tình hình dưới mắt xuất hiện, đem hết thảy tản tạ đại trận đều nối liền cùng nhau, cấu trúc thành một tòa hoàn toàn mới trận pháp. Phái Thanh Thành thiên kiêu đều, đều đều bước chậm mà ra, ngón tay vung lên, từng sợi từng sợi trận văn từ đầu ngón tay của bọn họ chạy xuôi mà ra, đồng thời còn có người dùng tay nắm phát hiện, đánh ra nhất đạo đạo huyền áo trận phù, đánh vào đại trận kia bên trong. trong khoảnh khắc, tần minh quanh thân hoàn cảnh thay đổi, hết thảy đại trận đều đều bị dung hợp đến đồng thời, hình thành một tòa tăng thêm sự kinh khủng sát trận. tần minh đặt mình trong trong đó, chỉ cảm thấy vô tận khí tức sơ sát hướng về hắn đập mà đến, phảng phất liền thiên khung đều biến sắc, phải đem nơi đây hóa thành một to lớn tu la sát trường, phái thanh thành trận đạo trình độ khiến cho người khâm phục. Tần Minh trong lòng run lên, vẻ mặt nghiêm túc, hắn tự hỏi, thủ đoạn như vậy, hắn chưa từng tu hành quá, cũng không cách nào khất chế ra như vậy cấp 5 đại trận. Trận đạo một đường, cao thâm khó giỏ, Tần Minh hôm nay mới coi như thật sự linh giao đến. Thiên hạ chi đạo, quả nhiên trăm sông đổ về một biển. Võ đạo bên trong, hai người ở chung với đồng nhất cái cảnh giới nhỏ, sức chiến đấu khác biệt có thể rất lớn. Trận đạo sư đều là cấp 5, thế nhưng thủ đoạn nhưng thiên biến vạn hóa không cách nào tất cả phòng đoán. Tân Minh thầm nghĩ trong lòng, bước chân đột nhiên đạp xuống, khủng bố thiên địa đại thế ở quanh người hắn lan lộn, mơ hồ có cuồng ma nộ tiếng khóc. Tân Minh giờ khắc này từ lâu phủ thêm ma bào màu đen, chỉ thấy hắn mâu sắc dần dần trở nên đen kịt cực kỳ, cẩn thận nhìn tới, lại có hay không cùng hủy diệt loạn lưu ở hắn trong con ngươi lấp loé, hắn con ngươi trong lúc triển khai, phảng phất có sức mạnh kinh khủng bao phủ ra, phải đem nơi đây trận đạo đều phá hoại. Châu Châu Đa Xê, không biết tự lượng sức mình. Trúc thanh bên cạnh, một vị trăm tuổi cấp 5 trận đạo đại sư cười nhạo đạo, ta nguyên tưởng rằng tiểu hữu hoàng đệ tử thân truyền là một người thông minh, không nghĩ tới như vậy không biết tự lượng sức mình, dĩ nhiên muốn đánh hạ cuối cùng này đại trận, coi là thật là điếc không sợ súng. Đúng đấy, nay hết thệ cấp 5 không chọn vẹn đại trận liên kết, uy lực so với tiền nhậm Hà một tòa đều mạnh hơn, bất luận là ở công phòng vẫn là ảo cảnh, đều gần tới với hoàn mỹ, toàn thịnh trạng thái, chỉ sợ liền võ vương cường giả đều muốn thân ham trong đó, không cách nào tự cứu. Một vị khác cấp 5 trận đạo đại sư cũng nói như thế, làm cho còn lại không rõ trận đạo nhân thần sắc lấp lẻ, xem ra, bọn họ hôm nay phải chứng kiến một đời thiên tiêu ngã xuống. Các hạ là cửu lũ địa phủ nhân vật hết sức quan trọng, thiên phú chắc tuyệt, cần gì phải chấp nhất với một bộ bản chép tay đây, các hạ như giờ khắc này rời đi, chúng ta nhất định sẽ không hơn nữa ngăn. Phái thanh thành cầm đầu thiên kêu mở miệng, cuối cùng này sắt trận vừa mở, trong bọn họ không một người có thể ngăn cản, đến thời điểm, tần minh nhất định phải bị trận pháp giết chết. Này bộ bản chép tay đối với ta mà nói phi thường trọng yếu, ta nghiên tập sau mấy tháng có thể mang này bản chép tay một lần nữa trả lại phái thanh thành, không biết các vị đạo huynh có hay không có thể đáp ứng. Tần Minh cũng khá là khách khí, dù sao kiểu ưu địa phủ cùng phái thanh thành cũng không có quá to lớn thù hận, chỉ là trận đạo chính là tần Minh một sự giúp đỡ lớn, tần Minh đương nhiên không muốn từ bỏ tu hành. Này bộ đại đế bản chép tay, tuyệt đối có thể làm cho hắn trận đạo trình độ lại tăng lên một cấp độ. Đối với cấp thiết muốn muốn càng thực lực cường đại tần minh tới nói, ngón này chắc tự nhiên là không thể từ bỏ đồ vật. Nói thật dễ nghe, ngươi nếu thật sự được đại đế bản chép tay, lại có chịu cam tâm tình nguyện địa giao ra đây. Hú hổ, ngươi coi mình là ai, mấy tháng thời gian, liền có thể tìm hiểu đến thấu đại đế bản chép tay sao. Ngươi đến tuột cùng là quá mức tự tin, vẫn là cuồng vọng vô chi. Phái thanh thành một vị trận đạo đại sư lớn tiếng quát lên, ngón này chắc ở trên tay bọn họ, là tuyệt không có thể giao ra. Đây chính là cấp bảy trận đạo tông sư khắc trận tâm đắc, quý giá cực kỳ, nếu là rơi vào hắn trong tay người, còn có thể xem như là bọn họ phái thanh thành đồ vật sao. Tân Minh bất đắc dĩ nở nụ cười dưới, đổi làm là người khác, cũng kiên quyết sẽ không tin tưởng, đã như vậy, chỉ có hung hăng phá trận, để bọn họ đem đại đế bản chép tay giao ra đây. Nói như thế, các ngươi là không chịu đưa tay chát giao ra đây. Tân Minh hỏi, chỉ thấy cái kia cầm đầu phái thanh thành thiên kêu mở miệng, đại đế bản chép tay ở giao cho ta phái thanh thành trưởng muốn trước chúng ta không có quyền xử lý các hạ nếu làm muốn liền phá cuối cùng này chi trận chúng ta tự nhiên sẽ đưa tay chát hai tay dâng nhưng ta nhưng muốn xin khuyên các câu tiếp theo cuối cùng này đại trận coi như là võ vương cũng chưa chắc có thể phá đi các hạ lại không rời đi chỉ sợ tính mạng liền muốn trôn vùi với này không sao một cái mạng mà thôi thần minh cười cợt vậy ta chờ liền không khách khí phái thanh thành cầm đầu thiên tiêu quát lên chúng đệ tử khởi động đại trận Phải. Trong phút chốc, phái thanh thành mọi người đều phát sinh hô to một tiếng, từng sợi từng sợi lực lượng linh hồn không ngừng hòa vào cái kia bên trong đại trận, làm cho đại trận này ánh sáng càng ngày càng mánh liệt, dường như có vô tận hào quang điểm lành tỏa ra, khắp cả tung hư không, còn như sau cơn mưa sơ tỉnh, cầu vồng quán nhật. Xì xì. Đột nhiên, một cây trường thương phá không đánh tới, càng lộ ra mạnh mẽ hỏa diễm sức mạnh, rõ ràng là một cây trường thương mà thôi, lại làm cho tần mình cảm giác được một ngọn núi lửa áp bước mà đến. Thanh trưởng thương kia bên trong chất chứa năng lượng, e sợ đủ để đem vương đạo cảnh bảy tầng bên dưới cường giả xuyên thủng giết chết. Tân Minh thủ trưởng càn quét mà qua, ma huy cuồn cuộn, hắn như một vị cái thế ma chủ, không ngừng đạp bước về phía trước, diệt thế đại ma thủ ấn liên tiếp nổ ra, tầng tầng chống chết, càng để cái kia cuối cùng một trưởng bùng nổ ra kinh thiên oai, cực kỳ roa người. Tiểu tử này sức chiến đấu